Diệp Mai luôn luôn thận trọng, liền tính là gặp việc gấp phải rời khỏi, cũng không có khả năng không cho muội muội lưu lại tin tức. Diệp Vi chưa từ bỏ ý định ngồi ở trên giường, minh tư khổ tưởng, đột nhiên trong đầu linh quang hiện ra, nhớ lại mới gặp áo khoác khi bộ dáng tới. Kia áo khoác bị ném ở trên giường, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy áo khoác khi nàng trong đầu bay nhanh mà hiện lên một ý niệm, này quần áo đặt bộ dáng hảo sinh kỳ quái. Nhưng nàng lúc ấy sốt ruột, liền không hướng chỗ sâu trong tưởng. Hiện tại Diệp Vi càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Tiêu quần áo rõ ràng là bị người từ trung gian cùng lên, từ xa nhìn lại như là, như là một đỉnh núi. Đối, này nhất định là tỉ tỉ cho chính mình ngắm chỉ, màu trắng ngọn núi, chẳng lẽ là chỉ tuyết sơn. Ở kéo tát lây bắc 100km chỗ, có một toàn niệm thanh đường kéo đại tuyết sơn, Diệp Mai trước kia liền nói quá muốn đi chỗ đó chơi. Nhưng bọn họ không đạo lý không đợi chính mình tới, liền đơn độc hành động nha. Một người nôn nóng chờ đợi, này không phải Diệp Vi phong cách, nàng suốt đêm rời đi khách sạn. thương niệm thanh đường kéo đại tuyết sơn đuổi theo tới tuyết sơn hạ diệp vi tìm được rồi bọn họ áp chế kia chiếc xe việt dã này xe bị ngừng ở dưới chân núi một cái tiệm cơm cửa diệp vi dùng mấy chương hồng sao đổi lấy một cái tình báo kia tiệm cơm láo bản nói ngày hôm qua giữa trưa có ba cái người trẻ tuổi vội vàng đem xe ngừng ở hắn nơi này sau đó liền lên núi đi chỉ là lên núi du khách giống nhau trời tối trước sẽ xuống núi nhưng này mấy cái người trẻ tuổi lại là một đi không quay lại diệp vi rời đi tiệm cơm vương trên núi đuổi. cho dù là mùa hè, nơi này độ ấm cũng không đến 20 độ. cũng may hiện giờ diệp vi bởi vì tu luyện chi cố, thân thể tố chất cường hãn, không quá sợ lạnh. nàng ở trên núi chạy gấp, chính là tìm khắp sở hữu du lịch đường bộ, cũng chưa có thể phát hiện diệp mai đám người bóng dáng. diệp vi trong lòng lo lắng càng thêm sâu nặng, nàng nhấp chặt môi, mặt đẹp căng chặt, mã bất định để mà hướng những cái đó không bị khai phá thành du lịch khu tuyết sơn trô sâu trong chạy đến. càng đi đi, dân cư càng ít. đến cuối cùng đã là người tung hàn đến diệp vi lẻ loi mà ở tuyết sơn bên trong bún ba đói bụng liền ăn mấy khối bánh nén khô khát uống mấy khẩu ba lồ trung thủy Thẳng đến lại một lần màn đêm buông xuống diệp vi sủi lơ trên mặt đất nhìn dưới chân thật mạnh tuyết sơn mày đẹp khẩn ninh đột nhiên diệp vi nhĩ tiêm khẽ nhúc đích, tựa hầu nghe đến cái gì thanh âm nàng hoắc một chút đứng lên cảnh giác mà nhìn về phía phía đông nam hướng nơi đó là hai tòa ngọn núi trung gian tương liên sơn Quốc bộ phận bị tuyết trắng bao trùm nhìn không ra cái gì tới đúng lúc này thanh âm kia lại lần nữa vang lên lần này diệp vi nghe được càng vì rõ ràng như là có người hoạt động vật nằm ở trên mặt đất gian nan bỏ sát thanh âm chẳng lẽ là tỷ tỷ? diệp vi vận khởi lang yên bộ pháp hướng kia sơn cốc bên trong bay vọt mà đi chờ chuyển qua đỉnh núi kia trong sơn cốc hết thẻ thu hết đáy mắt khi diệp vi đồng tử co rụt lại nhất thời sắc mặt đại biến biểu ca diệp vi ba bước cũng làm hai bước buôn đến la thanh văn bên người chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh mà nằm sấp với trên mặt đất trên người quần áo ướt đến có thể tích ra thủy tới ở hắn phía sau trên mặt đất bị kéo ra một cái thật dài bò sát dấu vết hiển nhiên hắn là dùng chính mình khuỵu tay cùng bụng gian nan mà bỏ lại đây vi vi la thanh văn nghe được diệp vi thanh âm kích động mà ngầm đầu ngươi không có việc gì diệp vi đỡ hắn ngồi dậy vẻ mặt mặc danh ta có thể có chuyện gì hiện tại có việc chính là các ngươi được không ta nói các ngươi một đám không hảo hảo ở khách sắn gốc chạy nơi này làm gì tới còn làm cho đang nói đột nhiên diệp vi cả người cứng đờ đem la thanh văn thân mình lật qua tới sau diệp vi mới thấy hắn quần áo cùng quần thượng bị mài ra vài cái đại động đây chính là tốt nhất trang phục leo núi kháng hàn mại ma tính năng cập dai càng vì nghiêm trọng chính là la thanh văn hai chân đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ ngươi bị thương chờ thấy rõ ràng âu dương chính kỳ thương thế lúc sau diệp vi sắc mặt lại biến trên người hắn trừ bỏ ma sát sau bị thương ngoài ra Lại vẫn có súng thương Diệp vi vội vàng từ ba lô chung lấy ra băng vải Cồn, vân nam bạch dược chờ vật La Thanh Văn lại ngăn cản nói Ta không có việc gì Diệp vi nổi giận Một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi Hung hăng mắng, này còn cứ gọi không có việc gì Muốn chết đâu ngươi La Thanh Văn cũng nóng nảy Diệp mai có nguy hiểm, ngươi mau đi cứu nàng Diệp vi cả kinh Toàn thân mỗi một tế bào đều khẩn trương lên Sao lại thế này Nguyên lai Diệp Mai chờ 4 người nguyên bản là ở khách sạn chờ Diệp Vi. giữa trưa hơn 11 giờ, bọn họ tính toán đi ra ngoài ăn cơm. Diệp Mai nói mệt mỏi không nghĩ động, làm cho bọn họ ăn xong sau cho nàng đóng gói điểm đồ ăn trở về. Lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ nhiều, liền ba người một khối đi ra ngoài, ai ngờ chờ bọn họ rượu đủ cơm no, chuẩn bị hồi khách sạn thời điểm, đột nhiên nhận được Diệp Mai điện thoại. Diệp Mai ở điện thoại trung thanh âm thập phần cấp bách, nói chính mình bị bắt cóc ở niệm thanh đường kéo đại tuyết sơn. sau đó điện thoại liền cắt đứt. chương 185 tuyết sơn cứu hộ. lúc sau diệp quân đám người lại như thế nào đánh diệp mai điện thoại đều là vô pháp truyền được. cái này bọn họ cũng nóng nảy, vội vàng lái xe hướng niệm thanh đường kéo đại tuyết sơn đuổi. lên núi sau, âu dương chính kỳ, diệp quân, la thanh văn ba người phân công nhau tìm kiếm. bởi vì trên núi không tín hiệu, bọn họ di động cũng đều vô pháp sử dụng. lúc này mới xuất hiện diệp vì cho bọn hắn gọi điện thoại, lại một cái cũng đánh không thông cục diện. khi nói chuyện. Diệp Vi nghiêm túc cho hắn dùng cồn rửa sạch ma phá làn ra địa phương, sau đó rắc lên vân nam bạch dự phấn, lại dùng băng gạc băng bó lên. Kia chỗ súng thương may mắn là đánh vào cơ bắp trùng, không có thương tổn đến xương cốt, hơn nữa viên đạn xuyên chân mà qua, không lưu tại chân, này đảo tỉnh xong việc nhi. La Thanh Văn chính mình ba lô cũng có cấp cứu dược phẩm, đã đơn giản xử lý quá, cũng dừng lại huyết. Lúc này Diệp Vi đem bị huyết nhiễm hồng băng gạc rỡ xuống, một lần nữa thượng dược băng bó. Nói như vậy. các ngươi ba cái cũng đi rời ra vậy ngươi thương lại là như thế nào tới la thanh văn kỳ khuôn mặt tuấn tú châm xuống ta vẫn luôn ở trong núi tìm kiếm diệp mai thậm chí liền đối phương là viên là bẹp cũng chưa thấy lại đột nhiên chúng thương nhưng kỳ quái chính là đối phương ở đánh chúng chính mình chân sau lại không có lại nổ súng tựa hồ không phải muốn sát chính mình mà là muốn đem chính mình bước lui diệp vi cả kinh nói ngươi có tinh thần lực dị năng thế nhưng không phát hiện có người mai phục nói đến cái này la thanh văn mặt hiện chua sót ta dị năng thế nhưng vô pháp sử dụng thật giống như đột nhiên biến mất dường như diệp vi kinh hãi trong lòng suy nghĩ hỗn loạn đối mặt khác mấy người an nguy càng thêm lo lắng sốt ruột lên ta đưa ngươi xuống núi la thanh văn lại lắc lắc đầu kiên định mà nói ta biết ngươi tưởng chính mình một người đi tìm bọn họ nhưng ta không đồng ý chúng ta là một khối tới liền phải một khối về nhà ta nói cái gì cũng sẽ không lại cùng các ngươi tách ra nếu không phải đem diệp mai đơn độc ném ở khách sạn Nếu không phải ở trên núi cùng Âu Dương Chính Kỳ, Diệp quân phân công nhau hành động, có lẽ sự tỉnh sẽ không đi đến hiện tại này một bước. Hiện tại thật vất vả đụng tới Diệp Vi, hắn nói cái gì cũng không muốn lại chính mình một người. Diệp Vi lòng nóng như lửa đốt, chính là ngươi bị thương. Chính khi nói chuyện, Diệp Vi nhĩ tiêm khẽ nhúc ních, không trung tựa hồ truyền đến thanh, một tiếng súng vang, chỉ là thanh âm thập phần mỏng manh. Tại đây yên tĩnh tuyết sơn bên trong, thanh âm truyền bá Phạm Vi hẳn là rất xa mới là, này chỉ có thể thuyết minh. chia chỗ ngồi cách nơi này rất xa. Diệp Vi nghĩ đến La Thanh Văn sở trung súng thương, trong lòng căng thẳng, đi xem. Dứt lời nàng cõng lên La Thanh Văn, hướng tiếng súng chuyển đến phương hướng bay nhanh mà đi. Âu Dương Chính kỷ cùng Diệp Quân, La Thanh Văn tách ra sau, từ phía tây lên núi bắt đầu tìm tòi. Cũng không biết ở trong núi đi rồi bao lâu, trải qua một cái tiểu sườn núi thời điểm, hắn đột nhiên tại chỗ lui ra phía sau ba bước, ngồi xổm xuống thân mình. Trước mắt tuyết trắng tuyết địa thượng, một kẻ cắp vật màu đen tóc dài. dị thường bắt mắt, hắn vươn tay phải, đem sợi tóc nhéo lên, này tóc đứt gây thành vài tiệt hẳn là thuộc về một vị nữ tử, hơn nữa là tóc dài nữ tử, càng quan trọng là này tóc là bị nhân vi xả đoạn. Âu Dương chính kỳ trong lòng căng thẳng, Diệp Mai không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đem kia rúm sợi tóc thu vào túi, ở phụ cận siêu tầm lên. Quả nhiên, ở phía đông nam hướng ước 100m địa phương, lại lần nữa xuất hiện một rúm tóc, xem dài ngắn cập phát trước, cùng lần đầu tiên phát hiện giống nhau như lúc. Âu Dương Chính Kỳ một đường tìm kiếm manh mối, khởi điểm kia tóc cách xa nhau khá xa, sau lại liền càng ngày càng dày đặc, hơn nữa tuyết địa thượng có người dẫm ra tới dấu chân, trên mặt đất còn có kéo túm dấu vết. Manh mối càng nhiều, Âu Dương Chính Kỳ tâm tình càng là trầm trọng, nếu này tóc thật là gì Mai, kia nàng rốt cuộc tao ngộ cái gì? Một đường đuổi theo, đột nhiên phía trước chuyển đến mỏng manh tiếng người, Âu Dương Chính Kỳ vội vàng cúi thấp người, tránh ở một cái tiểu sườn núi mặt sau, lặng lẽ ra bên ngoài nhìn. Chỉ thấy phía trước 200 mét ngoại, có một người cong eo chống rông xuất hiện, hướng chính mình cái này phương hướng đi tới. Người sao có thể thật sự chống rông xuất hiện? Âu Dương Chính Kỳ cẩn thận một nhìn, lúc này mới phát hiện chỗ đó tựa hồ có một cái sơn động, chỉ là cửa động bị tuyết trắng che đậy, cùng đồi núi hòa hợp nhất thể, nếu không nhìn, kỳ rất khó phát hiện. Người nọ cảnh tượng hoảng loạn, còn thỉnh thoảng trở về nhìn xung quanh, một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Đãi nàng đến gần sau Âu Dương Chính Kỳ mới thấy rõ ràng. Này lại là một cái dáng người nhỏ gầy nữ nhân. Tuổi ước hai mươi mấy tuổi, mặt mày thượng tính thanh tú, chỉ là màu da dị thường khô vàng. Hơn nữa nhìn thấu trang điểm cùng diện mạo, không giống như là người địa phương. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai, kia tóc không phải Diệp ai. Âu Dương Chính Kỳ trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia, đang định tránh đi kia nữ nhân, trốn đến sườn núi phía sau đi, đột nhiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn kia nữ nhân đầu tóc, bước chân một đốn. Kia nữ nhân trên đầu chát dây của tóc Cùng Diệp Mai sử dụng dây cột tóc giống nhau như lúc, đây là trùng hợp, vẫn là. Nhưng vào lúc này, kia sơn động truyền miệng tới vội vàng tiếng bước chân, vài tên người vạm vỡ hùng hùng hổ hổ mà vào ra. Nữ nhân này vừa thấy, tức khắc mắt lộ ra hoảng sợ, nhanh chân liền chạy. Có lẽ là quá khẩn trương, đột nhiên nàng bang, một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, quăng ngã cái cổ gầm bùn. Thật lớn sợ hãi làm nữ nhân cả người run rẩy, nàng ý đồ bỏ dậy tiếp tục chạy, chính là bò vài lần, đều trọng lại ngã trở về. Mắt thấy sau lưng thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nữ nhân tuyệt vọng mà chạy xuống nhiệt lệ. Đột nhiên nghiêng phía sau vươn tới một bàn tay, nữ nhân sợ tới mức một tiếng kêu to còn không có hô lên tới, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị người tú lên. cháy mau! Mắt lạnh dễ nghe thanh âm ở bên thai văng lên, thấy rõ người tới kia một khắc, nữ nhân ngây ngốc mà đã quên phản ứng, hảo xoáy nha. Thiếu niên mày kiếm hơi tẩn, còn không đi. Nữ nhân trên mặt nóng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. về phía trước chạy tới. Lúc này, những cái đó dân tộc tạng Đại Hán khoảng cách hai người đã không đủ trăm mét, hơn nữa khoảng cách còn đang không ngừng kéo gần. Bọn họ trong miệng lớn tiếng ồn ào cái gì, Âu Dương Chính Kỳ nghe không hiểu, nghĩ đến là gọi bọn hắn đứng lại linh tinh nói. Hắn nhất kiêng kỵ chính là, những người đó trong tay có thương. Nếu tiếp tục chạy xuống đi, hai người ai đều chạy không thoát, thiết yếu bám trụ bọn họ. Âu Dương Chính Kỳ chủ ý đã định, đột nhiên ở không trung một cái lộn ngược ra sau. Thân mình như đạn pháo giống nhau bắn về phía sông vào trước nhất mặt tên kia đại hán, cưới lên cổ hắn. Người này lớn lên so chi mặt khác mấy người càng gầy yếu chút, tuy rằng tốc độ mau, nhưng sức lực hiển nhiên bạc ngược. Đột nhiên chính mình trên cổ liền cưỡi cá nhân, nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay bắt lấy Âu Dương Chính Kỳ đôi tay, thân mình đi phía trước một cùng, ý đồ đem Âu Dương Chính Kỳ ngã xuống. Âu Dương Chính Kỳ sớm có phòng bị, hai chân gắt gao bản trụ người nọ vòng eo, hắn nhìn gầy yếu, nhất phái thanh quý ưu nhã nhưng lực lượng lại thập phần kinh người kêu nam nhân này một quăng ngã chẳng những không đem âu dương chính kỳ ngã xuống ngược lại chính mình đôi tay bị âu dương chính kỳ phản nắm gắt gao ấn xuống sau đó hung hăng bốn éo. a nam nhân kêu thảm thiết một tiếng đôi tay thủ đoạn chật khớp sử không ra một tia sức lực tới âu dương chính kỳ tay phải ở nam tử bên hông một câu mang đi hắn bên hông xuống lục ngay sau đó dồn khí đan điển bên hông phát lực thân thể hướng về phía trước một túng rời đi nam tử phần lưng Trước 186 hoan ra ngõ hẹp. Nam nhân còn không có phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy hai chân đầu gối lại là một trận đau nhức À, hắn lại lần nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Thật mạnh chỉnh quỷ tư ngã với mặt đường. nay còn không có xong Dây tiếp theo chỉ một quyền đầu đột nhiên ở trước mặt hắn vô hạn phóng đại. À, này một tiếng kêu to còn không có kêu ra tiếng. Tiềng, một tiếng, huyệt thái dương thượng cự đau đánh út lại. Hắn trước mắt tối sầm, ngất đi. nay hết thể phát sinh ở trong ngay mắt. Âu Dương Chính Kỳ động tác liên quán, như nước chảy mây trôi giống nhau, ba lượng chiêu liền tan dã người này sức chiến đấu. Nam tử đồng bạn đồng tử co rụt lại, biết gặp gỡ ngạnh mảnh vụn. trong đó một người đầu lĩnh bộ dáng người huyên thuyên nói câu cái gì, bốn người đồng thời đem tay sở hướng bên hông, móc ra cột vào eo sần trường thương. Cảnh viên đạn lên đạn thanh âm văng lên, bốn quản tối om họng súng đồng thời nhắm ngay Âu Dương Chính Kỳ. Chỉ tiếp, bọn họ còn không kịp khấu động có súng, đã bị thiếu niên tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy thiếu niên thon dài duyên dáng ngón tay nhẹ nhàng một khấu, phanh, một tiếng cầm đầu người nắm thương đôi tay thoáng chốc máu tươi chảy ròng, rốt cuộc vô pháp nắm thương. Còn lại ba người cuốn quýt hướng thiếu niên nổ súng, nhưng thiếu niên thân pháp cực nhanh, chật trái chật phải, bọn họ thương thương đánh hụt. Mắt thấy thiếu niên liền mau đến trước mắt, ba người sợ tới mức quay đầu liền chạy. Chỉ là không chạy ra vài bước, chỉ nghe phanh phanh phanh, ba tiếng chầm đục thiếu niên hai chân ở ba người phía sau lưng liền đá tăm hạ Này ba người một cái cầu gặm bùn ké ngã trên đất, vừa định bỏ dậy, kia khủng bố nắm tay lại lần nữa đánh úp lại. thịch thịch thịch ba tiếng, ba người huyệt thái dương đã chịu đòn nghiêm trọng, ngất đi. Kia dẫn đầu người thấy tình thế không ổn, đã sớm ném xuống chính mình đồng bạn, bỏ trốn mất dạng, lúc này khoảng cách Âu Dương Chính Kỳ đã có 300 nhiều mệ khoảng cách. Âu Dương Chính Kỳ đang muốn đuổi theo, đột nhiên nhớ tới nữ nhân kia tới, kia nữ nhân ở chính mình cùng những người này đánh nhau là lúc liền chạy trốn vô tung vô ảnh. Chính mình còn trông cậy vào từ trên người nàng đào ra diệp mai rơi xuống đâu. Âu Dương chính kỳ nhanh chóng quyết định, phản trước người đuổi theo đuổi kia nữ nhân. Kia nữ nhân một đường mất mạng dường như trốn, sau lại cảm giác phía sau lại có người đuổi theo lại đây, nàng cũng không dám quay đầu lại, chỉ cho rằng kia gầy yếu đẹp thiếu niên bị những người đó cấp giết, tức khác sợ tới mức hồn vía lên mây, một cái kính kêu to, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, đừng giết ta, ta đều vì các ngươi làm như vậy nhiều chuyện. Ngươi đang nói cái gì? Thiếu niên thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, nữ nhân ngẩn ra, lúc này mới quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Thấy bởi theo lại là kia thanh tuấn công tử, nàng không dám tin tưởng mà hướng phía sau ruôi trưởng cổ xem xét, bọn họ đâu. Âu Dương chính kỳ mày rậm hơi tần vốn tưởng rằng này nữ tử là cái đáng thương, nhưng từ nàng lời nói mới rồi tới xem, nàng cũng hoàn toàn không trong sạch. Một khi đã như vậy, hắn cũng lời đến cùng nàng vô nghĩa, lập tức móc di động ra, bên trong có diệp mai một chương ảnh trụ. hướng nữ nhân trước mặt một phóng hỏi gặp qua sao kia nữ nhân đầu tiên là bình tĩnh nhìn nhìn sau đó khẽ lắc đầu chưa thấy qua đây là cái giỏi về ngụy trang nữ nhân đáng tiếc nàng chợt lóe rồi biến mất kinh hoàng không có thể tránh được câu dương chính kỳ lợi mắt thiếu niên hai tròng mắt híp lại tàn khốc trợt lóe rồi biến mất thật chưa thấy qua kia nữ nhân đang muốn lắc đầu đột nhiên thoáng nhìn thiếu niên tinh quang sáng quắc hai tròng mắt cặp kia mắt gương sáng giống nhau phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy nữ nhân động tác một đốn đầu lưỡi coi chút thát ta ta không chưa thấy qua thiếu niên khuôn mặt tuấn tú châm xuống quanh thân lạnh leo chăn ra nữ nhân sợ tới mức co rúm lại một chút đáng thương hề hề mà vẻ mặt đưa đám nói ta cầu ngươi buông tha ta đi ta ta thật sự cái gì cũng không biết thiếu niên tay phải khẽ nâng nữ nhân còn chưa dưa lại đây dây tiếp theo chính mình một đầu tóc dài đột nhiên buông xuống xuống dưới mà nguyên bản chát đầu dây buộc tóc đã rơi xuống thiếu niên trong tay đây là cái gì nữ nhân khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng Cái này, đừng nghĩ chơi đa dạng, nếu không, Âu Dương Chính Kỳ không cho nàng tiếp tục nói dối cơ hội, ra tiếng đánh gãy nàng, uy hiếp ý vị mười phần. Nữ nhân ngẩn ra, đột nhiên một mông ngồi dưới đất, đôi tay chụp phủi lùi, lên tiếng khóc lớn lên, ai nha vô pháp sống, ta mệnh sao như vậy khổ hoa, mới ra hang hổ lại nhập ổ sói nha. Âu Dương Chính Kỳ không sợ trời không sợ đất, sợ nhất người đàn bà đánh đá đem lưu manh chơi, nữ nhân này nhất chiêu hoàn toàn đem hắn cấp chính đốc. như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng đột nhiên tới như vậy vừa ra trong lúc nhất thời tức giận đến thái dương quất thẳng tới kia nữ nhân lấy mắt dư liếc mắt âu dương chính kỳ biểu tình trong mắt hiện lên một mặt đắc ý đang muốn nhân cơ hội khai lưu đột nhiên bên thai truyền đến tiếng xé gió âu dương chính kỳ trong lòng căng thẳng chính âm thầm đề phòng liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm đối phó loại này tiểu nhân ngươi này thành quy ưu nhã công tử ca không thể được Diệp vi âu dương chính kỳ hai trong mắt tinh lượng Kinh hỉ nhìn từ xa tới gần thiếu nữ, chỉ là đãi nhìn thấy thiếu nữ trên lưng cong là thanh văn sau, khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Một đại nam nhân ghé vào một cái tiểu nữ hài trên lưng, cố tình này nữ hài còn cong nam nhân hành động như bay, hình ảnh này, thấy thế nào như thế nào không khỏe. Cố tình cô nương này còn chút nào không tự biết, ý cười doanh doanh mà hạ xuống nữ nhân trước mặt, sau đó dây tiếp theo tươi cười vừa thu lại, lạnh lùng trừng mắt căm tức nhìn nữ nhân, hiện tại lập tức lập tức nói cho ta, tỷ của ta ở đâu. dáng có nửa câu nói dối cô nãi nãi hoa hoa người mặt nói không biết từ chỗ nào biến ra một phen sắc bén truy thủ tới chậm gì gì mà ở nữ nhân mặt bên huy tới huy đi kia nữ nhân sợ tới mức đã quên khóc cũng đã quên chụp chân đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàn quang lấp lánh truy thủ vừa động cũng không dám lại động mỹ nữ tiểu muội muội ta có chuyện hào hào nói diệp vi hừ lạnh một tiếng ai cùng ngươi hào hào nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hắn cứu ngươi ngươi không biết tân báo đáp liền tính thế nhưng còn nói dối giống người loại này nữ nhân ta xem nên hoa mặt mèo sau đó lột ra rút gân toàn thân tô lên mật ong làm hàng ngàn hàng vạn chỉ sâu gặm cắn nàng nhĩ lực kinh người đã sớm ở tới trên đường đem nữ nhân cùng âu dương chính kỳ đối thoại nghe xong cái rõ ràng hiểu rõ sự tình ngọn nguồn diệp vi giả khởi hung ác tới kia tuyệt đối là kỹ thuật diễn nhất lưu nữ nhân cũng là thực hiểu được xem mặt đoán ý phía trước nàng thấy âu dương chính kỳ thành quý ưu nhã bộ dáng liền biết đây là một vị từ nhỏ sống trong nhung lụa chủ nhân Tuy rằng ngoài dự đoán thế nhưng là cái cao thủ, đánh bại đám kia đại hán, nhưng vừa thấy cũng là cái hảo lựa gạt. Bởi vì loại người này tự cho mình rất cao, khẳng định kéo không dưới mặt tới cùng chính mình một nữ nhân so đo. Chính là trước mắt cái này tiểu cô nương liền không nhất định, nàng lớn lên xinh đẹp, hành vi bưu hãn, con cái nam nhân nơi nơi chạy không phải bưu hán là cái gì, nghe nói loại này nữ nhân nhất tàn nhẫn độc ác. Nữ nhân sợ, thật cẩn thận mà nói, ta kêu Trương Thúy Phân, là bị những người đó bắt được nơi này tới. Ảnh chụp thượng nữ hải tử ngày hôm qua buổi chiều cũng bị bọn họ cấp bát. Người đâu? Còn ở cái kia trong sơn động sao? Nữ nhân lắc lắc đầu nói, hôm nay ba giờ sáng nhiều, có một người tuổi trẻ người tìm lại đây, đem kia cô nương cấp cứu đi. Diệp vi Âu Dương Chính Kỳ, La Thanh Văn lướt nhau, nữ nhân này quỷ kế đa đoan ai ngờ nàng nói chính là thật là giả. Diệp vi hỏi, người trẻ tuổi kia trông như thế nào? chương 1877 Diệp một cánh hoa, nữ nhân nghĩ nghĩ, nói, Mày rầm mắt to, thực tuấn, thực tinh thần, lớn lên rất cao, ước chừng có, nói đôi mắt rơi xuống Âu Dương Chính Kỳ trên người, cùng hắn không sai biệt lắm cao, nhưng so với hắn còn chắc địch. Nàng dừng một chút, lại bổ sung nói, đúng rồi, kia nữ hải quản hắn tiêu Diệp, Diệp Quân, đối, chính là tên này. Diệp Vi, Âu Dương Chính Kỳ, La Thanh Văn ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đặc thù hoàn toàn có thể đối thượng, liền tên cũng chưa sai, xem ra nữ nhân này nói chính là lời nói thật. nếu diệp mai bị diệp quân cứu đi kia bọn họ cũng liền an tâm rồi diệp quân cái này võ hiệp si nhân công phu vẫn là rất đáng tin cậy bọn họ đi nơi nào kia nữ nhân lắc lắc đầu ta không biết diệp vi nguyên bản cũng không trông cậy vào nàng có thể biết được bất quá là thuận miệng vừa hỏi thấy nàng quả nhiên không biết liền triệt trong tay trùy thủ vây vây tay nói ngươi đi đi tuy nói nữ nhân này có lẽ đều không phải là người tốt nhưng diệp vi cũng không phải lạm sát người ai ngờ kia nữ nhân lại đột nhiên quỳ xuống Khẩn câu nói, bọn họ thế lực quá lớn, ta một người là chạy không ra tăng tỉnh. Cầu xin các ngươi làm ta đi theo các ngươi đi. Ta tại đây trên núi ngây người đã hơn một năm, ta đối nơi này tình huống rất quen thuộc. Diệp Vi ba người lạnh lùng xem xét nàng liếc mắt một cái, Âu Dương chính kỳ chán ghét như mày Lan, vừa rồi này đàn bà la lối khóc lóc lăn lộn kia một màn, hắn có thể nói là lòng còn sợ hãi. Như vậy nữ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không làm này tới gần nửa bước. Kia nữ nhân sinh sôi dùng mình một cái. Ngơ ngẩn mà nhìn Âu Dương Chính Kỳ, mắt phiếm nước mắt, bẹp miệng liền muốn khóc, Diệp Vi trong tay chủy thủ rối ra, nhai răng, sợ tới mức nữ nhân nước mắt nháy mắt liền thu trở về. Diệp Vi xoay người, hướng kia sơn động đi đến, những người đó cũng dám lừa bán phụ nữ, bắt cóc, giang cầm, có lẽ còn có mặt khác phạm tội hành vi, người như vậy không diệt trừ bọn họ, lưu trữ ăn tết sao. Âu Dương Chính Kỳ trên lưng la thanh văn, theo đi lên. Ba người ai cũng không quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái. bởi vậy ai cũng không phát hiện phía sau nữ nhân bình phàm hèn mọn khuôn mặt thượng chật lóe rồi biến mất khinh miệt nàng xác thật là bị trộm tới không giả nhưng nàng sớm đã cam tâm tình nguyện mà vì như vậy đạo tặc đường cho săn vô số lần tham dự đến lửa gạt phụ nữ hành động giữa lần này nàng sở dĩ muốn chạy trốn bất quá là bởi vì nàng phạm sai lầm đắc tội đầu lĩnh sợ hãi sẽ bị xử phạt mà thôi vừa rồi nàng đề nghị tưởng đi theo diệp vi chờ ba người bất quá là tưởng ẩn nút ở bọn họ thân liền Để có thể đem bọn họ cũng cùng nhau bắt, hảo lập công chủ tội. Chỉ tiếp, này ba cái tên khôn thế nhưng không thu chính mình. Trương Thúy Phân trong mắt hận ý chợt lóe rồi biến mất, ngược lại thay một sởi khinh miệt. Những người đó tự xưng là cao thủ, còn không phải bị chính mình lừa đến xoay quanh. Ừ, có gì đặc biệt hơn người. Nàng trong mắt chuyển động, hướng một cái khác phương hướng chạy. Diệp vi đám người một đường đi tới, lại phát hiện nguyên bản bị Âu Dương Chính Kỳ đánh vững hai người đã không thấy bóng dáng, mà tiến vào sơn động sau. Trong sơn động càng là sớm đã người đi nhà trống Làm cho bọn họ chạy, la thanh văn ảo não mà nói. Diệp vi liễm mi, chạy liền chạy đi, những người này sớm hay muộn sẽ có bao ứng. Chúng ta việc cấp bách vẫn là trước tìm được tỷ tỷ cùng Diệp quân lại nói. Ba người một đường xuống núi, đi vào chân núi đỗ xe Việt giã địa phương, thấy xe khai đi rồi, không khỏi trong lòng vui vẻ. Xem ra là Diệp quân cùng Diệp mai đã thuận lợi xuống núi, bọn họ hẳn là lái xe trở lại kéo tắt khách sạn đi. Diệp Vi đám người mã bất định để lại hướng kéo tắt đuổi, chính là nửa đường thượng, lại bị một hồi mưa to ngăn trở đường đi. Trận này mưa to tới đột nhiên, mưa to tầm tã mà xuống, dẫn phát rồi lũ bất ngờ, hướng hủy hoại đường núi. Sau đó lại đã xảy ra đất đá trôi, núi đất sạt lở trở tự nhiên tai họa. Có lẽ là mưa to, dẫn tới tin điện tuyến hào gián đoạn, bọn họ di động cũng không có tín hiệu. Này xem như bị nhốt ở chỗ này, cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Diệp Vi sợ tỷ tỷ lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. sau lại ở địa phương một vị dân chúng dưới sự chỉ dẫn biết được từ một cái tiểu đạo có thể vòng đi ra ngoài bất quá lại chỉ có thể đi bộ bởi vì la thanh văn bị thương diệp vi quyết định một người đi kéo tắt tìm tỉ tỉ làm âu dương chính kỳ chiếu cố la thanh văn cũng ước hảo ở kéo tắt kia ra khách sạn hội hợp vốn dĩ la thanh văn cũng không đồng ý nhưng diệp vi kiên trì hắn không lay chuyển được nàng chỉ phải từ bỏ kia địa phương đồng hương cung cấp đường nhỏ là muốn vòng qua vài tòa núi lớn mưa to vẫn cứ tầm tã mà xuống trong núi lộ cũng không tốt đi, cũng may Diệp Vi quần áo dày đều là đặc chế giã ngoại thể thao leo núi phủ, không thấm nước thông khí phòng ẩm, trên quần áo còn có mũ, hơn nữa nàng thân thủ nhanh nhẹn, tuy rằng gian nan, thật cũng không phải không thể được. Diệp Vi một đường chạy băng băng hơn 2 giờ, có lẽ là quá mệt mỏi, có lẽ là bị nước mưa che khuất tầm mắt, ở leo lên một đỉnh núi thời điểm, đột nhiên dưới chân vừa trượt, mất đi trọng tâm, liền xuống phía dưới ngã đi. Cũng may Diệp Vi phản ứng rất nhanh, ở không trung một cái quay người. Liên tục phiên mấy cái bổ nhào, lúc này mới ổn định thân hình, tuy là như thế, cũng đã té khoảng cách đường núi 50 nhiều mễ loạn thảo từ giữa. Đang muốn trở lại trên đường núi tiếp tục chạy vội, đột nhiên trong không gian bạch miểu kêu la lên, đôi mắt lớn lên ở cái hót đi ngươi. Lớn như vậy một cây trăm năm linh dược, ngươi thế nhưng nhìn không thấy. Diệp vi động tác một đốn, một đôi mắt ở phụ cận nhìn đông nhìn tây, lăng là không phát hiện bạch miểu theo như lời trăm năm linh dược ở đâu. Tức giận đến bạch miểu ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi Ta liền biết trong không gian những cái đó thư, ngươi là căn bản không thấy, liền ngươi như vậy, còn nói cái gì đạt tới võ hoàng cảnh, cho chúng ta giải trừ khế ước, ta xem ngươi luyện đến chết, cũng đừng nghĩ luyện thành thượng nửa bộ. Diệp vi Thái Dương quất thẳng tới, cái này bạch miểu cũng thật đủ độc miệng, chính mình lại muốn đi học, lại muốn tu luyện, gần nhất càng là thừa dịp khó được kỳ nghỉ ra tới du ngoạn thám hiểm, sắc thật không có dư thừa thời gian nghiên đọc không gian những cái đó ý hề thư, nhưng ngươi cũng không cần phải nói đến như vậy khó nghe đi. lại cẩn thận tìm một vòng, đột nhiên diệp vi trước mắt sáng ngời, chỉ thấy một gốc cây toàn thân màu xanh lục thực vật bị một mảnh cỏ dại che giấu, khó khăn lắm lộ ra một đóa hoa tới. này đóa hoa thật là đặc biệt, cánh hoa chia làm hai đợt, bên ngoài này luôn cánh hoa không cái cánh hoa dạng, lớn lên cùng lá cây dường như, nhan sắc cũng là màu xanh lục, không biết còn tưởng rằng đây là lá cây đâu. nó có một cái phi thường hình tượng tên gọi bảy diệp một cánh hoa, có thanh nhiệt giải độc, tiêu xương giảm đau, lượng gan định kinh chi công hiệu. dùng cho đinh nhỏ xương đau, tiết hầu xương đau, xà trùng tán thương, ngã phát đau xót, bệnh kinh phong run rẩy trở trứng. Diệp Vi đẩy ra cỏ dại, dùng truy thủ đem này cây bảy Diệp một cành hoa liền bùn đất một khối đào ra tới, đưa vào không gian bên trong. Không gian trung Hoàng nghiêu còn tại tu dưỡng, vẫn chưa hiện thân. Bạch Miểu đôi tay ôm cánh tay, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới Diệp Vi, chỉ có Lục xâm vội vàng đã đi tới, vui sướng mà nói, cái này hảo, rốt cuộc có dược liệu có thể gieo trồng. chờ ta đem này cây bảy diệp một cành hoa reo không dùng được bao lâu nó là có thể mọc ra một tảng lớn tới bạch miểu nghe vậy lại là một tiếng hừ lạnh sinh sôi kêu nào đó người lãng phí này rất tốt tài nguyên chương 188 rơi vào phỉ hoa diệp vi xấu hổ việc này xác thật là chính mình sơ sót hiện tại tu luyện vô cực tâm kinh dùng vẫn luôn là chính mình bán cho trịnh lão cái loại này khải trí đan tương lai theo tu luyện gia tăng yêu cầu dược thảo sẽ càng ngày càng cao thâm từ trước không gian vô pháp gieo trồng còn chưa tính nhưng hiện tại không gian có thể gieo trồng chính mình là nên tìm chút hy hữu dược thảo loại thượng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào diệp vi có cái đặc điểm làm sai nàng liên nhận sẽ không bởi vì kéo không ra mặt mũi mà chết kháng rốt cuộc bởi vậy tuy rằng bạch miểu thái độ ác liệt nàng chẳng những không tức giận ngược lại hướng bạch miểu giơ ngón tay cái lên ngươi nói đúng việc này xác thật là ta tưởng không chu toàn cảm ơn ngươi nhắc nhở bạch miểu lạnh lùng hư một tiếng nạo kiều mà xoay qua thân mình không xem diệp vi chỉ là cặp kia đẹp mắt đào hoa lại tiết lộ một chút ý cười một bên lục sâm hơi hơi sửng sốt nhìn hướng diệp vi trong ánh mắt nhiều ti ý muội không rõ phức tạp diệp vi còn vội vã làm chính sự đâu vẫn chưa từng lưu ý chỉ vội vàng đem dược thảo giao cho lục sâm liền muốn ra không gian lại không nghĩ bị lục sâm cấp ngăn cản chủ nhân hắn mi mắt nửa rũ hình như có chút do dự chủ nhân chính là còn đang trách lục sâm diệp vi hơi hơi tần Như thế nào đột nhiên nói cái này? Chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, đại gia đồng tâm hiệp lực, trợ ta tu luyện đến võ hoàn cảnh, giới khi ta tất sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ tha các ngươi tự do. Diệp vi bất chính mặt trả lời, ngược lại nhắc lại sẽ thả bọn họ tự do nói tới, lục xâm có trong nháy mắt hoảng hốt. Có chuyện gì lần sau rồi nói sau, ta đi trước. Diệp vi ném xuống một câu này, liền ra không gian. Bởi vì là ở hẻo lánh ít dấu chân người hoang dã, Diệp vi lần này này đầy thân thể tiến vào không gian. Chính là vừa mới ra không gian, một cổ không trọng cảm nháy mắt đánh út lại, nàng căn bản không kịp phản ứng, chỉ ở vội vàng thoáng nhìn gian, phát hiện nguyên bản chính mình tiến vào không gian trước sở trạm địa phương đã biến mất vô tung, chỉ để lại một nửa mới mẻ bùn đất dấu vết. đậu má, cư nhiên lại là núi đất sạt lở. Chỉ tới kịp phun tào như vậy một câu, thân mình liền vội tốc hạ truy. Trước mắt bay nhanh hiện lên các loại thâm thâm thiền thiền lục Diệp Vi nhìn chuẩn thời cơ mũi chân ở một khối tiêm rời núi thể trên nham thạch một chút Nương điểm này chi lực vận khởi Lăng Yên bộ pháp, hướng về phía trước phi túng. Tổng cộng mượn dùng 5 lần ngoại lực, mới rốt cuộc từ vực sâu trung túng thượng mặt đất. Diệp Vi lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại nhìn mắt chính mình vừa mới ngã xuống đi địa phương, vốn là một cái tu sửa ở trên vách đá sơn đạo, không nghĩ tới núi đất sạt lở. Này sơn đạo thế, nhưng toàn bộ đứt gãy, hướng dưới chân núi chảy xuống. Mà Diệp Vi vừa vận ở núi đất sạt lở trong nháy mắt kia từ không gian ra tới, vừa ra không gian đối mặt chính là trời cao rơi xuống. Này mẹ nó cũng quá xảo đi. nay vật khí, mua vé số chuẩn có thể chung. Diệp vi hơi hơi như mày, thượng không kịp tự hỏi, không gian chung lục xâm mãn hàm lo lắng thanh âm liền truyền ra tới, chủ nhân, ngài không có việc gì đi. Diệp vi lắc lắc đầu, tính, vẫn là trước chạy đến kéo tắt quan trọng. nay đầu Diệp vi vô cùng lo lắng mà hướng kéo tắt đuổi, kia đầu, bởi vì núi đất sạt lở quá mức nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn con đường vô pháp thẳng đường. Âu Dương Chính Kỳ chỉ phải mang theo bị thương La Thanh Văn phản hồi lúc trước dừng xe kia ra khách sạn, vì La Thanh Văn chưa thương. Mà Diệp Mai, giờ phút này lại bị quấn vào một hồi thật lớn âm ưu bên trong. Nguyên lai, like, ngày đó ở khách sạn khi Diệp Quân cùng Âu Dương Chính Kỳ, La Thanh Văn nói muốn đi ra ngoài ăn cơm, Diệp Mai cảm thấy lặn lội đường xa có chút mệt, liền quyết định ở khách sạn chung nghỉ ngơi. Chính là bọn họ ba cái đi rồi không bao lâu, đột nhiên một cái người phục vụ gõ vang lên cửa phòng. dò hỏi hay không yêu cầu phòng cho khách phục vụ. Diệp Mai vừa vặn có điểm khác, liền muốn một lọ thủy, ai ngờ chính là này bình thủy, nàng mới vừa uống xong liền ngã vào trên giường, vượng đã ngủ. Tiêu người phục vụ khỏe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười, ở bộ đàm chung nói câu, làm ước lượng, đi tuyết sơn. Ngay sau đó nàng xoay người sang chỗ khác đem bình nước thu hảo, thủy diệt chính mình đã tới dấu vết. Nhưng kỳ thật lúc ấy Diệp Mai còn có một tia ý thức. Nàng cương chống chính mình dùng cuối cùng một tia sức lực đem màu trắng áo khoác ở trên giường bày ra ngọn núi trạng, chờ mong muội muội có thể phát hiện manh mối, đi trước Tuyết Sơn giải cứu chính mình. Sau lại, Diệp Mai liền bị những người đó ngụy trang một phen vận xuống đất xuống xe kho, sau đó rời đi khách sạn, bị đưa hướng niệm thành đường kéo Đại Tuyết Sơn. Diệp Mai bởi vì tu luyện vô cực tâm kinh, tuy rằng liền tầng thứ nhất cũng chưa còn chưa luyện thành, chỉ đã thông tay bộ hai điều kinh mạch, nhưng so chi người thường, cũng muốn mạnh hơn không ít. đặc biệt là Diệp Vi cho nàng ăn thuốc viên, đem nàng thể chất điều trị đến so với người bình thường cường hạn rất nhiều. Nguyên bản những cái đó bọn bắt cóc cho nàng ăn xong mê dược, ít nhất ba cái giờ mới có thể tỉnh lại, nhưng Diệp Mai lại chỉ dùng hơn một giờ liền khôi phục ý thức. Chờ nàng tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ở một chiếc xe cốp xe trung, tứ chi đều bị dây thừng buộc chặt. đang ở lúc này, này xe đột nhiên ngừng lại, nguyên lai like bọn họ đã tới rồi niệm thanh đường kéo Đại Tuyết Sơn chân núi. Tài xế cùng trên xe một khắc danh nam tử xuống xe. đi cửa hàng dọn đồ ăn thủy cập các loại sinh hoạt vật tư diệp mai đầu còn có chút hôn hôn trầm trầm nhưng nàng biết đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt liền rẽ rủi tránh thoát dây thừng lặng lẽ xuống xe nơi này trời xa đất lạ chính mình di động cùng tiền cũng bị những người đó lục soát đi rồi cũng may diệp mai tìm được rồi một cái công cộng điện thoại rút thông diệp quân điện thoại lúc này diệp quân cùng âu dương chính kỳ la thanh văn vừa mới cơm nước xong dẫn theo cấp diệp mai đóng gói đồ ăn liền mau đến khách sạn cửa nhưng vào lúc này diệp quân di động vang lên hắn còn tưởng rằng là diệp mai chờ đói bụng tới điện thoại thúc giục bọn họ nhanh lên như đâu chính là vừa mới chuyển được điện thoại bên trong chuyển đến diệp mai dồn dập thanh âm, diệp quân ta bị bắt cóc ở niệm thanh đường kéo lời nói còn chưa nói xong điện thoại đã bị chặt đứt diệp quân thần sắc đại biến vội vàng hồi bác, nhưng vẫn không người tiếp nghe lại đánh diệp mai di động vô pháp chuyển được diệp quân đám người vừa kinh vừa giận vội vàng xu xe hướng niệm thanh đường kéo đại tuyết sơn chạy như bay mà đi mà Diệp Mai đang ở gọi điện thoại thời điểm, kia hỏa bọn bắt cóc liền tìm lại đây, bị bắt gián đoạn trò chuyện. Bọn bắt cóc tổng cộng có 3 người, đều là cao to nam nhân, giờ phút này bọn họ thao chính mình nghe không hiểu ta ngữ, hung thần ác sát về phía chính mình vây lại đây, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn thịt người dường như. Diệp Mai sợ tới mức tâm can nhi loạn run, nàng tính cách vẫn luôn cùng thế vô tranh, hiền lành dày rộng, tuy rằng tu luyện vô cực tâm kinh, nhưng nàng vẫn luôn chỉ cho là cường thân kiện thể, luyện cũng hoàn toàn không cần mẫn. Như thế nào có thể là ba cái khổng võ hữu lực đại hán đối thủ. Bất quá là một lát công phu, liền lại lần nữa bị bắt, rơi vào tặc thủ. Lần này Diệp Vi là bị đánh vượng, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã ở tuyết sơn phía trên nào đó sơn động bên trong. Này sơn động ước có 100 nhiều mét vuông lớn nhỏ, bị một đạo cửa sắt phân cách thành trước sau hai bộ phận, phía trước một bộ phận là trông coi nhân viên, mặt sau một bộ phận bị cửa sắt khóa trụ, bên trong giam giữ mười mấy cùng Diệp Mai giống nhau bị trộm tới nữ hài. Nơi này không khí bị kín, ẩm bước đại tiểu tiện toàn bộ ở bên trong này giải quyết, hoàn cảnh dị thường ác liệt Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org chương 191 lại lần nữa gặp nạn Ba người một đường chạy như điên, có lẽ là tốc độ quá nhanh, có lẽ là vận khí tốt hơn, cũng không có người xấu lại đuổi theo Thằng đến thấy chính mình kia chiếc xe việt dã, diệp mai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Tuy rằng rất muốn chờ Âu Dương chính kỷ cùng La Thanh Văn cùng nhau đi nhưng diệp mai lo lắng đạo tặc sẽ lại đuổi theo và lại đạo tặc nhằm vào không phải âu dương chính kỳ cùng la thanh văn bọn họ hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm diệp quân cùng diệp mai toại quyết định trước lái xe hồi kéo tác chỉ là bọn hắn thật sự có thể thuận thuận lợi lợi mà tới kéo tác sao quốc lộ thượng một chiếc xe việt dã hướng kéo tắt phương hướng chạy mà đi diệp quân người khai nhanh lên nhi vi vi hẳn là đêm qua liền đến khách sạn nàng tìm không ra chúng ta nhất định lo lắng diệp quân bất đồng với diệp mai Hổ khẩu chạy trốn lúc sau hắn không những không có chút nào sợ hãi ngược lại toàn thân mỗi một tế bào đều hưng phấn phải gọi huyên náo không thôi nay dọc theo đường đi hắn đều ở kích động địa bản tính chờ thấy sư phó như thế nào đem chính mình anh dũng sự tích nói cho sư phó đâu nghe xong diệp mai nói hắn miết miệng cười hảo liệt các ngươi ngồi xong lâu nói hắn một chân chân ga đang chuẩn bị tăng tốc ai ngờ đang ở lúc này đột nhiên từ ven đường lao tới một người vèo một chút liền đến bọn họ xa tiền Diệp quân trái tim hung hăng co rụt lại, vội vàng phanh xe, chi, ô tô lốp xe phát ra bén nhọn trói thai ma sát thanh, người trong xe bởi vì quán tính, thân mình hung hăng về phía trước đánh tới, bị đâm cho bảy hồn tám tố. Ngay sau đó chỉ nghe phanh, một tiếng, ô tô pha lê thượng liền dán lên một trường tràn đầy máu tươi mặt. Diệp mai buộc lại đai an toàn, đảo không quá đáng ngại, nhưng đinh tiểu linh liền xui xẻo, nàng ngồi ở hàng phía sau, một đầu đánh vào hàng phía trước ghế rửa tốt nhất, cái chán lập tức nhiều phiến vết đỏ. cái nào sát ngàn đao tìm chết đâu đinh tiểu linh nổi giận đùng đùng mà mang to ngước mắt nhìn phía ngoài xe cái này tìm chết ra hỏa không ngờ chờ thấy rõ người nọ thẳm dạng a một tiếng buộc phát ra một trận hoảng sợ thét trói thai nàng liên tục lui về phía sau muốn cách này trương khủng bố mặt xa một chút nhi diệp mai cùng diệp quân ngồi ở hàng phía trước đã sớm thấy diệp mai đôi tay gắt gao mà che miệng đại đại trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ diệp quân nắm tay lái tay không tự giác mà khẩn vài phần nhưng rốt cuộc là nam hải tuy rằng bị người nọ thê thảm tử trạng cả kinh trái tim căng thẳng có thể thấy được đến diệp mai cả người run rẩy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng đột nhiên tự đáy lòng chỗ sâu trong dâng lên một cổ nam tử hán ý thức trách nhiệm tới chính mình là nam nhân chính mình đến bảo hộ nàng hắn vươn bàn tay to nắm lấy diệp mai tay nhỏ nhẹ giọng an ủi nàng đừng sợ người không phải chúng ta đâm chết đây là một hồi âm mưu chúng ta đến chạy nhanh đi này bàn tay to ấm áp như bếp lò không biết vì sao trong khoảnh khắc diệp mai đột nhiên cảm thấy có một cổ dòng nước gấm tự hai người tương nắm tay một đường truyền vào chính mình trong lòng trong não thậm chí khắp người âm mưu diệp quân biểu tình ngưng trọng gật gật đầu đúng vậy vừa rồi ta đã kịp thời phanh lại căn bản không đụng phải nàng chính là ngươi xem nàng tứ chi lấy một loại quỷ dị tư thế quay cuồng hiển nhiên là bị nhân sinh sinh bẻ gãy tứ chi hơn nữa nàng thất khiếu đổ máu kia huyết đều đọng lại thành tương trạng hiển nhiên là đã sớm đã chết đừng sợ ta mang người đi Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi được sao? Đột nhiên một cái âm trầm lạnh băng thanh âm ở bên thai vang lên, ngay sau đó một đám ăn mặc dân tộc tạng phục sức nam nhân từ bên đường công sự che chắn nội chui ra tới. Cầm đầu người, đầy mặt dâu quai nón, viên mặt, mắt to, rộng mũi, giống như kêu manh Trương phi tái thế. Giờ phút này hắn một đôi chuông đồng mắt to chính hung tận mà nhìn chằm chằm diệp mai chờ ba người, cả người sát khí hôi hổi. Đinh Tiểu Linh đột nhiên chỉ vào dâu quai nón, vội vàng đối diệp quân hô to. là hắn, hắn chính là bắt chúng ta lên núi kia đám người đầu lĩnh. Nói nàng tầm mắt lần thứ hai rời về phía vẫn chết không nhắm mắt ghé vào bọn họ cửa sổ xe thượng nữ thi, đột nhiên hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, nàng nàng nàng, nàng cũng là bị bắt được sơn. Hừ hừ, lạc ti dâu âm chắc chắc mà hừ lạnh hai tiếng, muốn chạy. Đây là kết cục. Trang tự còn không có vừa dứt, hắn tay phải vung lên, hắn phía sau kia mười mấy đại hán lập tức đồng thời xuất động, cầm trong tay tảng đao hướng diệp quân đám người phóng đi. ô tô đã vô pháp khởi động bởi vì bốn con lốp xe đã toàn bộ bị phá hư diệp quân đồng tử manh xúc quyết đoán khẽ quát một tiếng xuống xe các ngươi trước chạy nói chính mình kéo ra cửa xe đón đi lên cùng đám kia đại hán đấu ở cùng nhau Hán tốc độ mau lực lượng đại lại dũng manh vô cùng một lòng muốn ngăn cản trụ bọn đại hán công kích làm hai cái nữ hải có chạy trốn cơ hội đáng tiếc xong quyền khó địch bốn tay trong đó mười tên đại hán vây công diệp quân khác hai gã lại bỏ qua cho vòng đây. hướng hai cái nữ hải chạy đi diệp mai lăng lăng mà nhìn những cái đó hung thần ác sát đại hán nhìn kia lóng lánh hàn quang tàng đao tú khí mày liêu gắt gao ninh thành một đoàn phanh diệp quân một chân đem một cái đại hán đá phi khàn cả giọng mà hướng diệp mai hô to chạy mau diệp mai từ nhỏ liền lá gắt tiểu ôn nhu văn tĩnh bình thường nói chuyện đều là khinh thanh tế ngữ nhưng nhìn kiệt lực muốn lấy sức của một người ngăn cản địch nhân chỉ để lại chính mình tranh thủ chạy trốn cơ hội diệp quân diệp mai trong lòng tràn đầy đều là cảm động người lái ta có tình ta không thể vô nghĩa diệp mai tuy rằng là cái nhược nữ tử nhưng trong xương cốt cùng mội mội diệp vi giống nhau kế thừa này phụ tranh tranh thiết cốt nàng mỹ lệ trong ánh mắt hiện lên một mạt tuyệt quyết trong đầu điên cuồng hồi ức mội mội dạy cho chính mình chiêu thức la lên một tiếng chủ động đón đi lên bị mười cái đại hán vây quanh ở trung gian diệp quân nghe thế thanh hét lớn trong lòng nhẹ dựng còn tưởng rằng diệp mai phát sinh cái gì nguy hiểm chính là ở khoe mắt dư quang thoáng nhìn nữ hài động tác sau hắn hung hăng chấn kinh một phen này tiểu bạch thỏ đại biến thân nha một bên đinh tiểu linh thấy ngay cả chính mình có chút khinh thường diệp mai đều vọt đi lên tự nhiên là không cam lòng yếu thế suy phía trước từ bọn bắt cóc chỗ đó lục soát tới tiểu đao liền vọt đi lên ba người cắn răng lấy mệnh tương bác kia lạc ti dâu lại phảng phất đang xem một hồi chê cười hắn khỏe miệng nổi lên một mặt tàn nhẫn cười chắp tay sau lưng lạnh lùng thưởng thức trận này biểu diễn À, một gã đại hán bị diệp quân trở tay một cái quá vai quăng ngã thật mạnh té ngã trên đất đau đến hắn kêu thảm thiết một tiếng, thẳng trên mặt đất lăn lộn. Mà Diệp Mai tuy rằng thân thủ lơ lỏng bình thường, nhưng một khi tàn nhẫn lên, đối mặt so với chính mình cao lớn gấp đôi có thừa hung ác đại hán, cũng là nghiêm nghị không sợ. Nàng xảo diệu địa lợi dùng chính mình thân hình linh hoạt ưu điểm, tả đằng hữu lóe, mệt đến kia đại hán thở hừng hộc, mồ hôi như mưa hạ. Sau đó nàng nhìn chuẩn cơ hội, một quyền nện ở kia đại hán huyệt thái dương thượng, người nọ chồng trắng mắt vừa lật, hôn quyết ngã xuống đất. Đinh Tiểu Linh tuy rằng không học quá cái gì công phu, nhưng lại biêu hán đánh đá, thân thủ linh hoạt, tránh trái tránh phải nhìn cơ hội liền cấp kia đại hán tới một đao, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không têo kia đại hán đắc thủ, chỉ là nàng rốt cuộc sức lực hữu hạn, thời gian dài động tác liền càng ngày càng chậm, mắt thấy liền phải bị đại hán thiết trưởng chụp trúng. Diệp Mai vừa vặn giải quyết chính mình đối thủ, chạy tới hỗ trợ, hai cái cô nương đồng tâm hiệp lực, kia đại hán một cái không bắt bẻ, sau cổ bị Diệp Mai một cái thủ đao chém trúng, rủ rủ ngã xuống đất.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 Tiên Tinh Tuyết Sơn Trung đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Diệp Quân ngày thường nhìn tùy tiện, chính là võ si một cái, nhưng thời khắc mấu chốt tâm tư lại thập phần tinh tế. Này Tuyết Sơn Trung địa vực rộng lớn, chỉ có cực tiểu một bộ phận bị khai phá ra tới, làm du khách trèo lên, mà đại bộ phận còn lại là hoang tàn vắng vẻ. Nhưng này tiếng bước chân, ít nhất có mười mấy người, Diệp Quân cảm thấy này có chút không tầm thường, lập tức tàng đứng lên hình. Chỉ chốc lát sau, liền thấy mười mấy sung vắt vai, đạn lên nòng cao lớn nam nhân. Đã đi tới. Những người này đầy mặt dữ tợn, vừa thấy liền phi người lương thiện, đặc biệt là kia đi đầu người, thân cao bảy thước, hổ bối hùng eo, tạo cái đầu trọc, một đôi lông mày như cây trổi sát khí bức người. Diệp quân lược một suy nghĩ, liền quyết định theo sau nhìn cái đến tuật cùng. Ai ngờ chính là này một cùng, thế nhưng tìm được rồi Diệp mai rơi xuống. Nguyên lai này đàn đạo tặc cùng trong sơn động giam cầm Diệp mai đám người đạo tặc là một đám người. Bọn họ hôm nay lên núi chính là vì đem trên núi đạo tặc bắt được này mười mấy cô nương rời đi đi ra ngoài. Diệp quân thấy những người này vào một cái sơn động, càng thêm cảm thấy việc này không giống bình thường, liền tiếp tục tiềm tàng ở phụ cận. Ai thành tưởng không lâu lúc sau, những người này thế nhưng áp một đám tuổi trẻ cô nương từ trong sơn động đi ra. Diệp quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người Diệp ai, tức khắc mày rậm một ninh, giận từ giữa tới. Này đó đang chết tác tặc, thế nhưng thật sự bắt cóc Diệp mai Trong lòng kích động dưới, Diệp quân hô hấp liền thô nặng vài phần, không nghĩ tiến đến tiếp người kia lông mày như cây trổi thế nhưng dị thường mẹ bén, mày một chọn, sắc bén tam giác mắt liền bắn lại đây. Diệp quân thân hình một đốn, ám biết không tốt, chính mình sợ là tàng không được. Nếu tàng không thể tàng, vậy chiến đi. Diệp quân này lăng đầu thành, hoàn toàn làm lơ đối phương gần 20 cá nhân, thả mỗi người thân phụ vũ khí, liền tới rồi cái tiên hạ thủ vi cường. Kia lông mày như cây trổi đã hướng Diệp quân ẩn thân chỗ đã đi tới. mắt thấy liền phải chuyển qua trước mặt sườn dốc cùng chính mình đánh cái đối mặt diệp quân đột nhiên bạo khởi đánh hắn cái trở tay không kịp đáng tiếc lông mày như cây trổi cũng không phải thường nhân lập tức đem chính mình bên cạnh người thuộc hạ đi phía trước đẩy diệp quân kia sắc bén tàng đao đánh chúng kia thuộc hạ cổ động mạch khi đó thoáng chốc huyết lưu như chú run rẩy ngã xuống trên mặt đất lông mày như cây chổi cặp kia tam giác trong mắt bính ra một cổ phẫn nộ như dao nhỏ bắn về phía diệp quân diệp quân môi mỏng nhấp chặt trong tay tàng đao thế đi không giảm Thừa cơ quét về phía lông mày như cây chổi. Kia lông mày như cây chổi muốn nổ súng, lại bị Diệp Quân ba lượng chiêu rỡ xuống một cánh tay, lông mày như cây chổi kêu thảm thiết ra tiếng. Bên này đánh nhau đã kinh động những cái đó áp giải các nữ hài đạo tặc, bọn họ một đám rút ra giấu ở trên người vũ khí liền vọt lại đây. Diệp Quân từ nhỏ đam mê võ thuật, đấy vốn là không tồi, hơn nữa tu tập vô cực tâm kinh, đã thông tay bộ sáu điều kinh mạch, lực lượng càng là kinh người. Hắn chặt chẽ đem lông mày như cây chổi vây với trước người, sau lại đuổi tới này giúp đạo tặc muốn nổ súng, lại bởi vì lao đại ở nhân ra trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ? Ném chuột sợ vỡ đổ dưới, tuy rằng nhân số đông đảo, lại không thể chiếm thượng phong. Nhưng loại này cục diện chỉ là tạm thời, thời gian dài, Diệp quân chắc chắn kiệt lực mà bại. Đang lúc chiến đấu tiến vào gây cấn khi, trong đám người Diệp Mai đã thấy được Diệp quân kia hình bóng quen thuộc, nàng không kịp suy tư vì cái gì những người khác không có tới, thấy Diệp quân từ lúc ban đầu ứng phó tự nhiên, đến dần dần chứng trọi đá diệp mai biết hắn căng không được lâu lắm cũng may những người đó cho rằng diệp mai chỉ là bình thường nhược nữ tử chỉ là dùng dây thừng trói chặt nàng đôi tay không có tiếp tục đối nàng dùng dược đạo tặc nhóm đều chạy tới đối phó diệp quân các nữ hải tử bên này tắt chỉ để lại hai người trông giữ lúc này diệp mai sức lực cũng khôi phục bảy tám thành nàng lặng lẽ tránh thoát dây thừng sấn này chưa chuẩn bị một trưởng bổ về phía tên hướng kia đạo tặc cổ người nọ hừ cũng chưa hừ một tiếng liền mềm mại ngã xuống đi xuống Một khắc danh đạo tặc chấn động, vội vàng vọt lại đây. Lúc đó Diệp Vi đã phóng đổ hắn đồng bạn, thấy người này vọt lại đây, trong lòng không khỏi đập bịch bịch. Nàng chưa bao giờ cùng người động qua tay, đã khẩn trương lại sợ hãi. Nhưng mà nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, tia sông tới đạo tặc bù một tiếng, thế ngã trên mặt đất. Nguyên lai like là một khắc danh bị trói cô nương duỗi chân vướng hắn một chút, Diệp Mai thấy thế đại hỉ, lấy hết can đảm tiến lên, dùng hết toàn lực một quyền nện ở hắn huyệt Thái Dương Thượng. Người này mắt vừa lật. Không có động tĩnh. Hắn không phải là đã chết đi. Diệp Mai có chốc lát ngốc chất, vừa rồi vướng đạo tặc một chút cô nương nôn nóng mà đẻ thấp thanh âm nhắc nhở nói, đừng phát ngốc, bọn họ bất tử, chính là chúng ta chết. mau cho ta cởi bỏ dây thừng. Diệp Mai tỉnh quá thần tới, không cấm có chút xấu hổ, chính mình thật sự là quá vô dụng, nhân gia này tiểu cô nương nhìn cũng liền 16-7 tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy, lại so với chính mình quả quyết nhiều. Diệp Mai vội vàng giúp đỡ cô nương này cởi bỏ dây thừng. Sau đó hai người lại luôn cuống tay chân giúp khác hai gã cô nương cởi bỏ dây thừng. Các cô nương kinh này đại nạn, thiếu rất nhiều nguyên bản mảnh mai, nhiều một chút kiên cường, một cái giúp một cái, thực mau mọi người dây thừng đều giải khai. Các ngươi chạy mau đi." Diệp Mai ném xuống này một câu, chính mình lại không chạy, ngược lại xoay người hướng Diệp Quân cùng đạo tặc đánh nhau phương hướng chạy đi. Diệp Quân là tới cứu nàng, nàng không thể ném xuống hắn mặc kệ. "Diệp Quân, chạy mau." Diệp Quân nghe được lời này, thấy Diệp Mai tránh thoát chói buộc, nhất thời đại hỷ mà đạo tặc nhóm thấy con mồi nhóm đều chạy lại tức lại cấp nếu là làm những người này chạy trốn không hoàn thành nhiệm vụ chờ đợi bọn họ sẽ là so chết còn thống khổ trừng phạt đạo tặc nhóm đồng thời biến sắc thế nhưng bất chấp lại tìm diệp quân phiền thoái một đám sốt ruột hoảng hốt về phía các cô nương đảo tẩu phương hướng đuổi theo các cô nương cũng thông minh không có chiều một phương hướng chạy mà là tứ tán mở ra mất mạng mà hướng dưới chân núi chạy như điên diệp quân ném ra cùng chính mình chiến đấu hai gã đạo tặc Chạy về phía Diệp Mai, kéo tay nàng một đường chạy như Liên Chạy ra đi ước 500 mễ, có hai gã đạo tặc đuổi theo lại đây, hai bên lại là một trận kịch liệt bắt dịch. Diệp quân biểu tình túc mục, chuyên tâm đối địch, nơi nào còn có ngày thường nhị khuyết đầu bước bộ dáng. Diệp Mai nhìn như vậy Diệp quân, trong lòng sóng gió phập phồng. Cuối cùng một người đạo tặc bị Diệp quân một đao giải quyết, một cái khác lại dối tay đi bắt Diệp Mai. Diệp Mai mắt một bế, đem Diệp quân cho chính mình truy thủ đâm vào người nọ tâm hoa. Người nọ mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà chừng mắt cái này nhìn như nhu nhược thiếu nữ, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Mai cả người run rẩy, trong đầu trống rỗng. Diệp quân bàn tay to nắm lấy nàng hai vai, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Diệp Mai, bọn họ đều là người xấu, chết chưa hết tội. Người giết bọn họ, ngược lại là vì dân trừ hại. Diệp Mai ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Quân, máy móc gật đầu, Diệp Quân lôi kéo Diệp Mai, tiếp tục chạy như điên. Lại chạy ra mấy trăm mễ. thấy một nữ hải bị một người đạo tặc đuổi theo, mắt thấy nữ hải liền phải tái phát gác lang tay, Diệp Quân trong tay tàng đao bắn ra, ở giữa người này phía sau lưng, tàng đao đâm thủng ngực mà qua, đạo tặc khí tuyệt bỏ mình, kia nữ hải từ trên mặt đất bò dậy, Diệp Mai vừa thấy, nguyên lai là vướng đạo tặc một chân nữ hải kia, cảm ơn ngươi, chúng ta chạy mau đi, nữ hải cảm kích nhìn Diệp Quân, nói, Diệp Quân lừ một tiếng, từ đạo tặc phía sau lưng đem tàng đao rút ra, ở trên nền tuyết lao hai hạ, đem huyết lao tịnh. Lại nhặt lên đạo tặc súng lục nhét vào diệp mai trong tay. kia nữ hải trong mắt chuyển động, từ đạo tặc trên người lục soát ra một phen tiểu đao, nắm chặt ở trong tay. mươi 192 ta là tới tìm ngươi. Đinh tiểu linh thấy diệp mai thế nhưng không có giết cái này đại hán, bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó một cái bước xa sông lên đi, trong tay tiểu đao hung hăng mà hướng kia đại hán ngực cắm đi. Đúng lúc này, Frank, một tiếng súng vang, cùng lúc đó, à, đinh tiểu linh kêu thảm thiết một tiếng. cầm đao tay phải máu tươi đầm địa trong tay đao cũng đang một tiếng rơi xuống trên mặt đất diệp mai cùng diệp quân đồng thời chấn động diệp quân đáy mắt tàn khốc vội hiện trong tay động tắc càng thêm hung ác tay phải một cái mánh hổ đào tâm a một gã đại hán ngược chịu nắm tay đánh chúng bay ngược đi ra ngoài phúc một tiếng phun ra khẩu máu tươi tới nguyên bản vây quanh diệp quân 10 cái đại hán nằm xuống 9, duy nhất còn đứng cái kia cũng đã treo màu nhìn diệp quân trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ có cổ muốn chạy chối chết xúc động chỉ là lão đại không gọi triệt hắn như thế nào dám trốn nổ xuống người đó là kia dẫn đầu lạc ti dâu giờ phút này hắn tay cầm súng lục như rắn độc giống nhau ánh mắt chậm rãi đảo qua diệp quân diệp mai cuối cùng dừng ở đình tiểu linh trên người hắn toét miệng xả ra một mà tâm hàn tươi cười tiểu cô nương tâm quá ngon độc, liền không đáng yêu đinh tiểu linh đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng giờ phút này bị lạc ti dâu này liếc mắt một cái nhìn đến càng là giống như lưng như kim trích cả người lông tơ đứng trồng ngược đánh lấy lòng dâng lên một cổ sợ hãi diệp mai tay phải theo bản năng dán khẩn thân mình ở nàng bên phải trong túi trang một thanh thương phía trước từ những cái đó bọn bắt cóc trong tay đoạt lại đầy thương hoa quốc trị an luôn luôn thực hảo diệp mai không nghĩ tới này đó người xấu cũng dám ở ban ngày ban mặt đại đường cái thượng công nhiên nổ súng quá cắn rỡ quá không kiêng nể gì diệp mai ánh mắt theo bản năng phiêu hướng diệp quân diệp quân mấy không thể thấy gật đầu diệp mai làm bộ sợ hai bộ dáng chậm dại hướng diệp quân tới gần Phanh, lại là một tiếng súng vang diệp mai trước người 5 cm chỗ trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng khói thuốc súng chậm rãi dâng lên diệp mai đầu quả tim nhi nhảy dựng thân mình cương tại chỗ tiểu mỹ nhân nhi ta khuyên ngươi đừng ra vẻ nếu không ta nảy thương nhưng không có mắt kia lạc ti dâu tay trái thương chỉ vào diệp mai tay phải thương chỉ vào diệp quân lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp mai trong mắt toàn là uy hiếp nói hắn đầu dương lên hắn những cái đó bị đả thương đánh ngã xuống đất thuộc hạ vội vàng dãy rủa đứng lên không tỉnh cũng bị đồng bạn đỡ lên Kia duy nhất còn không có ngã xuống thuộc hạ tắc đi hướng diệp mai trong tay đồng dạng nắm một khẩu súng trên đỉnh diệp mai huyệt thái dương diệp quân mu bàn tay gân xanh bạo khiêu mặc hắn công phu lại hảo đối mặt xuống ống cũng chỉ có ách hỏa phần huống chi diệp mai bị bắt đinh tiểu linh bị thương hắn ném chuột sợ vỡ đổ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ chạy thoát một hồi liều mạng một hồi cuối cùng vẫn cứ chỉ có thể bó tay chịu trói diệp quân đã nghẹn khuất lại phẫn hận lại cũng không thể nơi hà. Ba người bị phong bế miệng, trói dừng tay chân, nhét vào một chiếc xe vận tải nội, không biết chờ đợi bọn họ sẽ là như thế nào vận mệnh. Đương Diệp Vi rốt cuộc trăm tay ngàn đắng mà trở lại kéo tắt khách sạn chung, lại phát hiện Diệp Quân cùng Diệp Mai vẫn chưa ở khách sạn. Bọn họ không phải tới lại đi rồi, mà là căn bản liền không trở về quá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng được đến manh mối, lại một lần mất đi tỷ tỷ tin tức, Diệp Vi lòng nóng như lửa đốt, nàng trực giác nói cho nàng, tỷ tỷ nhất định là đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Vi mở cửa, hơi hơi sửng sốt. Chỉ thấy cửa đứng một người, mạch sắc da thịt, đao điêu dịu khắc lập thể ngũ quan, thân hình cao lớn tuấn Mỹ, một thân mặt mọt nhãn hiệu sung phong ý càng sấn đến hắn dương quang xoay khí. Hắn phía sau có một cái đại đại ba lô leo núi, nhìn qua sống thoát thoát chính là một người thể thao leo núi người yêu thích. Diệp Vi kinh ngạc, người như thế nào ở chỗ này? Không phải là tới du lịch đi. Ra hòa này! tựa hồ mỗi lần gặp mặt đều sẽ lấy một loại hoàn toàn bất đồng diện mạo xuất hiện ở chính mình trước mặt như vậy ai trang như thế nào không đi đương diễn viên a cực quang sắc mặt túc mục ánh mắt thâm toại như mực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm diệp vi ta là tới tìm ngươi Tìm ta diệp vi trong lòng nhảy dựng ngươi lời nói còn chưa nói xong liền nghe kia nam nhân nói không mời ta đi vào sao nói cũng không đợi diệp vi có điều phản ứng lập tức đẩy ra diệp vi công khai vào cửa diệp vi Tỷ tỉ, tỉ ngươi đã xảy ra chuyện diệp vi mới vừa đem cửa đóng lại nghe vậy khiếp sợ mà nhìn chằm chằm cực quang ngươi biết chút cái gì cực quang lại không nói lời nào chỉ là bình tĩnh mà cởi xuống chính mình phía sau lưng ba lô leo núi từ bên trong móc ra một cái laptop sau đó ngón tay ở trên bàn phím thao tắt trong chốc lát cuối cùng đem màn hình chuyển hướng diệp vi diệp vi hồ nghi mà nhìn về phía nổ tẻ bụ, vừa thấy nơi đó mặt nội dung cầm lòng không đậu đem nổ tẻ puk ôm ở chính mình trong tay càng đi hạ xem Nàng sắc mặt càng trầm, biểu tình càng lạnh, đến cuối cùng bắt lấy máy tính 10 ngón khớp xương nhân quá mức dùng sức mà nổi lên màu trắng. Chính là nàng đã không có nổi giận đùng đùng, cũng không có kinh hoàng thất thố, mà là bình tĩnh hỏi, muốn cho ta như thế nào phối hợp ngươi? Cực Quang luôn luôn đạm mạc trong mắt hiện lên mặt kinh ngạc, thành thục cơ chí, bình tĩnh tự giữ, thả băng tuyết thông minh, dứt khoát lưu loát, này thật sự chỉ là một cái năm ấy 17 tuổi thiếu nữ sao? Diệp Vi đợi nửa ngày, không chờ đến hắn trả lời, toại ngước mắt xem xét lại đây. Này một nhìn liền đâm vào một đôi thâm toại như biển rộng con ngươi, một lòng cầm lòng không đậu đập lỡ một nhịp, rồi sau đó điên cuồng mà nhảy lên lên, phanh phanh phanh, nàng phảng phất có thể nghe thấy chính mình trái tim kinh hoàng thanh âm. Khu, Diệp vi ho khan một tiếng, ở ngay lúc này, chính mình thế nhưng còn có tâm tư tưởng này đó có không? Cực quan bị này một tiếng ho khan bừng tỉnh, nhanh chóng thu liễm thần sắc, nghiêm mặt nói, ta yêu cầu ngươi cùng ta giả trang một đôi lửa giá thị trường lữ, thâm nhập ca tập đoàn bên trong, đạt được tình báo đem ca tập đoàn hoàn toàn phá hủy vì cái gì là ta các ngươi bộ đội hẳn là có rất nhiều ưu tú nữ binh đi cực quang không chút do dự gật đầu không sai so ngươi ưu tú có khối người diệp vi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái ánh mắt tuy đạm lại mặc danh làm người sau cổ lạnh cả người chỉ tiếc cái này sau cổ lạnh cả người người không bao gồm cực quang hắn không những không sợ ngược lại hơi hơi mỉm cười nhưng ngươi muốn cứu tỷ tỷ ngươi cho dù ta không tìm ngươi ngươi cũng đến bị quân tiến vào một khi đã như vậy Ta cần gì phải vận dụng nữ binh đâu? Diệp vi nhướng mày, hóa ra không cần bạch không cần đúng không? Cực quang nghiêm trang gật đầu, không sai. Kia bộ dáng sao như vậy thiếu tấu đâu? Diệp vi cắn chặt răng, thực nỗ lực mà khắc chế chính mình, mới không có một quyền huy đến trên mặt hắn. Cực quang xoay người sang chỗ khác, cường trang nhẹ nhàng rút đi, mặt mày thâm khóa, trong mắt hiện lên một mặt dây rùa. Trên thực tế, hắn lựa chọn Diệp vi, cũng không phải như chính mình theo như lời không cần bạch không cần. mà là trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ cùng luôn mãi dây rùa. Giây lát, hắn quay đầu, thay vẻ mặt nghiêm túc, lần này hành động thập phần hung hiểm. Ai ngờ hắn còn chưa nói xong, Diệp Vi đã phất tay đánh gây hắn. Ta biết, nguyên nhân chính là vì hung hiểm ta mới muốn đích thân đi. Cực quang hơi kinh ngạc, ngươi. chương 193 lấy chết tương bức. Diệp Vi phảng phất biết hắn muốn nói gì, vội vàng xua tay ngăn lại hắn. Ai, đình chỉ. Ngàn vạn đừng cảm thấy ta thật vĩ đại. Trên thực tế ta thật đúng là không rảnh quản người khác nhàn sự. Nhưng lại như ngươi theo như lời, tỉ tỉ của ta đã rơi vào đi, để cho người khác đi, ta còn không yên tâm đâu. Cực quang. Đủ trực tiếp. Cực quang khỏe miệng giơ lên, từ phía sau đại ba lô lấy ra một bộ quần áo, sau đó lại quay đầu khi đã khôi phục kia trương lệnh băng diện than mặt, thay. Diệp vi xem xét mắt kia quần áo, lại mắt mặt vô biểu tình cực quang, đem đầu đốn éo, không đổi. Vui đùa cái gì vậy, làm chính mình xuyên váy giải. Đây chính là ở Tây Tạng, tuy thời đều có khả năng cùng người đánh lộn chỗ ngồi. Cực Quang mặt bộ biểu tình chút nào chưa biến, môi đỏ hé mở, phun ra hai chữ, "Diệp ai. Diệp Vi cứng lại, đây là nhắc nhở chính mình muốn cứu tỷ tỷ, liền thiết yếu nghe hắn sao? Diệp Vi gắt gao chừng mắt Cực Quang, Cực Quang mặt vô biểu tình cùng nàng đối diện, không chút nào nhường nhịn. Thật lâu sau, Diệp Vi nhục chí mà rũ xuống vai, tuy rằng cực không tình nguyện, vẫn là tiếp được quần áo, khí hồ hổ mà vào toilet. Một phút không đến, diệp vi liền từ toilet đi ra hảo cực quang ngước mắt nhìn lại chỉ thấy thiếu nữ một bộ thuần trắng đai đeo cặp mắt cá váy dài lộ ra duyên dáng hạo cổ cùng với mượt mà đầu vai kia thoát dài tiêm đùng hợp cánh tay mị đến phảng phất tác phẩm nghệ thuật nhiều một phân tắc phỉ thiếu một phân tắc gầy đi xuống còn lại là no đủ đĩnh bạt bộ ngực tinh tế mềm mại vòng eo, cùng với đĩnh tiểu mông tuyến cực quang trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm chỉ là kia kinh diễm hơi túng lướt qua dạy người khó có thể bắt giữ diệp vi bất mãn kéo kéo chính mình trên người cặp mắt cá váy dài ngươi xác định muốn ta xuyên thành như vậy này như là tới lừa hành sao không phải nói muốn giả tình lữ ta này một thân cùng ngươi nói diệp vi ngẩng đầu trường hướng cực quang chính là dây tiếp theo xứng sao hai chữ liền tạp ở trong cổ họng phun không ra nguyên lai cực quang không biết khi nào đã thay cho kia thân xung phong y dì hề, mặc vào một kiện màu trắng áo sơ mi màu xám nhạt hiu nhàn còn dài nghe xong diệp vi nói cực quang phi thường khẳng định gật gật đầu đi thôi Dứt lời dẫn đầu hướng phòng ngoại đi đến. Diệp Vi, gia hỏa này trong hồ lô đến tụt cùng muốn làm cái gì? Một chiếc đường dài xe khách ở niệm thanh đường kéo đại tuyết dưới chân núi quốc lộ thượng bay nhanh chạy, trên xe ước ba bốn mươi người, nhìn như là du lịch ngắm cảnh xe khách. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những cái đó nam hành khách cơ hồ đều là mỡ phì thể tráng dân tộc tạng Đại Hán, mà nữ hành khách lại đều là bề ngoài thanh tú nơi khác du khách. càng vì quỷ dị chính là cơ hồ mỗi một nữ tử bên người đều ngồi một người nam tử. Đáng tiếc ai cũng không có lưu ý đến này bên trong xe dị thường, xe buýt một đường chạy, cuối cùng quẹo vào một cái hẻo lánh đường đất, ngừng lại. Giang rác một tiếng, xuống lục lên đạn thanh âm ở yên tịnh ô tô nội vang lên, các cô nương hoảng sợ mà nhìn về phía ô tô phía sau. Ở cuối cùng một loạt, ngồi một người ánh mặt trời tuấn lãng thiếu niên, chỉ là lúc này thiếu niên huyệt thái dương thượng đỉnh một khẩu xuống lục. Hàng phía trước một người thiếu nữ đột nhiên kích động đứng lên, các ngươi làm gì, các ngươi không thể giết hắn. Nàng mới vừa đứng lên, đã bị bên cạnh đại hán một phen đè lại, đại hán dùng tảng ngữ nói câu cái gì, ánh mắt như lang tựa hổ hung tận mà trừng mắt thiếu nữ. Bị thương chỉ vào thiếu niên đó là Diệp Quân, mà thiếu nữ tự nhiên là Diệp Mai. Bọn họ chạy trốn tới nửa đường bị bắt trở về, sau lại mới phát hiện lúc trước đi theo bọn họ chạy ra tới các thiếu nữ đại bộ phận đều lại bị bắt trở về. Sau lại bọn họ bị nhét vào một chiếc xe bít thượng, mỗi người đều bị một gã đại hán lấy vũ khí khống chế được, đưa đến nảy hoang vu nơi. Lấy thương đỉnh Diệp quân đại hán lạnh lùng liếc mắt Diệp Mai, khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết tươi cười, ngón cái khâu ở cỏ xuống thượng. Bị bên cạnh đại hán ấn ngồi ở trên chỗ ngồi Diệp Mai thấy như vậy một màn, trong đầu thanh một tiếng nổ tung, cuộc đời lần đầu tiên, nàng cảm thấy tử vong ly chính mình như vậy gần. Chơ mắt nhìn bên người đồng bạn chết, Diệp Mai làm không được. húng chi cái này đồng bạn vẫn là vì cứu chính mình mà lâm vào này nguy hiểm chi cảnh nàng không quan tâm mà dãy rủa lên đồng thời sẽ thanh giống to các ngươi nếu dám giết hắn ta liền cùng hắn cùng chết diệp mai này một tiếng giống to làm kia đại hán khấu động cò xuống tay một đốn diệp quân kinh ngạc nhìn phía diệp mai ở hắn trong ấn tượng diệp mai vẫn luôn là ôn nhu thẹn thùng nhát gan mẫn cảm nhưng nàng hiện tại cũng dám nói ra nói như vậy này vẫn là chính mình nhận thức cái kia diệp mai sao diệp mai dãy rủa đến quá lợi hại trong lúc vô ý đem bên cạnh tên kia đại hán mặt cào ra một cái vết máu, kia đại hán bội nhiên giận dữ, trong miệng giống giận một câu tàng ngữ, xoát một chút từ trong túi móc ra một chi súng lục tối om họng súng nháy mắt thật mạnh trên đỉnh nàng gương mặt, đem nàng mỹ lệ khuôn mặt nhỏ đỉnh thay đổi hình. Diệp quân mưu bàn tay thượng gần xanh thằng nhẻ, phẫn nộ chừng mắt tên kia đại hán, lúc này hắn vô cùng hối hận chính mình lúc trước nhân từ nương tay. như vậy một đám cùng hung cực các đồ đệ, sớm tại tuyết sơn là lúc, chính mình nên đau hạ sát thủ mới đúng. trước mắt. Địch cường ta nhược, nếu liều mạng vừa chết, có thể cứu Diệp Mai, hắn sẽ không chút do dự đi làm. Liên ở Diệp quân tính toán liều chết một trận chiến thời điểm, ngồi ở tài xế mặt sau tên kia đầu lĩnh, đột nhiên đã đi tới, không biết hắn dùng tảng ngữ nói câu cái gì, dùng thương đỉnh Diệp Mai tên kia đại hán lập tức cầm trong tay thương thu lên. Mà nguyên bản chuẩn bị muốn sát Diệp quân tên kia đại hán khó chịu mà trừng mắt nhìn mắt Diệp quân, trong tay thương trở về vừa thu lại, mọi người ở đây cho rằng hắn cũng muốn khẩu súng thu hồi khi. đột nhiên trong tay hắn thương vừa chuyển thật mạnh đập vào diệp quân trên đầu ân diệp quân kêu lên một tiếng trên đầu ấm áp máu lập tức rũ xuống dưới chốc lát gian liền thành một cái huyết người diệp mai phẫn nộ mà trừng mắt tên kia đại hán ngươi không được thương tổn hắn kia đại hán khiêu khích mà hướng diệp mai nhún mày đắc ý mà đem vết máu sát ở diệp quân trên quần áo các ngươi mau cho hắn cầm máu nha đáng tiếc không có người lại để ý tới nàng diệp mai gấp đến độ nước mắt đều ra tới cầu xin các ngươi cho hắn cầm máu đi như vậy đi xuống hắn sẽ chết chính là nàng đau khổ cầu xin vẫn cứ không có được đến bất luận cái gì đáp lại mà diệp quân bởi vì đại lượng mất máu đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái diệp mai nước mắt rơi như mưa cắn chặt răng đột nhiên la lên một tiếng các ngươi không cứu hắn ta liền cùng hắn cùng chết nói nàng một đầu đâm hướng xe vết tường bất quá này va chạm vẫn chưa thành công bị nàng bên cạnh đại hán kịp thời kéo lại kia thủ linh thần sắc đen tối không rõ mà nhìn chằm chằm diệp mai diệp mai đã làm hảo chịu chết chuẩn bị nàng trở nên không hề nhát gan cũng không hề dịu dàng nàng nghiêm nghị không sợ mà nên coi thủ lĩnh ánh mắt xinh đẹp mắt tròn xoe lần đầu phụt ra ra thù hận ánh mắt kia ánh mắt lộ ra của tường lộ ra kiên định kia thủ lĩnh chậm rãi rời đi tầm mắt không vui mà trừng mắt nhìn mắt đả thương diệp quân đạo tặc sau đó dùng tàng ngữ lại nói câu cái gì lần này trương thúy phân đã đi tới qua loa mà cấp diệp quân băng bó một chút miệng vết thương diệp mai thắng trong lòng lại cao hứng không đứng dậy nàng không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì cũng không biết những người này vì cái gì sợ chính mình chết chính là tiếp theo chính mình còn phải giữ được diệp quân sao nàng không biết nàng chưa bao giờ có nào một ngày giống như bây giờ mở mịt bất lực quá làm liệt ngồi ở trên chỗ ngồi nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hoàn toàn xa lạ phong cảnh vi vi ngươi chừng nào thì tới cứu chúng ta tuy rằng diệp vi là muội muội nhưng nàng không biết từ khi nào khởi đã thói quen ỉ lại diệp vi tín nhiệm diệp vi Từ ở trên đường bị kẻ bắt cóc bắt được, nàng đã không trông cậy vào có thể dựa vào chính mình lực lượng chạy đi. Hiện tại nàng duy nhất hy vọng chính là Diệp Vi. Chính là Diệp Vi hiện tại ở đâu đâu? Nàng biết chính mình cùng Diệp Quân gặp nạn sự sao? Chương 194 giận dỗi tình lữ. Đinh Hai nhức góc quán nhạc, lóe đến đầu người hôn ánh đèn, ầm ý đám người, lay động tứ chi. Một đôi tuổi trẻ tình lữ đi vào quán ba, kia nữ hải tựa hồ ở xinh khí, bĩu môi, lập tức đi đến quầy ba, cho ta thượng nhất liễn rượu. Nam Hải theo sát sau đó, bị những lời này tức giận đến không nhẹ, lao tử cho ngươi mặt đúng không? Hống như vậy nửa ngày, cái đôi còn càng tiểu càng cao. Hành, ngươi có thể, có bản lĩnh ngươi liền uống. Nói hắn thở phì phì mà hướng bạt kẽn đờ lớn tiếng reo lên, Lão tử cũng thượng nhất liệt rượu, thượng một tá. Hừ, hừ. Hai người đồng thời hư lạnh một tiếng, một cái đi đến phía đông, một cái đi đến phía tây, phảng phất cắt mở ngân hà giới hạn, chuẩn bị cả đời không qua lại với nhau. mọi người đều ở sân nhảy khiêu vũ, điên cuồng mà phong thích chính mình nhiệt tình, nhưng cố tình này nhị vị vừa tiến đến liền bắt đầu uống rượu, một độ người sống chớ gần, mượn rượu tưới sổ bộ dáng. cố tình này hai người, còn nam tuấn nữ tịnh, đặc biệt là kia nữ hải, một thân lộ vai đai đeo váy dài, có vẻ đã thanh thuần lại gợi cảm, cùng hôn quán ba mặt khác các nữ hài hoàn toàn bất đồng, tiến quán ba liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. có rất nhiều không chú ý tới hai người cãi nhau, thấy nữ hải một người ngồi uống rượu, một đám mắt mạo lang quang. gắt gao nhìn chằm chằm đáng thương tiểu bạch thỏ đến gần ra hỏa một vụ tiếp theo một vụ nữ hải đã không nhớ rõ chính mình tống cổ rất mấy rút đang đồ lãng tử nhưng cho dù là như thế này vẫn cứ có kia không sợ chết một hai phải hướng lên trên đông lúc này một cái mạch sắc ra thịt cao mi thâm mục đích rìa mép bưng chén rượu đã đi tới tràn ra một mặt mê người mỉm cười thanh âm thấp thuần như rượu Mị nữ tâm tình không tốt sao nữ hải phiền không thắng phiền không chút khách khí mà sặc trở về rồi bỏ quá nhiều tâm tình như thế nào có thể hảo. Dĩa mép lại một chút không giận, trên mặt tươi cười ngược lại càng thêm thâm, làm mỹ nữ cảm thấy phiền chán, là ta sai, ta tự phạt tam ly. Nói thật sự liền uống tam ly, cuối cùng đem cái ly đảo ngược, thật sâu nhìn nữ hài đôi mắt, ý cười ở trong mắt tràn ra. Dĩa mép lớn lên xoái, Ôn Nhu yêu nhã lại mê người, có loại thành thục nam nhân độc đáo mị lực. Nữ hài bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, phảng phất lúc này mới thấy rõ hắn diện mạo dường như sau đó nàng đột nhiên nhẹ răng cười, ngươi thường xuyên như vậy đến gần tiểu cô nương sao? Diễm mép lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, tựa vui đùa lại tựa nghiêm túc mà nói, giống ta như vậy nam nhân, có thể làm ta đến gần nhưng không nhiều lắm nha. Nữ Hải nhún mày, ngươi thực tự phụ. Ha ha, Diễm Mép cười, kia, ngươi không thích sao? Ngươi đây là ở dụ dỗ ta sao? Nữ Hải cười như không cười mà xem xét mắt cách đó không xa một mình uống rượu giải sầu cực quang, ta chính là có bạn trai. ngươi sẽ không sợ hắn tố ngươi. Diễm mép theo nữ Hải ánh mắt nhìn lại, sau đó không để bụng mà cười. Ngươi bạn trai rất tuấn tú, nhưng một cái đem bạn gái ném ở một bên, không quan tâm nam nhân, thật đúng là nhập không được ta pháp nhãn. Nữ Hải trên mặt biểu tình từ lúc ban đầu không kiên nhẫn, đã có điểm hứng thú. Nghe xong những lời này, sau có điểm hứng thú liền biến thành phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chăm Diễm Mep, trên mặt dâng lên một loại tên là sùng bái thân sắc. Hai người càng liêu càng hoan. ria mép nói chuyện dí dỏm hài hước chọc đến nữ hải thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng cười hai người càng liêu càng đầu cơ rượu một ly tiếp theo một ly mà hướng trong bụng đảo ria mép xem xét mắt cách đó không xa đã bắt đầu chú ý bên này đại nam hải liếc mắt một cái đột nhiên nói tìm như vậy cái bạn trai ngươi rất mệt đi nữ hải sửng sốt phảng phất tìm được rồi chi âm dường như bĩu môi bắt đầu đoán giận lên ngươi nói đúng hắn chính là căn đầu gỗ bạch dài quá như vậy một bộ hảo bộ dạng kỳ thật trong xương cốt lại ích kỳ lại tiểu khí hoàn toàn không hiểu được săn sóc hai chữ này viết như thế nào nữ hải uống đến hai má đà hồng thiên chân đơn thuần trung lại lộ ra một cổ không thuộc về cái này tuổi vũ mị hồn nhiên cùng mị hoặc cực hạn mâu thuẫn bày biện ra cực hạn dụ hoặc ria mép ánh mắt tiệm thâm lại bất động thanh sắc khoe mắt thoáng nhìn nam hải tử lung lay đứng lên chiều bên này đi tới khoe miệng gợi lên một mặt như có như không độ cung phải không vậy ngươi không còn sớm đặc hắn lưu chữ ăn tết nha nữ hải buồn bực mà đem tay nhỏ vung lên Ngươi không hiểu, giống hắn loại này gối theo hoa, thật bản lĩnh không có, còn tự cho là thành cao, ta đã sớm tưởng ném hắn, nhưng hắn tựa như khối thuốc cao bôi trên da chó dường như, bỏ cũng không xong nha. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng hét to ở bên thai nổ vang, tặc đến nữ hải cả người run lên, xú đàn bà nói cái gì đâu. Lao tử liền biết ngươi trướng mắt ta, một có tân mục tiêu liền tưởng đem lão tử quăng, Lão tử nói cho ngươi. Nam hải uống rượu uống đến hai mắt đỏ bừng, lung lay mà vươn ngón trỏ. Hung tận mà chỉ vào nữ hải cái mũi, ngươi dám cấp lao tử đội nón xanh, ta mẹ nó phế đi các ngươi! Nữ hải cả người run lên, nhìn Nam hải trong ánh mắt là đã chán ghét lại sợ hai phức tạp. Nam hải còn ở nơi đó kêu gào, cố ý muốn tới quán bar, cố ý kiếm chuyện cùng lao tử cãi nhau dùng mình. Ngươi mẹ nó nguyên lai là biến đổi pháp nhi muốn tìm cơ hội câu dẫn nam nhân đâu? Mẹ nó, các ngươi này đối cầu nam nữ, hắn càng nói càng kích động, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, hai mắt đỏ bừng. đột nhiên thao khởi trên bàn bình rượu hung hăng về phía ria mép ném tới a nữ hài hoảng sợ mà hét lên gắt gao che lại hai mắt của mình chỉ là trong dự đoán bình rượu tạp khai đầu thanh âm không có văng lên ngược lại truyền đến ria mép lạnh tám độ thanh âm tiểu tử trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng nơi này không phải ngươi có thể dương ngoài châu ngồi nữ hài chậm rãi buông chính mình che lại đôi mắt tay ngơ ngác mà nhìn ria mép đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán ria mép tiêu sái mà ném ra nam hài tay Thuận thế dùng sức đẩy, Nam Hải đặng đặng đặng liên tiếp lui ba bước, thu thế không được, té ngã trên mặt đất. Hắn mặt đỏ lên, giống chỉ bị giẫm cái đuôi miêu dường như nhảy lên, vươn ngón trỏ chỉ vào diêm Mép, "Ngươi dám đẩy lão tử? Lão tử nói cho ngươi, lão tử chính là Luyện Qua." diêm Mép lại phảng phất không nghe thấy dường như, thâm tình mà nhìn nữ Hải, "Mị nữ, ngươi thật muốn quăng hắn?" Nữ Hải khinh thường mà liếc mắt Nam Hải, nặng nề mà gật đầu, ân, như vậy kẻ bất lực, ta sớm chịu đủ rồi." diêm Mép thật sâu cười. Sau đó tiêu sái mà đứng dậy, ngón trỏ hàm ở trong miệng vang dội mà thổi cái huyết sáo, chốc lát gian từ quán ba các góc chui ra tới bảy tám điều đại hán, sôi nổi vây quanh lại đây, cơ gia, có cái gì phân phó? Diễu mép cũng chính là cơ gia dùng ngón tay chỉ Nam Hải, bá khí chắc lậu mà nói, vị tiểu thư này không nghĩ lại bị hắn quấy rầy, các ngươi nhìn làm. hào liệt! Mọi người đồng thời đáp ứng một tiếng, xoay người hung thần ác sắt về phía Nam Hải đi đến, Nam Hải hiển nhiên chưa thấy qua loại này trường hợp. Sợ tới mức hai chân thẳng run, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta ta ta nói cho các ngươi, ngươi các ngươi đừng sang bậy. Trả lời hắn chính là bọn đại hán đàn đùng mà thượng, xoa khởi hắn tứ chi, đi ra quán ba. Nữ hải vẫn luôn lạnh lùng mà bàng quan, lúc này vẫn là nhịn không được lấy lòng mà đối diện mép cười nói, cơ ra, mặc kệ nói như thế nào hắn đều đã từng là ta bạn trai, ta cũng không nghĩ nhìn hắn thật ra cái gì ngoài ý muốn. mươi 195 chơi cái gì vô gian đạo nha? gọi là gì cơ gia nha tiêu cơ ca diêm ép sủng lịch mà nhìn nữ hải tiến tâm bọn họ có chừng mực nữ hải bị hắn thâm tình ánh mắt xem đến ngượng ngùng mà túi thấp đầu xuống một trương như hoa cánh tươi mới ướt át môi đỏ hơi hơi dơ lên lấy cơ gia tung hoành tình trường nhiều năm kinh nghiệm hắn biết cái này nữ hải đã hoàn toàn thần phục với chính mình nên thú võng bảo bối nhi ta biết còn có một chỗ đặc biệt mỹ ta mang người đi trời bái nữ hải mở to đại đại đôi mắt vẻ mặt vui sướng mà nói hảo nha là chỗ nào tới rồi ngươi sẽ biết ria mép chớp chớp mắt vẻ mặt thần bí nữ hải làm phủng tâm trạng hưng phấn mà reo lên ha ha chơi thần bí ta thích nhất thăm dò không biết sự vật đi đi đi hiện tại liền đi cơ ra cười thật là cái vô tâm không phổi tiểu nữ hải bất quá đơn xuẩn cũng có đơn xuẩn chỗ tốt ít nhất hảo lửa không phải sao ha ha, ria mép ánh mắt xẹt qua đã dẫn đầu hướng quán ba ngoại đi đến nữ hải tay phải vớt chính mình cảm như suy tư gì Hắn chơi qua nữ nhân vô số kể, chính là như vậy mỹ lệ, khí chất lại như thế mâu thuẫn kỳ lạ, thật đúng là đầu một chuyến. Nếu là liền như vậy tặng đi ra ngoài, không khỏi quá đáng tiếc đâu. Bất quá. Diệp mép tà mị cười, chờ chơi chán rồi lại bán cũng là giống nhau, dù sao trước kia cũng không phải không như vậy trải qua. Hoa, wow, hán mã. Đây là ngươi xe nha. Quá trâu bò. Nữ hải lại mắt tinh lượng, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán mà khen. Diệp mép hơi hơi mỉm cười. chỉ cần ngươi thích này đó về sau đều là của ngươi nữ hài ngượng ngùng mà nhấp miệng như cười vẻ mặt hưng phấn kích động tảng đều tảng không được lên xe nữ hài một đường dịu rít nói cái không ngừng chờ tiến vào một tràng xa hoa lộng lẫy biệt thự liền càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo hoàn toàn chính là cái thiên chân đơn thuần chưa hiểu việc đời tiểu nữ hải diệp mép nguyên bản còn tồn tại một chút cảnh giác cũng hoàn toàn biến mất cái này thiên chân đơn thuần nữ hải chính là diệt vi Mà cái kia bất thức vô dụng bạn trai tự nhiên chính là cực quang giả trang. Việc này còn phải từ buổi chiều, cực quang đột nhiên tới khách sạn tìm được Diệp vi việc này nói lên. Nguyên lai like sắp tới Tây Tạng cập cùng với liền nhau tư xuyên, Vân Nam chờ mà đã xảy ra nhiều khởi tuổi trẻ nữ tử vô cớ mất tích hình sự án kiện, trong đó lại lấy Tây Tạng nhất nghiêm trọng, hiện tượng này nhanh chóng khiến cho quốc gia cao tầng chú ý. Trải qua điều tra, cảnh sát phát hiện này khả năng cùng ca tập đoàn có quan hệ, cái này ca tập đoàn. vượt qua đông nam á vài quốc gia là quốc tế thượng xú danh rõ ràng thật lớn phạm tội đội nay chính yếu phạm tội hoạt động chính là lừa bán phụ nữ nhi đồng trải qua liên tiếp hội nghị khẩn cấp lúc sau quốc gia quyết định hoàn toàn tan giã này một phạm tội đội tây bắc quân khu được đến chỉ thị phái tinh anh hiệp trợ địa phương cảnh sát phá án này án việc này liền như vậy rơi xuống tư lệnh hồ chính bắt trên người nguyên tưởng rằng không có gì ghê gớm nhưng ai biết hắn trước sau 3 lần phái ra tinh nhuệ lại một đám như đá chìm đáy biển không có tin tức. Sống không thấy người, chết không thấy xác Hồ Chính bắc lập tức sầu trắng tóc, tổn thất tinh nhuệ làm hắn đau lòng không thôi, không người nhưng phải làm hắn đau đầu không thôi. Liên ở ngay lúc này, hắn nghĩ tới chính mình trí giao hảo hữu nhi tử cực quang. Nghĩ đến cực quang, Hồ Chính bắt trước mắt sáng ngời, hắn biết do nói cực quang bản lĩnh, hắn mặt ngoài là một người bộ đội đặc trủng chung đội trưởng, người khác chỉ biết hắn thân thủ nhanh nhẹn, thương pháp kỳ chuẩn, vũ lực giá trị siêu quần. Lại cực nhỏ có người biết hắn đồng thời vẫn là một người dị năng giả. Hồ Chính Bắc phảng phất lập tức tìm được rồi người tâm phúc, một phen năn nỉ ỉ ôi xuống dưới, tối trung cực quang tiếp được nhiệm vụ này. Hắn tới rồi Tây Tạng lúc sau, mới phát hiện Diệp vì thế nhưng cũng liên lụy vào hắn này. Ở Lai Dương Thị, hai người kia phiên hợp tác làm cực quang để lại khắc sâu ấn tượng, tuy rằng tiểu cô nương đối chính mình có chút hiểu lầm, cảm thấy chính mình lợi dụng Lý Tiểu Hồng cảm tình, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội cùng nàng giải thích rõ ràng bất quá liền tính là có hiểu lầm hắn cũng tin tưởng nàng là một cái hiểu được đúng mực cố đại cục cô nương vì thế hắn tìm tới mua tới lúc này mới có lúc trước ở khách sạn kia một màn ở khách sạn chung hắn đem ca tập đoàn một ít tư liệu cấp diệp vi xem qua diệp vi cũng biết diệp quân cùng diệp mai đã bị ca tập đoàn bắt cóc chuyện này căn cứ tình báo cực quang nắm giữ đến có một cái ca tập đoàn ở tây tạng tiểu đầu mục thường ở kia ra quán ba xăng diễm vì thế liền có hai người giả dạng thành tình nữ tiến vào quán ba câu cá một màn nghĩ đến cực quang ở quán ba bên trong biểu diễn diệp vi không khỏi khoe miệng càng liệt càng lớn không thể tưởng được bằng sơn diện than quái cực quang đồng chí còn như vậy có biểu diễn thiên phú không đi diễn kịch quả thực lãng phí hắn kia phó hảo tướng mạo nha bảo bối nhi cười cái gì đâu như vậy vui vẻ cơ gia ôn nhu mê người thanh em đột nhiên ở sau người vang lên diệp vi xoay người đã thay vẻ mặt thiên chân hưng phấn ta thật là vui hôm nay phát sinh hết thể tựa như đang nằm mơ dường như cơ gia cũng cười về sau ta sẽ làm ngươi mỗi ngày đều như là sống ở trong ngộng giống nhau bất quá này ngộng lại là ác ngộng cơ gia một bên cười một bên dưới đáy lòng bổ sung nói bảo bối nhi này bên ngoài lạnh ta vào nhà liêu ta kia còn có tốt nhất rượu nho ngươi này phòng ở quá mỹ ta còn không có xem đủ đâu chúng ta lại đi dạo được không diệp vi vẻ mặt gấp không chờ nổi bộ dáng nói cơ gia có chút không vui lại vẫn nhẫn mại tính tình bồi diệp vi mãn biệt thự mà lăn lư cơ gia cũng không phải là cái gì ăn chay hắn đem diệp vi quẻo vào tới đơn giản là tưởng được đến nàng diệp vi cũng không nốc làm bộ đối cái gì đều rất tò mò bộ dáng chạy ngược chạy xuôi ở biệt thự vui vẻ hai người thẳng đến sau nửa đêm mới ngừng nghỉ cơ gia mệt đến quá sức bị lăn lộn đến hoàn toàn không có cái kia tâm tư bất quá hắn cũng không đội nha đầu này nếu đi theo hắn vào này biệt thự đó chính là hắn trên cái thất thịt trốn không thoát hắn ngũ chỉ sơn Nói nữa hắn chính là tình trường tay ra đời, không giống những cái đó mao đầu tiểu tử dường như gấp gáp, Loại sự tình này, chậm rãi chơi, mới càng thú vị. Cơ ra sắp ngủ trước, khoe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười, như thế thầm nghĩ. Cơ ra ngủ, diệp vi nhưng không ngủ. Cực quang tư liệu biểu hiện, phía trước cảnh sát từng nhiều lần phái người ý đồ lẻn vào ca tập đoàn bên trong, đều lấy thất bại chấm dứt, phái đi vào người âm tín toàn vô, sinh tử không rõ. mà cuối cùng bị phái tiến vào người tên là Vương Tiểu Minh, nam, 21 tuổi, là Tây Bắc quân khu một người bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Hắn trước khi mất tích từng truyền quay lại một cái quan trọng manh mối, đó chính là cơ gia có thể là ca tập đoàn ở tảng tỉnh chính yếu người phụ trách. Diệp Vi phí lớn như vậy kính, chính là vì tiến vào này thần bí biệt thự, cùng cực quan nội ứng ngoại hợp, thông qua cơ gia này tuyến, đánh vào ca tập đoàn bên trong. Nghĩ vậy chút, Diệp Vi không khỏi cười khổ. vốn tưởng rằng chính mình trọng sinh sau mở ra chính là tu luyện thành tiên hình thức, không ngờ lại hôn thành vô gian đạo. Ngẫm lại cũng là sai, giống chính mình như vậy có không gian đại sát khí lại không đi làm ruộng, có khí linh loại này cao lớn thượng tồn tại, lại mọi chuyện muốn rửa vào chính mình, rõ ràng là tu chân nhân sĩ một quả lại phải làm vô gian đạo, cũng là không ai. Diệp vi trong lòng tiểu nhân ám tha tha niết quyền, lần sau, lần sau nhất định phải trở về chính đồ, làm này đó lung tung dối loạn sốt ruột chuyện này lăn đến rất xa. Trước 196 thân thức Đêm khuya tĩnh lặng, mắt thường nhìn lại To như vậy biệt thự một người cũng không có Nhưng kỳ thật nơi này có mấy chục danh bảo tiêu Hơn nữa nơi nơi đều che kín cả mạ giạt Mỗi một cái tiến vào biệt thự người Nhất cử nhất động đều đã chịu nghiêm mật theo dõi Diệp vi nằm ở trên giường Nhắm mắt lại, nhìn qua liền cùng ngủ rồi dường như Nhưng kỳ thật nàng đã buông ra thần thức Bắt đầu tìm tòi Nàng phong liền ở cơ gia cách vách Có lẽ cơ gia là vì phương tiện chính mình thân cận mỹ nhân có lẽ hắn vẫn đối diệp vi tâm tồn nghi ngờ tưởng gần đây giám thị nhưng diệp vi đối mặt hắn này một tan bài chỉ là cười mà qua liền vui vẻ đáp ứng gần điểm hảo a nàng chính ước gì đâu diệp vi tu tập thần thức ngoại phóng pháp quyết thời gian ngắn ngủi chỉ có thể đem thần thức ngoại phóng 10 m tả hưu ban ngày cơ ra mang nàng tham quan hắn phòng ngủ khi nàng thần thức liền tra xét quá hắn này phòng ngủ mặt sau có một cái mật thất toàn bộ biệt thự theo dõi hệ thống liền trí phóng với cái này mật thất bên trong giờ phút này Diệp Vi thật cẩn thận mà thả ra thần thức, đi vào cơ gia phòng ngủ, phát hiện ra hỏa này đã ngủ rồi, mà ở hắn gối đầu phía dưới, cất giấu một khẩu súng, càng lệnh người khiếp sợ chính là, hắn chỉnh trương dường thế nhưng đều che kín cơ quan. Khó trách trước kia tới điều tra người, đều là có đi mà không có về. Theo sau Diệp Vi thần thức tiến vào mật thất bên trong, nàng trước mắt lập tức xuất hiện mấy chục cái cả mạ giặt theo dõi hình ảnh, còn có hai người chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm này đó hình ảnh. A. đại thấy do những cái đó hình ảnh sau Diệp Vi cười lạnh đáng chết sắp thôi, thế nhưng ở chính mình sở trụ phòng cùng toilet đều trang bị ca mạ giặt may mắn nàng tính cảnh rất cao làm bộ mệnh đến không được trở về phòng liền đảo trên giường này nếu là đi tắm rửa không phải toàn muốn cho hắn xem hết Diệp Vi vốn dĩ tưởng phá hư hắn theo dõi hệ thống làm chúng nó no chụp đến đều là biểu hiện giả dối nhưng nàng tu luyện thần thức thời gian quá ngắn mới vừa một nếm thử chính là mồ hôi đầy đầu cả người suýt nữa hư thoát Diệp Vi chỉ phải lui về thần thức, trở lại không gian nghỉ ngơi. Cũng may nàng chỉ là hơi làm nếm thử, bởi vậy bị thương không nặng, nghỉ ngơi trong chốc lát sau liền khôi phục như thường. Diệp Vi lại lần nữa chỉ huy thần thức tiến vào mật thất, lui mà cầu tiếp theo, nhớ kỹ mỗi một cái cả mạ giặt vị trí. Sau đó Diệp Vi ở trên giường dối người, lấy tia chớp tốc độ từ trong không gian cầm cái dối gỗ đặt ở trên giường, chính mình chợt lóe thân từ cửa sổ ra phòng. Này hết thảy, động tác thật sự quá nhanh. Cạ mạ giặt quay chụp tốc độ theo không kịp, dừng ở hình ảnh nhìn qua giống như là hình ảnh lung lay nhoáng lên mà thôi, cái gì cũng nhìn không ra tới. Chỉ là nàng loại này cực hạn tốc độ không có khả năng vẫn luôn duy trì, thời gian giải liền không được. Rời đi phòng, diệp vi một đường tránh đi cả mạ giặt, bảy cong tám quải đi vào biệt thự mặt sau lộ thiên sân bóng phụ cận. Ban ngày khi, cơ gia mang nàng tới xem qua, lúc ấy nàng thần thức liền phát hiện cái này mặt có chút không thích hợp, nhưng cụ thể này phía dưới có cái gì, lại là cảm ứng không đến. nơi này cả mạ giặt quá nhiều quá mật vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi đi diệp vi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đi phá hư nó cung cấp điện đường bộ diệp vi lại một lần đem tốc độ nhắc tới cực hạn nàng đi vào lộ thiên sân bóng phía bên phải tường vây hạ nơi đó trường một bụi rậm rạp dây thường xuân mà đẩy ra dây thường xuân kia phía dưới có một cái cung cấp điện dương là toàn bộ biệt thự cung cấp điện hệ thống tổng chốt mở nơi diệp vi một bên mở ra xứng điện dương dương môn một bên thầm mắng đáng chết cơ gia Liền cái xứng điện dương đều che giấu đến như vậy nghiêm mật, này biệt thự là ẩn giấu bao lớn bí mật nha. Nếu không phải chính mình lợi dụng thần thức tìm tòi, người bình thường ai có thể nghĩ đến bọn họ thế nhưng đem xứng điện dương giấu ở chỗ này biên. Dương môn mở ra, Diệp vi lại trợn tròn mắt, nơi này rầm rạp đều là đường bộ, cũng không có đánh dấu, rốt cuộc nào một cái mới là cả mạ giặt cung cấp điện đường bộ đâu. đậu má, xem ra thông qua phá hư tuyến điện lực lộ tới tránh né cả mạ giặt con đường này cũng đúng không thông. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem sở hữu đường bộ đều phá hủy. Không được, như vậy sẽ rút dây động rừng. Xem ra, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Diệp Vi chỉ phải quay trở về phòng. Nam ở trên giường, đem thân mình xúc ở trong chăn, Diệp Vi lặng lẽ mở ra cực quang đưa cho nàng một bộ di động. Này di động nhìn lại bình thường bất quá, nhưng nội bộ lại là trải qua đặc thù cải tạo. Nếu không thể đưa vào một tổ che giấu mật mã, người khác là phát hiện không được trong đó huyền cơ. diệp vi ngón tay ở trên di động thao tắt trong chốc lát cực quang tin tức liền đã phát lại đây thế nào còn thuận lợi sao diệp vi hơi hơi nhúng mày trêu chọc nói ta cho rằng người hẳn là hỏi trước ta hay không phát hiện cái gì manh mối cực quang hơi giật mình thế nhưng khó được bị nghẹn họng ở trong lòng nàng chính mình chính là như vậy máu lạnh vô tình người sao nguyên bản hắn cho rằng diệp vi thông minh cơ linh thân thủ lại hảo là tuyệt hảo nằm vùng người được chọn chính là nhìn nàng bị cơ ra mang đi kia một khắc hắn đột nhiên hối hận vạn nhất nàng xảy ra chuyện làm sao bây giờ cũng may diệp vi cũng không có bắt lấy điểm này không bỏ thực mau lại đem đề tài kéo về chính đề đi lên ta phát hiện một cái thập phần khả nghi địa phương nhưng trước mắt còn tìm không đến đi vào phương pháp bất quá cho ta điểm thời gian ta thực mau liền sẽ tìm được biện pháp không ngờ cực quang lại nói kế hoạch có biến sáng mai ngươi liền tìm lấy cớ rời đi diệp vi ngẩn ra mày đẹp hơi tẩn, không dám tin tưởng mà đã phát điều tin tức qua đi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao Chúng ta phí lớn như vậy kính trà trộn vào tới, ngươi hiện tại làm ta đi. Nói nữa, ngươi nói đi là có thể đi sao, đương nhà hắn là công viên đâu. Cực quang gõ bàn phím ngón tay hơi đốn, lần đầu tiên đối quyết định của chính mình sinh ra một loại hối hận cảm xúc. Hiện tại thật sự là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Diệp vi lúc này triệt hạ tới nói, bọn họ muốn lại phái người trà trộn vào đi, liền càng thêm khó càng thêm khó khăn. Càng quan trọng là, cơ gia sẽ không dễ dàng phóng Diệp vi đi. Làm sao bây giờ? cực quang suy nghĩ công phu, diệp vi lại một cái tin tức đã phát qua đi, giữ nguyên kế hoạch hành sự. phát xong này tin tức, nàng liền cắt đứt liên hệ, đưa điện thoại di động tin tức xóa bỏ. ngày hôm sau, liền ở cơ gia cùng diệp vi dùng tên giả vi chân chân cộng tiến bữa sáng thời điểm, đột nhiên cơ gia biệt thự trung quản gia vội vàng đã đi tới, bám vào cơ gia bên thai nói một câu tàng ngữ. kia quản gia có thể là xem diệp vi là dân tộc hắn người, không hiểu tàng ngữ, bởi vậy chỉ đem thanh âm ép tới rất thấp, vẫn chưa có diệp vi. diệp vi tuy nghe không hiểu tàng ngữ nhưng nàng nhĩ lực kinh người, lại có bạch miểu chờ đại sát khí nơi tay bạch miểu là hiểu được tàng ngữ chờ hắn đem quản gia nói phiên dịch ra tới diệp vi nắm dao nĩa tay không tự giác mà khẩn vài phần kia quản gia nói chính là nghiệm thanh đường kéo sơn bên kia truyền đến tin tức đào tẩu đều lộng đã trở lại cơ gia tựa lơ đãng quét diệp vi liếc mắt một cái diệp vi áp xuống tâm tư dường như không có việc gì tiếp tục thiết trên bản dê nướng nguyên con cơ gia tính cảnh giác so quản gia cao hắn cấp quản gia đưa mắt ra hiệu sau đó đối diệp vi nói chân chân bảo bối nhi ta đi tiếp cái điện thoại vi chân chân chính đem một khối thịt dê hướng trong miệng tắc nghe vậy nhìn cơ gia liếc mắt một cái điểm phía dưới liền tiếp tục vùi đầu khẩu chiến cơ gia không sinh ra nghi ngờ cùng quản gia đi ra nhà ăn đi bên ngoài ban công chương 197 gió lửa diễn chư hầu sao đáng tiếc cho dù hắn như thế cẩn thận vẫn là không có thể tránh được diệp vi thay mắt diệp vi triển khai thần thức nhìn đến kia quản gia tiếp tục nói chắc tây truyền đến tin tức lần này bắt được cô nương giữa có một cái cực phẩm mỹ nữ vốn gì chắc tây muốn đem kia cô nương làm năm nay hiến cho tuyết lang lễ vật, nhưng kia cô nương bên người đi theo một cái có chút đâm tay tiểu tử chắc tây muốn giết kia tiểu tử để tránh hỏng việc nhưng kia cô nương thế nhưng lấy chết tương bức chắc tây tưởng thỉnh cơ gia bảo cho biết cơ gia hơi hơi nhúng mày cực phẩm mỹ nữ đúng vậy nghe nói khí chất thanh thuần là tuyết lang thích loại hình diệp vi nghe đến đó trong lòng nảy dự bọn họ nói nên không phải là diệp mai cùng diệp quân đi cơ gia trầm ngâm một lát nói vốn gì ta phải tay cái này còn tính lấy đến ra tay chỉ là từng có bạn trai chỉ sợ đã phi hoàn bích tuyết lang quy củ các ngươi đều biết nếu tặng giày rách qua đi chỉ sợ chúng ta đều ăn không hết gói đem đi làm trát tây điều tra rõ nếu là đủ tư cách tạm thời ổn định nàng giày rách diệp vi nghe được thái dương quất thẳng tới là quản gia tất cung tất kính mà lui đi ra ngoài chỉ chốc lát sau cơ gia liền một lần nữa xuất hiện ở nhà ăn thấy kia tiểu cô nương còn ở cùng thịt dê vật lộn một bộ vô tâm không phổi đồ tham ăn dạng không khỏi khỏe miệng giơ lên xinh đẹp đơn thuần vĩnh viễn sinh cơ bừng bừng thật là càng xem càng gọi người thích nha một khi đã như vậy ở không chơi nị phía trước không ngại ở lâu nàng chút thời gian mà ở cơ gia trong mắt đơn thuần vi chân chân tâm tư lại giống bị gợi lên trong chóng chuyển cái không ngừng nếu bọn họ nói thật là diệp mai cùng diệp quân kia bọn họ hẳn là tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm chỉ là không biết cái kia tuyết lang là người nào bọn họ lại muốn đem diệp mai diệp quân đưa đến chạy đi đâu mấy vấn đề này tạm thời nghĩ không ra cái nguyên cơ tới diệp vi chỉ có thể cố nén hạ đáy lòng lo lắng chuyên tâm tự hỏi như thế nào né qua cả mạ dạng tiến vào sân bóng hạ ngầm bí thất mãi cho đến lúc chẳng vạng đương diệp vi nhìn đến cơ gia thuần dưỡng mấy đầu tàng ngao khi mới đột nhiên trước mắt sáng ngời một cái ý tưởng bay nhanh mà ở trong đầu thành hình Đem thần thức xâm nhập tàng ngao trong đầu, này đối trước mắt nàng tới nói, cũng không dễ dàng. Diệp Vi trước tìm một đầu nhìn cái đầu nhỏ nhất tiến hành nếm thử, chính là nhân ra chỉ là đột nhiên cảnh giác mà mọi nơi đánh giá một lần, căn bản không chịu nàng khống chế. Trái lại Diệp Vi chính mình, lại là khuôn mặt nhỏ tái nhợt cũng may cơ ra lúc này đang đắc y rào rạt về phía Diệp Vi triển lãm chính mình ái sủng, còn tưởng rằng Diệp Vi là bị này đó hung manh tàng ngao cấp dọa sợ. Đêm nay lại dùng ngày hôm qua biện pháp đối phó cơ gia hiển nhiên không thể thực hiện được, đến tưởng cái biện pháp thoát khỏi hắn, còn phải tiến vào kia ngầm mật thất, Diệp Vi không có cách nào, mạnh mẽ vận dụng thần thức, thay đổi đầu tăng ngao, tiếp tục nếm thử. Lần này nếm thử này đầu là giống cái, nguyên tưởng rằng sẽ tương đối nhược một ít, nhưng Diệp Vi lại một lần thất vọng rồi. Lần này nàng không chỉ có sắc mặt tái nhợt, càng có mồ hôi lạnh thấm ra tới. Bảo Bối Nhi, ngươi làm sao vậy? Cơ gia giống như quan tâm nhìn chằm chằm Diệp Vi, hỏi. diệp vi ngượng ngùng mà cười cười tùy tiện tìm cái lý do đường tắt qua đi nàng chưa từ bỏ ý định một lát sau quyết định thử lại cuối cùng một lần tổng cộng năm đầu tăng ngao thử hai lần còn có tam đầu chưa thử qua nguyên bản diệp vi lựa chọn chính là trên trán có khối hoa đốn kia đầu ai ngờ cơ duyên xảo hợp đột nhiên kia đầu thoạt nhìn nhất cao lớn uy manh tảng ngao đã đi tới chắn hoa đốn tảng ngao phía trước diệp vi quá mệt mỏi một cái không bắt bẻ liền đem thần thức bao phủ ở này đầu cao lớn uy mánh tảng ngao trên người vốn tưởng rằng càng thêm không có hy vọng nhưng ai biết thế nhưng thành công đậu má diệp vi lúc này mới không thể không tin tưởng nguyên lai thần thức mạnh yếu cùng hình thể căn bản không phải một chuyện nay cũng quái nàng chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy cho rằng nhìn càng hung mãnh càng khó đối phó ai ngờ lại nghĩ sai rồi thần thức thứ này cũng không phải là lấy hình thể tới luận ưu khuyết điểm kia đầu tàng ngao phảng phất được bệnh chó dại dường như đột nhiên buồn bực lên thế nhưng đẩy ra cửa sắt nhanh như chớp mà chạy vội đi ra ngoài tàng ngao nội điên cơ gia sắc mặt trầm đến dọa người vội vàng dẫn người tiến đến đuổi theo diệp vi theo sát sau đó chạy trốn thở hừng hộp kỳ thật là mệt nàng vượt xa người thường phát huy tiêu hao quá mức thần thức khống chế được kia chỉ tàng ngao nơi nơi làm phá hư một chút nhảy lên nơi này một chút nhảy đến nơi đó sau đó chạy tới sân bóng toàn bộ biệt thự bị này đầu tàng ngao làm đến gà bay chó sủa cơ gia xưa nay thập phần sủng ái này mấy đầu tàng ngao cũng không muốn thương tổn đó chính là vừa thấy tàng ngao chạy tới sân bóng cơ gia tức khắc sắc mặt đại biến, lập tức hướng quản gia ý bảo. quản gia hiểu ý, móc súng lục ra, lại là tính toán đem tàng ngao đánh gục. cái này diệp vi càng thêm khẳng định, này sân bóng phía dưới có phi thường trọng yếu phi thường đồ vật. nàng lúc này đã là nhỏ mạnh hết đà, không chế tàng ngao hành động càng thêm khó khăn. nhưng nếu lúc này từ bỏ, kia phía trước sở hữu nỗ lực liền toàn đuôi phí. diệp vi chỉ phải cắn răng gắt gao chống đỡ, chỉ chốc lát sau liền đổ mồ hôi đầm đìa. người ngoài còn tưởng rằng nàng là một đường đi theo đuổi theo tàng ngao mệt mắt thấy tàng ngao liền phải bị bắn chết nàng cắn răng một cái thần thức như cương châm giống nhau hung hăng chắt hướng tàng ngao trong đầu kia tàng ngao ngao một tiếng trường tê đột nhiên nhảy hướng kia phiến dây thường xuân chuẩn xác mà bổ nhào vào cái kia xứng điện dương thượng nó hình thể thật lớn lực lượng kinh người một mảnh dưới liền đem xứng điện dương không theo cương môn bắt xuống dưới sau đó nhanh chóng mà ở xứng điện dương chung một hồi rào hợp chốc lát gian chỉ thấy xứng điện dương kia khối hỏa hoa vang khắp nơi tàng ngao cũng bị điện đến ngao ngao gọi bậy cái này không cần diệp vi không chế cũng thật sự nổi cơn điên hùng manh tàng ngao phát điên dường như loạn lăn loạn nhảy đường bộ một loạn liền chạm trán nổi lửa chỉ nghe một trận đôm đốp đôm đốp thanh âm truyền đến rất nhiều địa phương đều bốc lên hỏa hoa cái này đường bộ bị hoàn toàn bị phá hư càng không xong chính là bị phá hư còn không chỉ là điện lực hệ thống có mấy chỗ kiến trúc cũng bởi vì dây điện chạm trán nổi lửa thiêu lên kia chỉ tàng ngao bị bắn chết cơ gia sắc mặt xanh mét tức muốn hộp máu mà mệnh lệnh quản gia tìm người đi sửa chữa đường bộ phát hỏa chỉ chốc lát sau quản gia tới báo nói là đường bộ thiêu hủy quá nghiêm trọng thiết yếu từ bên ngoài thỉnh chuyên nghiệp khoa điện công tới một lần nữa ra tuyến công trình thật lớn không phải một chốc có thể hoàn thành cơ gia tức giận đến tạp chính mình âu yếm tỳ hưu vật trang trí quản gia cùng bọn bảo tiêu lâm nếu ve sầu mùa đông ai cũng không dám hé răng cơ gia rốt cuộc là gặp qua đại việt đời thực mau liền chấn tính xuống dưới An bài quản gia đi tìm đáng tin cậy công trình đội tiến đến sửa chữa. Đại hết thẻ gió hêm sóng lặng, một cái nghi vẫn hiện lên ở cơ ra trong óc, chính mình ái khuển như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà nổi điên đầu. Hắn đem tìm tòi nghiên cứu ánh mắt liếc về phía Vi chân chân, Vi chân chân lại chính che miệng đang cười, cơ ra, ngài này chơi là phong hỏa hí chưa hầu xiết sao? Ngài thật là quá xoái, ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nguyên lai đại diện tích dây điện nổi lửa tốt như vậy chơi, liền cùng phóng pháo hoa dường như. cơ gia ngẩn ra tức giận đến khoe miệng quất thẳng tới xem ra chính mình phía trước là quá xem trọng cô nương này hóa ra đây là một không đầu góc bình hoa nha chốc lát gian cơ gia đối nàng hứng thú giảm đi hư lạnh một tiếng đi nhanh rời đi đem nàng một mình ném vào một bên cơ gia vừa đi diệp vi thu hồi đầy mặt ngốc bạch ngọt biểu tình khoe miệng hiện lên một mạt nghịch ngợm tươi cười bất quá diệp vi mày đẹp hơi tần một con tàng ngao thật sự có thể làm đường bộ phá hư đến như vậy nghiêm trọng khiến cho như vậy nhiều địa phương nổi lửa sao. Trước 198 đêm thăm mật thất, quản gia hiệu suất rất cao, thực mau liền mời tới điện lực duy tu nhân viên, tới tổng cộng có 10 người, bởi vì cơ gia yêu cầu đêm nay phía trước thiết yếu sửa gấp hoàn thành, cho nên tới người tương đối nhiều. Cơ gia quyết định trước lượng cái kia bình hoa nữ nhân, cho nên vẫn luôn không quá lý diệp vi, diệp vi trong lòng chính ước gì đâu, thừa dịp biệt thử cả mạ giặt vô pháp sử dụng, nhân viên an ninh cũng các loại dối ren thời điểm, làm bộ nhàm chán bộ dáng. ở trên sân bóng chính mình cùng chính mình chơi kỳ thật chơi đùa là nàng thần thức đã sớm nhân cơ hội chui đi xuống tưởng thăm minh phía dưới tình huống đáng tiếc nàng thần thức thật sự là quá yếu chỉ thăm sáng tỏ nhập khẩu ở nơi nào lại vẫn cứ vô pháp biết được cụ thể tình huống Diệp Vi hứng thú dã rời mà trở về đi còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi buổi tối lại đến tìm tỏi đến tột cùng đâu ai ra Diệp Vi mới vừa đi đến dây thường Xuân phụ cận đột nhiên bị một người đụng phải một chút chân trái một vết Liền về phía sau đảo đi. Diệp vi trong mắt hiện lên một mạt khiếp sợ, lấy nàng hiện tại sức lực, có thể va chạm liền đem nàng đánh ngã người, không nói hoàn toàn không có, nhưng khẳng định cũng là thế gian ít có, đây là người nào. Diệp vi ngước mắt đánh giá, chỉ thấy hắn mũi cao mắt thâm, đầy mặt râu quay nón, nhìn chính là cái chính cống dân tộc tạng hắn tử, chỉ là một đôi mắt sáng ngời có thần, chính bình tĩnh nhìn chính mình. Người nọ phun ra một chuỗi tàng ngữ, liên tục không lưng tạ lỗi, còn đem tay phải dối lại đây. đây là muốn đỡ chính mình lên diệp vi lạnh lùng nhìn hắn không nhúc ních đột nhiên người này một con mắt bay nhanh trước một chút diệp vi ngẩn ra tinh tế nhìn lên phát hiện hắn tuy rằng nhìn lạ mặt nhưng trên người kia cổ hơi thở lại mạc danh cảm thấy quen thuộc diệp vi trong lòng vừa động nhớ tới một người tới cực quang tên kia không phải nhất am hiểu dịch dung cải trang sao diệp vi đem bàn tay qua đi người nọ vội vàng đem nàng kéo tới sau đó lại liên tục không lưng tạ lỗi vội vàng ôm một bó dây điện hướng xứng điện dương chô đó chạy tới diệp vi bất động thanh sắc mà trở về chính mình phòng mở ra lòng bàn tay trong lòng bàn tay nằm một trường tờ giấy một hàng rồng bay phượng múa nét chữ cứng cắp tự sôi nổi trên giấy nội ứng ngoại hợp đêm nay hành động diệp vi khỏe miệng hơi câu quả nhiên là cực quang gia hòa này nơi nào học được thuật dịch dung có cơ hội thật muốn trộn cái sư a cái gì muốn ba ngày mới có thể tu hảo các ngươi nhiều người như vậy là làm cái gì ăn không biết cơ gia bội nhiên giận dữ nơi nào còn có lúc trước dụ dỗ vi trần trần khi ưu nhã mê người thành thục nam phong phạm điện lực công ty đạt cách đội trưởng cũng là vẻ mặt buồn bực các ngươi này hư hao quá nghiêm trọng sở hữu tuyến lộ đều phải một lần nữa mắc ta nói ba ngày đã là nhanh nhất tốc độ cơ gia tức giận đến đỉnh đầu bốc khói hắn là không dễ dàng phát giận nhưng thật sự là sự tình quan trọng đại không phải do hắn không nóng lòng nha cuối cùng hắn đối đạt cách hảo một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ. đặt cách rơi vào đường cùng chỉ phải đáp ứng hắn hai ngày nội hoàn thành hôm nay buổi tối bọn họ thế tất muốn tăng ca suốt đêm tăng nghiệp cơ gia làm sở hữu nhân viên an ninh cũng tăng ca thêm giờ toàn viên online ở biệt thự nội nơi nơi tuần tra để có thể tận lực bảo đảm biệt thự an toàn đáng tiếc những người này đối diệp vi cùng cực quang như vậy cao thủ tới nói quả thực là thùng rỗng kêu to tới rồi sau nửa đêm những người này liền mệt nhọc mệt mỏi diệp vi lặng lẽ từ phòng ra tới Dọc theo đường đi gặp được một số tuần tra, đều dễ dàng lánh khai đi, chút nào chưa bị phát giác. Xứng điện dương nơi này, có hai cái nhân viên công tác đang ở tác nghiệp, trong đó một cái lạc ti dâu đột nhiên nói, bụng đau, ta đi phương tiện một chút. Hắn đồng bạn cười trêu nói, là nơi này đồ ăn ăn quá ngon, ngươi ăn quá nhiều đi. Dâu sùn cười cười, sau đó ôm bụng nhanh như trước mà chạy, phía sau chuyển đến đồng bạn tiếng cười. Dâu sùn cũng chính là cực quang, cùng ẩn thân ở một thân cây thượng diệp vi hội hợp. Hướng ngầm mật thất bay vọt mà đi, ngầm mật thất phụ cận tuần tra người càng vì dày đặc, nhưng cực quang cùng diệp vì tốc độ cực nhanh, tốc độ cao nhất trải qua khi, tuần tra người còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nháy mắt công phu lại đi xem, lại cái gì cũng nhìn không tới. Mật thất nhập khẩu kiến ở bóng rổ giá hạ, mặt trên trải thẳng cỏ, thẳng cỏ phía dưới có chỉnh khối thép tấm, xúc lên thép tấm, có một cái cửa động. Cửa động đi xuống là một bậc một bậc cầu thang, bên trong đen xì lì, cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Diệp Vi thị lực kinh người, hành tẩu vẫn là không chịu ảnh hưởng. Chỉ là nàng vừa định đi xuống, đã bị cực quang kéo lại cánh tay. Nàng khó hiểu mà trừng mắt cực quang, cực quang trong tay hảo thuật dường như xuất hiện một bộ mắt kính, mà chính hắn trên mặt, đã mang lên đồng dạng mắt kính. Diệp Vi tiếp nhận mắt kính mang ở trên mặt, mới biết được đây là một bộ nhưng đêm coi mắt kính, này hẳn là trong quân đội dùng, có cái này phương tiện không ít. Diệp Vi hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa để trên đùi trước, không ngờ cánh tay lại bị kéo lại. diệp vi bỗng dưng quay đầu lại thân sắc bất thiện nhìn chằm chằm cực quang ánh mắt kia rất có ngươi tốt nhất có cũng đủ lý do nếu không đừng trách lao nương không khách khí ý tứ cực quang trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất sau đó chính mình chân dài một vượn đẩy ra diệp vi dẫn đầu hướng ngầm đi đến diệp vi đạp hạ đen như mực cầu thang cuối cùng một bậc lưỡng đạo hắc ảnh phi pháp mà đến cực quang kia chớp ra quyển phanh phanh hai tiếng hai cái toàn bộ võ trang đại hán theo tiếng ngã xuống đất liền hư cũng chưa tới kịp hừ một tiếng diệp vi âm thầm liễu lưỡi này mật thất thật đúng là thật mạnh chướng ngại canh phòng nghiêm là ta nàng nối tiếp xuống dưới sẽ nhìn đến đồ vật chính là càng ngày càng cảm thấy hứng thú tiến vào mật thất lúc sau thần thức như cũ vô pháp bình thường sử dụng diệp vi suy đoán hẳn là kiến tạo mật thất nào đó tài liệu có ngăn cách thần thức tác dụng đây chính là thứ tốt nha đáng tiếc không biết kia rốt cuộc là cái gì nếu là đã biết về sau có thể phái thượng đại công dụng đâu Này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua việc cấp bách vẫn là trước thăm dò mật thất quan trọng hai người hành tẩu cơ hồ không hề tiếng vang một đường đi tới gặp vài sóng thủ vệ đều bị cực quang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem người phong đổ đi xong này đoạn đi khuyết mấy gian mật thất xuất hiện ở trước mặt diệp vi cùng cực quang nhanh chóng tới gần mật thất mật thất tới gần trần nhà địa phương có một cái cửa sổ nhỏ diệp vi dồn khí đan điền để một ngụm nội kình mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một chút liền nhảy lên trời cao đôi tay một câu liền câu lấy cửa sổ nhỏ bên cạnh xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ trong mật thất tình hình thu hết đáy mắt mà cực quang sử còn lại là một loại cùng loại với thần lằn công công phu đem thân thể hấp thụ với trên mặt tường trong chớp mắt liền du thượng cửa sổ một lát sau diệp vi cùng cực quang nhanh chóng không tiếng động xuống dưới lại kiểm tra rồi một chút còn lại hai gian mật thất nguyên lai like này phía dưới không tằng cái gì hy thế kỳ trân lại cầm tù mấy chục cái nữ hải tử xem ra này đó chính là những cái đó mạc danh mất tích nữ tử không thể tưởng được các nàng đều bị cầm tù tại đây. Chỉ là lại cẩn thận nhìn lên, hai người trên mặt đều bao phủ thượng một cổ trầm trọng Nơi này có mấy người bị trọng thương, đã hơi thở thoi thoát. Làm cực quan ngoại ý muốn chính là, Tây Bắc quân khu lẻn vào biệt thự vương Tiểu Minh thế nhưng còn sống, chỉ là đã bị tra tấn đến không ra hình người, mắt thấy liền phải tắt thở. Hai người trở lại đi khuyết, liếc nhau, Diệp Vi Hạ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Trước chết đi, chương 199 thẳng thắn thành khẩn bầm báo Cự Quang trong mắt vẻ khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất. Nghe vậy gật gật đầu, triết thân hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chỉ là lâm ra mật thất trước, hắn cố ý dừng ở mặt sau. Diệp Vi nhìn thấy hắn đối mặt kia mấy cái bị đánh vượng thủ vệ, tay phải ngón trỏ theo thứ tự điểm qua những người đó giữa mày. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể tiêu trừ những người này ký ức? Diệp Vi không khỏi kinh ngạc cảm thán, này cũng quá nghịch thiên đi. Đối với chính mình hành vi, Cự Quang cũng không có giải thích. Hai người một trước một sau ra mật đạo, nghị định đối sách. liền từng người tan đi. Nay một chuyến mật thất hành trình, tốn thời gian bất quá vài phút, ai cũng không phát hiện gì thường. Bọn họ không phải không nghĩ cứu những người đó, nhưng bằng bọn họ hai người bản lĩnh, chính mình chạy đi thực dễ dàng, nhưng mang theo nhiều người như vậy, bọn họ thật sự rất khó bảo đảm những người đó không chịu một chút thương tổn. Càng quan trọng là, nơi đó mặt còn có rất nhiều trọng thương viên. Nghĩ đến những cái đó trọng thương viên, Diệp Vi cùng cực quan tâm tình trầm trọng, bọn họ chỉ sợ căng không được lâu lắm lập tức bọn họ cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng càng trọng, hoàn thành nhiệm vụ thời hạn càng gấp gáp. Cuối cùng bọn họ nghị định, nhanh hơn tiên trình, tranh thủ mau chóng thu vóng. Cực quan một phương diện dùng đặc thủ phương pháp liên hệ hồ chính bắc, thỉnh cầu Chi viện. Một phương diện cấp cơ ra biệt thử dây điện trải công tác thiết trí chống ngại, tận lực kéo dài thời gian. Mà về phương diện khác, Diệp Vi chính cực lực muốn tìm hiểu ra Diệp Mai rơi xuống. Cùng lúc đó, Âu Dương Chính Kỷ cùng La Thanh Văn bên kia lại có tân phát hiện. Lúc trước. diệp vi ở cùng cực quang hợp tác chấp hành nhiệm vụ lần này phía trước từng cấp âu dương chính kỳ đánh quá một chiếc điện thoại bởi vì sợ bọn họ lo lắng chỉ nói chính mình có chút việc phải rời khỏi mấy ngày làm hắn hảo hảo chiếu cố la thanh văn không đem diệp mai diệp quân bị trảo sự nói cho hắn nhưng âu dương chính kỳ lại không nốc hắn đoán được có thể là đã xảy ra chuyện vốn dĩ muốn tìm diệp vi hỏi cái rõ ràng lại phát hiện di động của nàng tắt máy như thế nào cũng đánh không thông âu dương chính kỳ lo lắng sốt ruột sao có thể bình yên chờ đợi vì thế hắn quyết định đi tìm Diệp vi la thanh văn chịu thương cũng không trọng ở bệnh viện băng bó trị liệu lúc sau liền không quá đáng ngại hai cái biểu mội đều không thấy hắn cũng không yên lòng kiên trì muốn đồng hành ban đầu núi đất sạt lở bị đổ quốc lộ đã khôi phục thông hành vì thế hai người một thương lượng quyết định một khối lên đường chỉ là nơi này xe thật không tốt tìm hai người đứng ở ven đường đợi hảo một trận một chiếc nguyện ý đáp thượng bọn họ xe đều không có hai người lòng nóng như lửa đốt Đột nhiên La Thanh Văn kích động mà đứng lên, hướng đường cái trung gian đi đến, chỉ chốc lát sau, liền thấy rất xa quốc lộ cuối, có một chiếc du lịch xe buýt nên diện xử lại đây. La Thanh Văn vội vàng dơ chính mình trên băng vải chân, chạy tới đón xe, hy vọng tài xế xem ở hắn là người bệnh phần thượng, làm cho bọn họ đáp cái đi nhờ xe. Ai ngờ, vừa mới đi rồi hai bước, La Thanh Văn liền thần sắc biến đổi lớn, vội vàng xoay người trở về đi. Âu Dương Chính Kỳ khó hiểu hỏi, làm sao vậy? La Thanh Văn vội la lên, Đi mau. Dứt lời liền hướng bên đường sơn thể mặt sau đi đến, Âu Dương Chính Kỳ tuy không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tin tưởng La Thanh Văn sẽ không bắn tên không đích, liền cũng không hỏi nhiều, chỉ theo La Thanh Văn tàng đứng lên hình. Vừa mới tăng hảo, kia chiếc xe buýt liền hô hô, mang theo tiếng gió, lái qua đây. Nơi này vừa vặn là đoạn đường dốc, xe khai đến không phải thực mau, Âu Dương Chính Kỳ tình tưởng thấy kia trên xe người. Đó là ở niệm thanh đường kéo đại tuyết sơn khi từng gặp gỡ quá đạo tặc. Lúc trước hắn chính là cùng trong đó vài người đã giao thủ, còn đánh hôn mê những người đó. Quan trọng nhất chính là, cái kia công bố bị đạo tặc trộm tới đáng thương nữ tử Trương Thúy Phân, hóa thành cho hắn cũng không có khả năng quên. Trên xe còn có ước có 3-40 người, bọn họ đều là chút người nào. Muốn đi đâu? Diệp Mai mất tích hay không cùng bọn họ có quan hệ? Mà chính mình bên cạnh la Thanh Văn, từ hắn liên tiếp hành động không khó coi ra, hắn đã sớm biết có một chiếc xe sẽ qua tới, cho nên sớm muốn đi đón xe. Sau đó ở xe vừa mới ngoi đầu, còn có hai ba trăm mét xa thời điểm sẽ biết trên xe có chút người nào, sợ bị những người đó nhận ra tới, cho nên vội vã mà dẫn dắt chính mình giấu đi. Vấn đề là, hắn như thế nào sẽ trước tiên biết này hết thảy La Thanh Văn tiếp xúc đến Âu Dương chính kỳ do hỏi ánh mắt, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi quá mức kích động quá mức vội vàng, làm hắn khả nghi. Nguyên bản, hắn có tinh thần lực dị năng sự, trừ bỏ Diệp vi cùng cực quang, lý thị huynh nội ngoại. Ngay cả người nhà của hắn cũng không biết. Nhưng kế nhiên Âu Dương Chính Kỳ đã hoài nghi, hắn cũng liền không tiện tiếp tục giấu giếm, chỉ phải thừa nhận chính mình có tinh thần lực dị năng sự. Nguyên bản cho rằng Âu Dương Chính Kỳ nghe xong không phải không dám tin tưởng, chính là rất là ngạc nhiên, ai ngờ Âu Dương Chính Kỳ chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó tuân ra càng vì kinh người tin tức. Phải không? Quá xảo, ta cũng là dị năng giả. La thanh văn hà to miệng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. đem Âu Dương Chính Kỳ hảo một trận đánh giá, ngươi dị năng là cái gì? Âu Dương Chính Kỳ hơi hơi mỉm cười, đột nhiên tại chỗ biến mất. La Thanh Văn kinh hãi, đột nhiên chính mình vai trái bị người trụt một chút, hắn vội vàng xoay người, liền thấy Âu Dương Chính Kỳ trên mặt treo cười nhạt, xuất hiện ở chính mình phía sau. ngươi đây là? ẩn thân. Âu Dương Chính Kỳ gật gật đầu, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, một hồi lâu, La Thanh Văn mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, khẽ miệng cười. thật muốn không đến. Nguyên lai mọi người đều không phải người thường. Thân là một dị năng giả, kỳ thật là đã tiêu ngạo, lại bất an, tổng cảm thấy chính mình cùng người khác đều không giống nhau, vô hình chung sinh ra một loại khoảng cách cảm. Hiện tại phát hiện lẫn nhau đều là dị năng giả, khoảnh khắc chi gian, cái loại này khoảng cách cảm liền không cánh mà bay, một loại thân cận cảm đột nhiên sinh ra. Diệp vi cũng là dị năng giả đi. Nàng sức lực tựa hồ rất lớn. La Thanh Văn chỉ cười không nói, cái này, chính ngươi hỏi nàng. âu dương chính kỳ nhoẻn miệng cười đột nhiên la thanh văn sắc mặt một túc có xe tới ta mang ngươi cùng nhau ẩn thân chúng ta đuổi kịp phía trước chiếc xe kia âu dương chính kỳ một bên nói một bên ôm lấy la thanh văn eo, dây tiếp theo hai người thân ảnh liền tại chỗ biến mất tới chính là một chiếc xe vận tải đường dốc khai đến cũng không mau hai người ẩn thân sau toàn lực chạy vội thành công nhảy lên xe sau đó tiến vào trong xe âu dương chính kỳ triệt hạ dị năng hai người hiện ra thân hình tới trên xe liền một cái tài xế hắn căn bản là không biết chính mình trong xe đã nhiều hai người la thanh văn vẫn luôn ở lợi dụng tinh thần lực dị năng tra xét ở xe vận tải chạy hơn một giờ sau đột nhiên siêu tầm đến phía trước kia chiếc xe buýt manh mối hai người vội vàng từ xe vận tải thượng ẩn thân nhảy xuống xe rơi xuống đất khi bởi vì quán tính ở trên đường lăn hảo một trận mới dừng lại tới cũng may là lăn đến bên đường trên cỏ hai người vẫn chưa bị thương chỉ là dính một thân cọng cỏ bùn đất rất là chật vật bất quá bọn họ hiện tại nhưng vô tâm tư để ý này đó Vội vàng chụp đánh hạ thân thượng dơ bẩn, liền theo La Thanh Văn phát hiện manh mối đuổi theo. Đây là một cái ngã rẽ, bởi vì ngày hôm qua hạ quá mưa to, trên đường ẩm ức, để lại rõ ràng ô tô lốp xe ấn. Hai người đuổi theo ra đi không bao lâu, rất xa, La Thanh Văn liền nhìn thấy chiếc xe kia lại đi vòng vèo trở về. hai 200 đây là muốn phát tài tiết tấu ga. Lần này trên xe nhiều hai nữ một nam ba cái hành khách, ở nhìn đến này ba người bộ dáng kia một khắc, La Thanh Văn suýt nữa từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Là Diệp Mai cùng Diệp Quân, bọn họ quả nhiên bị bắt. Âu Dương Chính Kỳ sắc mặt trầm xuống, xe còn có bao xa. Ước chừng 500 mễ. Thời gian cấp bách, Âu Dương Chính Kỳ đôi mắt hướng bốn phía một nhìn, thấy bên đường có một cây ước nắm tay phẩm chất thụ, nảy ra ý hay. Một cái bước xa sông lên đi, đối với kia cây liền đá mang vặn. La Thanh Văn thấy thế, lược một suy nghĩ cũng phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Cũng may hai người thân thủ đều không tồi, sức lực lại đại. không vài cái kia thụ đã bị nổ tận gốc âu dương chính kỳ đem thụ ném ở lộ trung gian hỏa tốc mang theo la thanh văn ẩn thân hai người vừa mới giấu đi thân hình đường cái chỗ ngoặc chỗ liền hiện ra một chiếc du lịch xe buýt thân ảnh tới xe buýt tới rồi thụ trước vô pháp xử qua đi chỉ phải ngừng lại ngay sau đó từ trên xe xuống dưới hai cái đại hán đem thụ dịch hai sau đó xe buýt tiếp tục đi trước lúc này âu dương chính kỳ cùng la thanh văn đã sấn xe buýt dừng lại thời điểm bỏ lên xe đỉnh Xe buýt tiếp tục chạy, sau lại tới rồi một chỗ hẻo lánh hoang vu nơi ngừng lại. Âu Dương Chính Kỳ lập tức lại lần nữa ẩn thân, sau đó liền nhìn đến đạo tặc dục đánh chết Diệp Quân một màn. La Thanh Văn kích động mà nghĩ tới tiến lên, lại bị Âu Dương Chính Kỳ kéo lại. La Thanh Văn gấp đến độ muốn mệnh, thẳng lấy mắt trừng Âu Dương Chính Kỳ. Bởi vì là cùng nhau ẩn thân, hai người bọn họ là có thể cho nhau thấy. Âu Dương Chính Kỳ hướng hắn xử cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, La Thanh Văn không có biện pháp, chỉ phải loại hạ tính tình chờ đợi. Sau lại bởi vì Diệp Mai lấy chết tương bức, những người đó tạm thời đánh mất giết chết Diệp Quân Tâm Tư, La Thanh Văn mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là như thế nào nghĩ cách cứu viện Diệp Mai, Diệp Quân, lại thành một đạo nan đề. Nếu là Lao ra đi chém giết, nhân ra hai 20 cá nhân, mỗi người trong tay đều có thương, Lao ra đi kia không phải chịu chết sao. Nếu là ẩn thân mang đi bọn họ, cũng không đáng tin cậy. Một là Âu Dương chính kỳ căn bản vô pháp một lần ẩn thân mang nhiều người như vậy. Nhị La đạo tặc một tức cũng không rời mà đi theo Diệp Mai, Diệp Quân bên người, bọn họ cũng căn bản tìm không thấy tiếp cận cơ hội. Liên ở một đường quan vọng gian, xe buýt tiến vào sát Ngung huyện. Cùng lúc đó, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Tây Bắc quân khu tư lệnh Hồ Chính Bắc, vừa mới được đến cực quang truyền lại trở về tin tức, liền lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp, một phen thương thảo bố trí sau, Tây Bắc quân khu tinh nhuệ nhất bộ đội đặc trùng xuất động một cái chi đội, toàn bộ võ trang mà lặng lẽ hướng sát Ngung huyện tới gần. mà ở vào sát ngung huyện mỗi tràng xa hoa biệt thự nội cơ gia tự mình giám sát điện lực hệ thống duy tu diệp vi rơi vào thanh tĩnh tác hạnh một người chạy về phòng nằm ở trên giường ngủ ngon nàng đương nhiên không có khả năng thật sự ngủ mà là thần thức chạy tiến không gian trung tu luyện đi khoảng cách đã thông nhậm mạch lại qua đi hơn 10 ngày nay trận nàng vẫn luôn vội vàng xử lý với kiệt vội vàng truy tra tỉ tỉ rơi xuống cũng không hảo hảo tu luyện quá lần này vừa tiến vào tu luyện trạng thái diệp vi liền kinh ngạc phát hiện Tại đây địa phương tu luyện thế nhưng chưa từng có có hiệu suất. nay quá kỳ quái, Diệp Vi vội vàng dò hỏi không gian chung Bạch Miểu. Bạch Miểu này ngạo kiêu hóa thế nhưng không có rêu cần nàng, mà là thái độ khắc thường nghiêm túc, nơi này thập phần cổ quái, có lẽ có cái gì thiên tài địa bảo tồn tại, ngươi cũng không thể Bạch Bạch bỏ lỡ. Diệp Vi nhúng mày, nói như vậy, ngươi cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào lâu. Bạch Miểu giống bị dâm cái đôi miêu, lập tức nhảy dựng lên, ta, ta không biết, ta sao có thể không biết. ta chính là lười đến nói cho ngươi người cái này lười nữ nhân đừng cái gì đều tưởng dựa vào chúng ta hắn kêu đến khàn cả giọng gấp đến độ đỏ mặt tiệt hai càng là như thế liền càng có vẻ chuẩn dạ diệp vi ha hả cười hai tiếng cố ý cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt tức giận đến bạch miểu nổi trận lôi đình diệp vi ý xấu cười tâm tình thực tốt chìm vào đến tu lệ giữa thế nhưng một lần liền phá tan đốc mạch sở hữu huyện đạo thành công đả thông đốc mạch diệp vi trong mắt có lưu quang hiện lên đối kia khả năng tồn tại thiên tài địa bảo càng thêm dâng lên một cổ trí tại tất đất tới. Chỉ tiếp, nàng hiện tại còn không biết kia rốt cuộc là thứ gì, lại giấu ở nơi nào. Diệp Vi tu luyện xong, mở to mắt, tâm tình thực tốt rời giường, chuẩn bị đi xuống lầu ăn bữa tối. Diệp Vi tới nhà ăn thời điểm, Cơ Gia đã ở hưởng dụng cơm trưa. Cơ Gia tâm tình không tốt, hơn nữa phía trước Vi chân chân não tàn biểu hiện, càng làm cho hắn phiền lòng. Chỉ thấy hắn lạnh một khuôn mặt, thông thả ung dung bưng lên chén rượu, nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ. phảng phất không nhìn thấy vi chân chân đi vào tới dường như vi chân chân giống bị khinh bị tiểu tức phụ dường như đứng ở bên cạnh nhìn nửa ngày cơ gia cũng không ra tiếng kêu nàng ngồi xuống một khối ăn vi chân chân trên mặt biểu tình càng ngày càng nguy khuất đến cuối cùng thật mạnh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng chân nhỏ dùng sức một rậm, bẹp miệng chạy ra nhà ăn một đường khóc lóc hướng chính mình phòng ngủ chạy tới cơ gia lạnh lùng xem xét mắt nàng bóng dáng không hề có đi hống vi chân chân ý tứ vi chân chân một đường che mặt chạy như bay làm như bị thiên đại bị khuất lại thẹn lại giận bộ dáng vừa đến phòng liền vui vui vẻ vẻ tiếp tục tu luyện âu dương chính kỳ cùng la thanh văn một đường ghé vào xe buýt đỉnh cuộc sống này nhưng không hào quá tại giã ngoại khi rất ít đụng tới người còn hào thuyết nhưng đợi chút nếu là vào thành xe cùng người đều nhiều lên âu dương chính kỳ ẩn thân thuật lại không thể vẫn luôn sử dụng ghé vào xe đỉnh khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý bất đắc dĩ hai người quyết định rời đi kia chiếc xe buýt đang là giữa trưa đạo tặc nhóm cũng đói bụng nhưng bọn hắn cũng không có xuống xe ăn cơm chỉ là đem xe ngừng ở ngoài thành một cái yên lặng chỗ phái hai người xuống xe mua ăn âu dương chính kỷ cùng la thanh văn thừa dịp cơ hội này ẩn thân xuống xe ẩn thân ở mấy trăm mễ ngoại một cây đại thụ sau như thế nào tiếp tục theo dõi đi xuống đây là cái vấn đề đầu tiên bọn họ đến tìm một chiếc xe chính là nơi này giao thông xa xa không có nội địa phương tiện tuy rằng là ngoại ô nhưng chiếc xe cũng hoàn toàn không nhiều hai người đứng ở ven đường đợi nửa ngày cũng không gặp một chiếc xe lại đây Mà kia đi ra ngoài mua đồ ăn hai gã đạo tặc, đã dẫn theo mấy đại túi đồ vật, quay trở về xe bít thượng, sau đó xe chậm rãi khởi động, hướng phía trước khai đi. Âu Dương chính kỷ cũng là thanh văn gấp đến độ xoay quanh, cái này nhưng làm sao bây giờ. Cơm chiều thời gian, Diệp Vi từ tu luyện trung tỉnh lại, xuống lầu ăn cơm. Ở nhà ăn không nhìn thấy cơ gia, tắc hạnh một người ở biệt thự nơi nơi đi dạo. Đi tới đi tới, liền dạo tới rồi sân bóng mặt sau, nơi đó có một đạo tường vây, tường vây bên kia không thuộc về cơ gia biệt thự phạm chủ đứng ở ven tường có thể nhìn đến tường bên ngoài cách xa nhau cách đó không xa lại có một đạo tường lây tường nội có một mảnh rừng cây nhỏ bên trong còn lộ ra một góc núi giả tựa hồ là cái tiểu vườn nhìn qua rất lơ lỏng bình thường diệp vi liền không để ở trong lòng đã có thể vào lúc này lục sâm đột nhiên nói chủ nhân ta cảm ứng được nơi đó đâu có không tầm thường linh lực dao động diệp vi nghe vậy vội vàng dùng thần thức tra xét một chút lại chưa phát hiện khác thường Chính là nhớ tới chính mình tại đây biệt thự tu luyện khi, làm ít công to hiệu suất, nhớ tới ngầm mật thất kia có thể cách trở thần thức thần bí tài liệu, còn có lục xâm từng nói qua thiên tài địa bảo, diệp vi mi mắt cong cong, chẳng lẽ nói kỳ thật cái gọi là ngăn cách thần thức tài liệu cùng thiên tài địa bảo là ở cùng biệt thự một tường chi cách cái kia trong tiểu viên tử. Đây là muốn phát tài tiết tấu hoa, chương trăm linh một linh tuyển kia trong vườn thế nhưng không có một bóng người, diệp vi từ trên tường vây nhẹ nhàng nhảy liền phiên đi vào. Kỳ quái chính là, phiên tiến vào lúc sau, Chô đã thấy cảnh vật thế nhưng cùng ở ngoài tường nhìn đến đại không giống nhau. Diệp Vi mở mịt chung quanh, núi giả đâu? Dừng cây đâu? Như thế nào nơi này một mảnh vần chương vụ nhiễu bộ dáng? Căn bản cái gì đều thấy không rõ, Diệp Vi thậm chí không biết nên hướng phương hướng nào đi. Chủ nhân, linh lực dao động là từ bên kia chuyển tới, lục Sâm lại lần nữa ra tiếng nhắc nhở. Một bên bạch miểu kinh ngạc nhìn lục Sâm liếc mắt một cái, sắc mặt giống ăn đại tiện giống nhau xú, đậu má. đồng dạng là khí linh, vì sao chính mình một chút cũng không cảm ứng được vườn này có khác thường, càng thêm không biết nên đi chạy đi đâu. May mắn lục sâm kịp thời ra tiếng chỉ dẫn phương hướng, Diệp Vi dọc theo đường đi theo lục sâm sở chỉ, rẽ trái rồi rẽ phải đi rồi hảo một trận, đột nhiên trước mắt sương mù cởi tan rất nhiều, xuất hiện một ngụm giếng cổ. Giếng này đài bốn phía xây đá xanh, miệng giếng đường kính không đủ nửa thước, thực bỏ túi, thực cổ xưa. Như vậy một ngụm giếng, rõ ràng chính là Giang Nam vùng sông nước thường thấy giếng nước. nhưng xuất hiện ở tàng tỉnh đã có thể quá kỳ quái diệp vi cầm lòng không đậu mà vươn ra ngón tay sờ lên giếng vách tường đúng lúc này không gian trung truyền đến bạch miểu kinh hỉ thanh âm nha ta phảng phất nghe thấy được đã lâu linh khí mau phóng ta ra tới diệp vi tâm niệm vừa động bạch miểu cùng lục sâm liền xuất hiện ở giếng đài phía trên bạch miểu vẻ mặt kích động sờ sờ giếng đài sau đó đem đầu thăm tiến trong giếng vui mừng khôn xiết mà ồn ào lên nha đây chính là một ngụm linh tuyển ha ha không thể tưởng được này lạc hậu tinh cầu thế nhưng còn có linh tuyển tồn tại ha ha thật tốt quá thật tốt quá diệp vi nghe vậy cũng là vui mừng ra mặt tuy rằng không biết này linh tuyển có cái gì công hiệu nhưng xem bạch miểu kích động bộ dáng liền không khó đoán ra thứ này định là cực kỳ ngưu bẻ nơi ngay sau đó lục xâm một câu càng làm cho diệp vi mừng rỡ thiếu chút nữa tìm không ra bắc hắn nói ta xem giếng này trên đài phô cũng không phải bình thường đá xanh đảo có điểm giống trong truyền thuyết thanh mang nó bộ dáng cùng đá xanh cùng loại nhưng lại có thể che chắn thần thức ngăn cản công kích là chế tác thành che chắn tài liệu cùng phòng ngự loại vũ khí tuyệt hảo tài liệu phải không diệp vi mi mắt cong cong nguyên lai chính mình vẫn luôn tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng ngăn cách thần thức tài liệu đều ở một khối nha nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công bạch miểu kia này linh tuyền lại có cái gì công hiệu diệp vi hứng thú bừng bừng hỏi bạch miểu tâm tình thực hảo hảo đến không rảnh lo tiếp tục độc miệng nó nhưng giải thế gian hết thể độc tố nhưng tẩy tủy phát kinh nếu ngâm mình ở linh tuyển trung tu luyện có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần nữ tử nếu hàng năm ngâm trong đó còn nhưng dưỡng dung chú nhan càng diệu chính là có rất nhiều cao đẳng giai đan dược thiết yếu muốn tăng thêm linh tuyển mới có thể thành đan kia bình thường đan dược bỏ thêm linh dược có phải hay không hiệu quả cũng sẽ càng tốt bình thường đan dược bỏ thêm linh tuyển sau có thể gia tăng thành đan suất cũng có thể tăng lên đan dược phẩm giai Bất quá, bạch miểu bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt diệp vi, ngươi đương linh tuyển là cải trắng nha. Tuy tuy tiện tiện luyện cái đan liền thêm linh tuyển, quả thực là phí phạm của trời. Ngươi hôm nay cũng không biết là đi rồi cái gì cất chó vận, mới tìm được như vậy một ngụm linh tuyển, ngươi liền cho rằng thứ này nơi nơi đều đúng rồi. Ta nói cho ngươi, đây là đặt ở tu chân giới, linh tuyển giá cả cũng là một dọn thiên kim, thậm chí là dù ra giá cũng không có người bán, càng đừng nói là tại đây cẳng cối cấp thấp địa cầu. Ừ. Nói xong lời cuối cùng, bạch miểu đầy mặt khinh thường. Bị chính mình khí linh cấp xem thường, Diệp Vi sờ sờ cái mũi, vẻ mặt xấu hổ. Chủ nhân, ngươi thử xem, xem có thể hay không đem linh tuyển cùng thanh mang di đến không gian bên trong. Lục xâm kịp thời mở miệng, giảm bất Diệp Vi xấu hổ. Tốt như vậy đồ vật, đương nhiên là chiếm làm của riêng tốt nhất. Diệp Vi đáp ứng một tiếng, liền đem tay đáp thượng giếng đài, niệm thanh, thu. Chính là, thứ này lại không hề động tĩnh, Diệp Vi lại thử một lần. vẫn cứ như thế. Diệp Vi hể bài cực kỳ, thu không đi vào nhà, sao lại thế này. Lục xâm vẻ mặt khó xử, nói, xem ra vẫn là chủ nhân thực lực quá yếu sở đến. Diệp Vi, Bạch miểu lúc này lại không có tiếp tục khinh bị chủ nhân, hắn sắc mặt túc mục, ngón tay chậm rãi ở cầm chỗ vướt ve, vây quanh giếng đài xoay vài vòng, thật lâu sau hắn đột nhiên dừng lại bước chân, lầm bầm nói, xem ra, chỉ có thể như thế. Người nói cái gì? Bạch miểu lại không trả lời Vi. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Vi liếc mắt một cái, Diệp Vi ngẩn ra, đây là có ý tứ gì? Chỉ thấy Bạch Miểu ở giếng đài bên đứng yên, đôi tay nhéo lên một cái cổ quái thủ thế, trong miệng lẩm bẩm. Diệp Vi trong lòng ngảy dựng vội vàng ngăn ở Bạch Miểu trước người, người muốn làm gì? Ngươi có phải hay không muốn cưỡng chế Thu Linh Tuyền? Này Thu Linh Tuyền nhất định thập phần hung hiểm, ta đã nói rồi, sẽ không lại cho các ngươi thiệp hiểm. Diệp Vi lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Miểu đánh gãy, đường dài dòng Ta là thủy thuộc tính, trời sinh có thể thân cận hết thể cùng thủy có quan hệ vật chất. Này linh tuyển trên địa cầu chỉ sợ chỉ này một ngụm, nếu không thể thu về mình có, và ngươi kia ba lượng hạ công phu, khi nào mới có thể tu luyện đến voi hoàng cảnh, làm chúng ta tự do. Cho nên số nữ nhân ngươi đừng cho là ta như vậy vĩ đại, sẽ vì ngươi hao phí chính mình chân nguyên, ta chính là vì chính mình. Mặc kệ ngươi là vì ai, ngươi trước nói cho ta, thu này linh tuyển sau, ngươi sẽ thế nào? Diệp Vi một trương mặt đẹp căng chặt Thực kỳ nghiêm túc, trên người ẩn ẩn nhiều loại chưa bao giờ từng có uy nghiêm. Bạch miểu ngần ra, khẩu khí đột nhiên mềm xuống dưới, yên tâm, không chết được, chính là ngủ đông một thời gian. Ngủ đông? Không được, ta không đồng ý, chúng ta nhất định sẽ có mặt khác biện pháp. Người không có khả năng lại có mặt khác biện pháp. Bạch miểu cũng nghiêm túc lên, so sánh với có thể được đến thật lớn chỗ tốt, ta điểm này hy sinh tính cái gì. Chờ ta thu linh tuyển, lại đem này luyện hóa, không gian sẽ bởi vì linh tuyển đã đến mà bỏ mãn linh lực đến lúc đó không riêng gì người tốc độ tu luyện tăng cao chính là ta cùng với hoàng liêu lục sâm cũng sẽ bởi vậy thực lực đại trưởng chính là diệp vi còn tưởng lại nói lại bị lục sâm đánh gãy chủ nhân ngươi liền không cần lại ngăn trở bạch miểu nói được không sai nói nữa hắn chỉ là hao tổn điểm nguyên khí ngủ đông sau là có thể khôi phục sẽ không chân chính tổn thương đến bổn nguyên diệp vi há miệng thở dốc không biết nên nói cái gì nàng trong lòng minh bạch bọn họ nói được không sai Nhưng nàng từng ở trong lòng đối chính mình nói qua, sẽ không lại làm khí linh nhóm bởi vì chính mình mà đã chịu tổn thương, hiện giờ rồi lại muốn cho bạch miểu vì chính mình thêm hiểm. Cái này bạch miểu ở chính mình trước mặt luôn không cái nô bục dạng, một chương độc miệng thường nghẹn đến chính mình khó chịu không thôi, nhưng hắn chính là ngoài miệng không buông tha người mà thôi, trên thực tế luôn là ở thời khắc mấu chốt, vì chính mình suy nghĩ. Nên nhắc nhở chính mình, nhất định sẽ nhịn không được nhắc nhở, nên ra tay thời điểm, cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Bạch Miểu lại lần nữa ở giếng đài bên đứng yên, đôi tay nhéo lên thủ thế, trong miệng lẩm bẩm, trong chớp mắt, trên người hắn liền phóng xạ ra bạch sắc quang mang. Bạch Miểu thân hình chậm rãi nổi lên giữa không trung, lăng không phiêu với giếng trên đài phương. Kia quang mang càng ngày càng dị, hoàng đến người không mở ra được đôi mắt, lục sâm dồn dập mà quát khẽ, "Chủ nhân, mau, thử lại." Chương 202 cái lời mệnh lệnh. Diệp Vi vội vàng đem tay lại lần nữa đáp thượng giếng đài, tập trung ý niệm, nhẹ niệm thanh, thu giây tiếp theo toàn bộ giếng đài tính cả giếng nước một khối biến mất xuất hiện ở không gian kia chỉ xanh biết mất đi bên cạnh thành bạch miểu trở xuống mặt đất trên người bạch quang chậm rãi trôi đi hắn sát mặt có chút tái nhợt thân hình thế nhưng không giống trước kia như vậy ngưng thật diệp vi lo lắng mà nhìn hắn ngươi không ngờ nàng vừa mới mở miệng bạch miểu liền rất không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng đừng buồn ôn, ra không thích nghe nói vẹo mà một tiếng bay trở về không gian trùng bắt đầu luyện hóa kia khẩu linh tuyển Linh tuyển chính là tập thiên địa chi linh khí mà sinh. Theo đạo lý nói là vô pháp bị người toàn bộ thu đi. Cho nên nếu muốn chuyển qua không gian chung, thả tiếp tục thấm ra linh tuyển thủy cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nay yêu cầu bạch miểu lấy bản thân thủy linh lực kết hợp cao thâm pháp quyết lấy chính mình linh lực vì dẫn lại thấm vào không gian trung linh lực tiến hành luyện hóa mới nhưng duy trì linh tuyển hoạt tính. Cho dù là như thế này, này linh tuyển trung thủy cũng không phải lấy không hết dùng không cạn. Diệp Vi nhìn bạch miểu bóng dáng trong lòng ngũ vị tập trần. Nhân không đợi nàng cảm khái xong đột nhiên một trận đất rung núi chuyển diệp vi thẩm nghĩ trong lòng không tốt nơi này rõ ràng là bị nhân thiết thủ thuật che mắt che giấu lên hiện tại bị chính mình di đi rồi linh tuyển chỉ sợ kia sau lưng người thực mau liền sẽ được đến tin tức diệp vi vội vàng đem lăng yên bộ pháp thi triển đến mức tận cùng phi giống nhau hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi ở xa xôi miến điện nơi nào đó huyệt động bên trong một cái hạc phát đồng nhàn nam tử bỗng dưng mở to mắt thế nhưng có người xâm nhập ta kết giới đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi từ giang phùng trung nhảy ra bốn chữ ta linh tuyển hắn tức sùi bấm mép nổi trận lôi đỉnh, đáng tiếc lại bị vây ở một chỗ bí cảnh bên trong thoát thân không được hắn một đôi tinh quang sáng quắc trong mắt hiện lên một mặt thị huyết đáng chết tắc tử chờ lao phu đi ra ngoài nhất định phải kêu ngươi chết không có chỗ chôn diệp vi mới từ kia trong vườn chạy ra tới vừa vặn nhìn đến một chiếc xe buýt từ nơi không xa trên đường xử quá nàng nhãn lực kinh lực tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại vẫn bắt giữ tới rồi trên xe kia trương quen thuộc gương mặt. Người nọ khởi điểm là ghé vào hàng phía trước trên chỗ ngồi, nhìn như là đang ngủ, nhưng nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, tuy rằng lập tức đã bị nàng bên cạnh tên kia đại hán hung tợn mà đem đầu đẻ xuống, lại vẫn là không có thể tránh được Diệp Vi sắc bén đôi mắt. Tỷ tỷ, Diệp Vi vừa mừng vừa sợ lại giận, kinh chính là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Mai, thì chính là tỷ tỷ rốt cuộc có manh mối, giận còn lại là Kia đại hán thế nhưng thô lỗ mà bóp diệp mai sau cổ, đem nàng đẻ xuống. Cái gọi là vô xảo không thành thư, này ước chừng đó là đi. Không thể tưởng được này một chuyến, chẳng những thu hoạch linh tuyển cùng thanh mang, còn tìm tới rồi tỉ tỉ tung tích. Đang ở lúc này, kia xe buýt ngừng lại. Cơ gia này biệt thự liền thành lập ở một chỗ cảnh điểm phụ cận, một chiếc du lịch xe buýt tới này chỗ cảnh điểm. Trên xe cả trai lẫn gái xuống xe du ngoạn. Lại qua một giờ tả hữu, có người lục tục lên xe, nhưng lại không có người lưu ý đến. gần bốn người tới lúc đi lại chỉ có hai mươi mấy người nguyên lai mười mấy nữ hải tử đã bị đưa vào một cái bí đạo này bí đạo nối thẳng cơ ra ra ngầm mật thất thường lui tới những người đó sẽ tiếp tục giả dạng làm du khách sau đó cơi du lịch xe buýt rời đi không có người biết có như vậy một ít cô đường, bị đưa vào biệt thự lâm vào tội ác nhà giam xem xong trận này diễn diệp vi cuối cùng là biết những người này là thông qua cái gì thủ đoạn đem những cái đó cô nương vận tiến cơ ra biệt thự Nguyên lai cảnh điểm có một cái cửa hàng, cửa hàng có một cái bí đạo, trực tiếp liên thông cơ ra biệt thự chung ngầm mật thất, các cô nương chính là từ chỗ đó bị vận đi vào. Cảnh điểm người đến người đi, du khách như dệt, ai có thể nghĩ đến phạm tội phần tử sẽ ở rõ như ban ngày, trước mắt bao người, đem người đưa vào biệt thự đâu. Tuy rằng rất muốn lập tức lao xuống đi, đem tỷ tỷ giải cứu ra tới, nhưng Diệp Vi nghĩ đến cùng cực quan hợp tác, cuối cùng không có tự tiện hành động. Hiện giờ có Diệp Mai rơi xuống. Bộ đội đặc chủng chiến sĩ cũng tới rồi sát ngung huyện, vạn sự đã chuẩn bị, Diệp Vi hưng phấn mà đi tìm cực quang, tưởng ở đêm nay hành động, đêm này đó đáng thương các cô nương giải cứu ra tới. Không ngờ cực quang trên mặt lại không có vui mừng, chỉ ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Vi. Diệp Vi sửng sốt, làm sao vậy? Vừa mới nhận được thượng cấp mệnh lệnh, bên trên ý tứ, là hy vọng chẳng những có thể giải cứu bị trào các cô nương, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, thông qua cơ gia cha được hắn online, cùng với cùng bọn họ giao dịch tổ chức. do đó đem ca tập đoàn một lưới bắt hết diệp vi hơi giật mình trên mặt ý mừng thủy triều thối lui đứng ở quốc gia lập trường thượng ta lý giải bọn họ nhưng là ta không đồng ý trì hoãn cứu viện nàng dừng một chút tiếp tục nói ta không thể chịu đựng được tỷ của ta ở cái loại này hoàn cảnh hạ lại nhiều ngốc một giây húng chi đám kia người còn có trọng thương viên lại kéo dài một giây các nàng liền nhiều chịu một phân trà tấn thậm chí các nàng rất có thể sẽ căng không đi xuống hoàn cảnh đầm ướt phong bế cứ đái đều ở hẹp hòi trong nhà, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, càng không cần phải nói những cái đó đến từ nội tâm lo lắng hai hùng cùng sợ hãi, lúc nào cũng tra tấn các nàng. Cực Quang chậm rãi gật đầu, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng. Cái gì đại cục? Diệp Vi hai mắt trợn lên, các ngươi cái gọi là đại cục, bất quá là bởi vì kia bị chảo người, không có các ngươi tỉ muội. Cực Quang sắc mặt cũng trầm đi xuống, bình tĩnh nhìn Diệp Vi, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Vi khí cực, nhấc chân liền đi. Hảo, các ngươi không cứu, ta chính mình cứu. Đêm đó, đêm khuya tĩnh lặng, một đạo nhanh nhạy thân ảnh ở biệt thự nội bay nhanh mà xuyên qua, thực mau tới tới rồi ngầm mật thất. Lần trước đã đã tới, Diệp Vi lần này ngờ quen đường cũ mà tiến vào mật thất. Chỉ là vừa mới mở ra mật thất môn, không ngờ bên trong cánh cửa đột nhiên phát ra một đạo hắc ảnh. Diệp Vi tưởng thủ vệ mật thất đạo tặc, nhất chiêu vô ảnh chân liền đã qua đi. Không ngờ người nọ nửa đường trung thân hình vừa chuyển. thế nhưng thập phần nhanh nhẹn mà trốn rồi qua đi. Diệp Vi thần thức đảo qua, tức khắc kinh hỉ đàn sen, Âu Dương. Kia hắc ảnh một đốn, phát ra kinh hỉ thanh âm, "Diệp Vi." Nguyên lai Âu Dương chính kỷ cùng La Thanh Văn chính phát sầu tìm không thấy xe, vô pháp tiếp tục theo dõi đi xuống thời điểm, một cái không tưởng được người xuất hiện. Người này thế nhưng chính là Diệp Vi căm thù đến tận xương tủy với Kiệt. Âu Dương chính kỷ không có lựa chọn nào khác, chỉ phải tạm thời nhập hạ khúc mắc, thượng với cái xe, tiếp tục truy tung mà đi. Sau lại bọn họ đi theo kia chiếc xe buýt đi tới cảnh điểm, Âu Dương Chính Kỳ ẩn thân theo dõi, biết bọn họ đem người thông qua bí đạo đưa vào cái này mất thất, lúc này mới đêm khuya tới chơi, muốn cứu ra Diệp Mai cùng Diệp Quân. Cái gì? Với Kiệt. Diệp Vi khiếp sợ mà nhíu chặt mày, cái kia tên khốn thế nhưng còn chưa chết, chẳng lẽ thật là thai họa để lại ngàn năm sau? Trước đừng động hắn, đem Diệp Mai Diệp Quân cứu ra đi, mới là hàng đầu. Chính khi nói chuyện, đột nhiên Diệp Vi nhị tiêm vừa động, trong không khí phảng phất chui vào một tia gió nhẹ, tuy rằng này phong trong thời gian ngắn liền biến mất, người thường căn bản cảm ứng không đến, nhưng Diệp Vi toàn thân cổ thịt gắt gao banh lên. Có người, chương 203 ta là tới giúp ngươi, là ta. Tiên tính áp lực bí thất đi khuyết nội vang lên cực quang quen thuộc, chấm thấp thanh âm. Diệp Vi nao nao, ngay sau đó lanh hạ mặt, ngươi tưởng ngăn cả ta? Không, cực quang xuất hiện ở cửa, từng bước một tự trong bóng đêm đi tới, ta là tới giúp ngươi. Diệp Vi hơi hơi nhúng mày Hiển nhiên là không tin. Cực quang ấy không thể thấy khẽ thở dài một cái, để tránh rút dây động rừng. Các ngươi đem người cứu ra đi sau từ mật đạo đi ra ngoài, kêu cửa hàng ta đã phái người khống chế được, nơi đó có xe tiếp ứng các ngươi. Đem tất cả mọi người mang đi, ngươi, cũng đi thôi. Ngươi không phải nói mặt trên không đồng ý. Diệp vi khiếp sợ nhìn cực quang, hắn trên mặt như cũng là không chút biểu tình, nhìn không ra tâm tư. Ta đều có đối sách cực quang không chút để ý mà nói, hiện tại, giải cứu bị nhốt nhân viên. Dứt lời hắn thân ảnh như gió, hướng mật thất túng đi Diệp vi khỏe miệng khẽ nhếch, Có một loại xuân về hoa nở cảm giác Vội vàng theo đi lên Âu Dương chính kỳ nhìn hai người một trước một sau bối cảnh Trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe Lược một chần trở, cũng theo đi lên Nơi này mấy cái thủ vệ Đối bọn họ tới nói bất quá là một bữa ăn sáng Không chút nào cố sức đã bị giải quyết rớt Diệp vi nhằm phía giam giữ diệp mai kia gian mật thất Phanh, một tiếng, nhắm chặt cửa lao đông nhiên bị đẩy ra Nhà tù chung hai tròng mắt không ánh sáng, tuyệt vọng mà sợ hãi mọi người, sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Tối tăm nhà tù cửa, sáng lên một mặt cường quang, đâm vào các nàng sôi nổi túi đầu tranh né Diệp vi tay cầm đèn tin, khuyên khắc thời gian tìm được rồi chính mình tỉ tỉ, tỉ. Diệp mai đôi mắt bị hoảng đến không mở ra được, lắc lắc hốt hốt chi gian, giống như nghe được mọi mọi thanh âm. Chẳng lẽ là chính mình quá khát quá đói, thế nhưng xuất hiện ảo giác. Giây tiếp theo. Nàng lệnh băng tay nhỏ đã bị một đôi ấm áp tay chặt chẽ cầm, tỷ, là ta nha, ta tới cứu ngươi. Quen thuộc tay nhỏ, quen thuộc thanh âm, quen thuộc hơi thở, Diệp Mai hốc mắt nóng lên, đột nhiên gắt gao ôm lấy Diệp Vi, ô ô mà khóc. Diệp Vi tâm giống bị thứ gì gắt gao nhéo dường như, lại toan lại đau, đáng chết ca tập đoàn, nhất định không thể liền như vậy buông tha bọn họ. Diệp quân miệng vết thương vẫn luôn không được đến thích đáng xử lý, cả người sốt cao, lâm vào nửa hôn mê trạng thái. nhưng lúc này hắn mê mê hổ hồ trùng tựa hồ nghe tới rồi sư phó thanh âm vội dãy rủa mở mắt sư phó nghe thế suy yếu thanh âm diệp mai vội vàng bông ra muội muội nâng dậy nàng bên cạnh người diệp quân vi vi diệp quân phát sốt hắn bị thương mau cứu hắn diệp quân lúc này nửa chết nửa sống mà đem đôi mắt mở một cái phủng nhìn chính mình sư phó kéo ra một mà suy yếu tươi cười sư phó ngươi nhưng xem như tới diệp quân tiểu tử này vô luận làm gì thời điểm đều là sinh long hoa hổ có từng gặp qua hắn như vậy chật vật Diệp Vi mùi đau sót vội vàng từ tỷ tỷ trong tay tiếp nhận Diệp Quân đem hắn hoành ôm vào trong ngực bị thương liền ít đi nói chuyện hảo hảo nghỉ ngơi đi các vị bọn tỉ muội ta là tới cứu các ngươi mau đứng lên theo ta đi bên cạnh có thương tích viên đều chiếu ứng điểm nhi các cô nương vừa nghe nói có người tới cứu các nàng vô thần chết lặng trong mắt nháy mắt bốc cháy lên một mặt ánh sáng vội vàng luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò lên phía sau tiếp trước hướng ngoài cửa tể. diệp vi ôm đồ đệ lanh Tỷ Tỷ, uy phong lấm lấm đứng ở nơi đó ta nói rồi sẽ đem các ngươi đều cứu ra đi đều đừng tễ từng bước từng bước tới ai dám không dám quy củ liền cho ta lưu lại nàng nhìn tuổi không lớn nhưng ôm cái một trăm nhiều cân đại nam nhân lại phảng phất ôm khối bọt biển dường như cái loại này nhẹ nhàng cùng với giữa mày cái loại này không khỏe khí phách tuy là khinh phiêu phiêu một câu làm thành công làm nhân tâm đầu chấn động cầm lòng không đậu liền sinh ra một cổ tin phục. vì thế các nàng cũng không đội cũng không dám tễ một cái tiếp theo một cái lạng yên không một tiếng động mà nối đuôi nhau mà ra mà cùng lúc đó mặt khác mấy gian trong mật thất người cũng đều ra tới âu dương chính kỳ ở phía trước dẫn đường đi đến mật thất đi khuyết một khắc đầu nơi đó là một bức tường chính là trên tường thế nhưng là có cơ quan âu dương chính kỳ ẩn thân đi theo những cái đó đạo tặc tiến vào quá tự nhiên học xong mở ra cơ quan phương pháp hắn mở ra cơ quan kia trên tường hiện ra một cánh cửa thế nhưng là một đoạn thật dài mật đạo ước chừng đi rồi mười tới phút mật đạo cuối xuất hiện ánh sáng cực quang nhẹ nhàng mà mật đạo trên vách gõ vài cái kia ngựa đầu đàn thượng truyền đến đáp lại cực quang quay đầu đối diệp vì đám người gật gật đầu dẫn đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến bên ngoài giống cực quang nói như vậy đã bị quân đội khống chế cực quang đi qua đi cùng dẫn đầu người nói cái gì mà trong bóng đêm đột nhiên vụt ra tới một cái bóng người lập tức hướng diệp vi vọt lại đây ở đây mọi người đều bị cả người căng chặt có mấy cái giải phóng quân chiến sĩ thậm chí bưng lên thương bay nhanh khai bảo hiểm Đem thương nhắm ngay người tới Chỉ là đương sự Diệp Vi nhìn thấy người tới sau Lại đẩy ra một mặt đại đại tươi cười Biểu ca Vi Vi, quả mơ, các ngươi đều không có việc gì Thật sự là quá tốt La Thanh Văn cao hứng mà nói Ngược lại thấy bị Diệp Vi công chúa ôm một cái Ở trong ngực Diệp Quân La Thanh Văn khỏe miệng chịu chịu Xem ra chính mình đến tìm một cơ hội hảo hảo Cùng Vi Vi câu thông một chút Một cái cô nương mọi nhà Luôn động bất động liền đối nam nhân tới cái công chúa ôm Này Này tương lai thật sự có thể gả phải đi ra ngoài sao. Bị hắn này ánh mắt vùng, nguyên bản chỉ lo chạy trốn các cô nương cùng với chỉ lo tiếp ứng bị nhốt nhân viên quân đội, cảnh sát nhân viên, ánh mắt mọi người đều xoát xoát xoát mà bắn tới Diệp Vi trên người, sau đó mọi người đồng thời khoe miệng cùng chịu, vẻ mặt cổ quái. Diệp Vi không chút nào để ý mà biểu môi, thiết, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Mà bị ôm vào trong ngực Diệp quân cảm giác chính mình nhiệt độ cơ thể lập tức ít nhất lại cao 2 độ, kia khuôn mặt năng đến độ có thể nấu trứng gà. sư sư phó ngươi có thể phóng ta xuống dưới sao diệp vi trừng mắt thiếu lại nha lải nhải ngươi có thể chính mình đi qua. nói không khỏi phân trần đem diệp quân bế lên trong đó một chiếc chiến xe những người khác mà giờ phút này cực quang cùng một người đối diện mà đứng nhìn thấy một màn này cực quang trong mắt hiện lên một mạt mỉm cười một lát liền thu hồi tầm mắt hướng trước mắt người được rồi cái quân lễ thủ trưởng đứng ở hắn đối diện người tuổi chừng 50 mươi suốt đầu cao lớn đĩnh bạn tuy rằng là một thân thường phục lại khó nén trên người kia cổ binh vị uy nghiêm mà kiên cường này đó là tây bắc quân khu tổng tư lệnh hồ chính bắc hồ chính bắc cũng đem ánh mắt tự diệp vi trên người thu hồi lại nhìn về phía cực quang khi trong mắt liền có vẻ có chút ý vị thâm trường là cái hảo cô nương đủ đặc biệt khó trách ngay cả trong lời đồn lánh khốc vô tình cực quang đều nhiều ti pháo hoa mùi vị nha cực quang lại phản phất không nghe thấy dường như hoàn toàn không tiếp này cha giải cứu bị nhốt nhân viên 68 người thỉnh chỉ thị hồ chính bắc mật ra bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu tiểu tử này thật đúng là cái hồ ly lòng dạ đủ thâm nào hào đi tiểu tử ngươi lần này một hai phải cãi lời thượng cấp mệnh lệnh đem bị nhốt nhân viên giải cứu ra tới ba ba chính là phí lao đại kính mới nói phục mặt trên cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội vì việc này ta chính là đuổi kịp biên nhi lập quân lệnh trạng tiểu tử ngươi cũng không thể lại cho ta rất dây xích lâu chương 204 được cứu trợ nghiêm ngẩng đầu đỡ ngược thu bụng để ngông Quang bang một tiếng cấp Hồ Chính Bắc kính cái quân lễ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn toàn một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, tức giận đến Hồ Chính Bắc thẳng nghiến răng. Hảo tiểu tử, còn không phải là treo chọc ngươi một câu sao? Đến nỗi cùng lão tử chơi này một bộ sao? Hồ Chính Bắc không có cách nào, chỉ phải phong hắn rời đi. Mà lúc này Diệp Vi đám người đã mang theo Diệp Quân, La Thanh Văn biến mất ở trên đường cái. Mặt khác bị nhốt nhân viên cũng bị quân đội xe lôi đi. Vừa rồi còn tế tế nhôn nhao tất cả đều là người. Đảo mắt tiện nhân đi nhà trống, chỉ dư một bộ gió lạnh, thổi mấy khôi trăng giấy, ở trên đường phố đảo quanh. Cực quang trong mắt lướt qua một mà tạm đạm, cũng đi nhanh rời đi. Cực quang đám người giải cứu con tin đồng thời, cơ gia biệt thự chúng cũng bị cảnh sát cấp sao. Cơ gia một con cánh tay trúng thương, một phen chém giết lúc sau, bên người bảo tiêu chết chết, bị chảo bị chảo, cuối cùng chỉ còn lại có tự thân hắn ta, một mình chạy thoát đi ra ngoài. mỗi quân khu bệnh viện, diệp quân miệng vết thương được đến thích đáng xử lý. đã treo lên từng tí mà la thanh văn chân thương cũng không hảo hai ngày này hắn kỳ thật vẫn luôn ở ngạnh căng kia trên đùi da thịt đều sinh ngủ đừng nhìn diệp quân phát ra sốt cao đâu chỉ cần lui tiêu tính dưỡng hai ngày thì tốt rồi chính là la thanh văn thương kéo đến lâu lắm so diệp quân càng nghiêm trọng không cái mười hai thiên đừng nghĩ xuất viện lúc này một đám người vây quanh ở trước giường bệnh từng người kể ra chính mình gặp gỡ bọn họ chỉ là một đám đơn thuần học sinh phùng này một tiếp, cảm khái rất nhiều Diệp Vi thất thần mà nghe, trong đầu luôn là hiện lên khởi với kiệt nhìn thấy chính mình khi, kia bình tĩnh ánh mắt. Chính mình rõ ràng thiếu chút nữa giết hắn, hắn lại biểu hiện phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, này quá quỷ dị. Còn có hắn lúc ấy rõ ràng đều sắp chết, sau lại lại bị kia lạc thạch đẳng tình kéo đi, liền tính không phải làm phân bón hoa, nhưng vào như vậy thâm huyệt động, nếu không phải khinh công lợi hại người, như thế nào có thể trở ra tới. Đang lúc Diệp Vi lâm vào trầm tư thời điểm, với kiệt đột nhiên đã trở lại. Tới tới tới mọi người đều đói là đi, ta mua chút ăn, mọi người đều ăn chút đi. Với Kiệt cười tủm tỉm địa nhiệt tình mà hô. ở đây mọi người đồng thời ngẩn ra, nhìn về phía Với Kiệt ánh mắt đã để phòng lại lãnh đạm, không ai tiến lên đi lấy những cái đó ăn. Với Kiệt trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó ảm đạm mà nói, ta biết, phía trước bởi vì một ít hiểu lầm, các ngươi đều không thích ta. ai, hắn đột nhiên thật mạnh thở dài, tính, ta còn là không ở này thảo người ngại. nói hắn thế nhưng buông đồ ăn. tiên lặng xoay người đi ra ngoài âu dương chính kỳ đám người theo bản năng nhìn mắt diệp vi diệp vi mắt hạnh híp lại nguyên bản còn lo lắng hắn lại trang vô tội ẩn núp ở chính mình đoàn người bên người mượn cơ hội chơi xấu nhưng hắn thế nhưng cứ như vậy đi rồi diệp mai có chút bất an mà nhìn mắt ngội ngội nàng cảm thấy chính mình này đoàn người đối đại với kiệt quá mức chút cuối cùng nhân ra lần này xem như giúp chính mình hơn nữa trừ bỏ trộm một cái ba lô hắn cũng không lại làm mặt khác chuyện xấu diệp mai môi rung rung vài cái cuối cùng là nhịn không được nói, vì vì chúng ta có thể hay không thật quá đáng. Diệp Mai lời nói còn chưa nói xong, đã bị muội mội thuế lợi ánh mắt sợ tới mức cấm thanh, vì vì ánh mắt thật đáng sợ. Nhìn tỷ tỷ bị chính mình sợ tới mức vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng, Diệp Vi nhịn không được đỡ chán. Trên thực tế này cũng trách không được Diệp Mai, rốt cuộc nàng không có trải qua quá kiếp trước đủ loại, tự nhiên còn vô pháp thấy rõ với kiệt gương mặt thật. Chính là Diệp Vi cũng không tính toán đánh giá thức, Không chuẩn với kiệt này tên khốn đánh chính là ly gián chính mình tỉ mọi quan hệ mục đích tới đâu. Hắn nhất định là cố ý tới tìm tồn tại cảm, sau đó cố ý trang đáng thương, trang bị chính mình đổi đi, tranh thủ Diệp Mai đồng tình tâm, nhất định là. Ý thức được điểm này, Diệp Vi tức giận đến mày liễu dựng ngược, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Với kiệt, ngươi nếu còn dám dán lên tới, đừng trách cô mãi mãi tàn nhẫn vô tình. tỷ đối người này, liền tính làm được lại lạnh nhạt vô tình, đều không quá. diệp vi nói nhấc chân hướng ra phía ngoài mặt đi đến lúc gần đi cấp âu dương chính kỳ đưa mắt ra hiệu âu dương chính kỳ hiểu ý chỉ chốc lát sau cũng tìm cái lý do ra tới diệp vi đứng ở bệnh viện vườn hoa thiếu nữ vóc người cất cao rất nhiều hiện tại ước có một m sáu mươi lăm tả hưu dáng người không phải bình thường nữ hải tử nhỏ yếu mà là ánh mặt trời kiện mỹ hình nhưng cố tình tỷ lệ lại thập phần hoàn mỹ cũng không sẽ cho người thiếu hụt nữ nhân vị cảm giác lưu loát tóc ngắn đơn giản áo thun cùng con jean cho người ta một loại lanh lẹ giỏi giang độc lập cứng cỏi cảm giác âu dương chính kỳ hơi hơi có chút ngây ra nhớ tới một năm trước diệp vi bộ dáng nếu không phải vẫn luôn nhìn nàng ở thay đổi thật đúng là muốn tưởng hai người đâu có lẽ là hắn tầm mắt quá mức nóng rực diệp vi hình như có sở giác xoay người lại nhìn đến âu dương chính kỳ kia một khắc nàng trong mắt dâng lên một cổ sung sướng khoe miệng giơ lên người đã đến, đến rồi bình bình đạm đạm ba chữ âu dương chính kỳ lại mạc danh cảm xúc nhộn nhạo khè miệng đồng dạng cao cao nhất lên, tiến ra đón, "Ân, có việc sao?" Diệp Vi nhớ tới với Kiệt, tức khắc tươi cười hơi ngừng, mày đẹp linh khởi, nói, "Ta còn có chút việc muốn xử lý, hy vọng ngươi đem bọn họ mang về." Âu Dương Chính Kỳ bình tĩnh nhìn Diệp Vi, thấy nàng bẽ chung một mảnh kiên định, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý, sẽ không dễ dàng sửa đổi, hắn suy nghĩ một lát, nói, "Ta có thể liên hệ, làm quân đội trực tiếp phái phi cơ hộ tống bọn họ hồi Lai Dương thị, nhưng là ta không đi." "Ngươi phản phất biết diệp vi muốn nói gì âu dương chính kỳ phất tay đánh gãy nàng đừng hỏi ta vì cái gì như nhau ta sẽ không hoài nghi ngươi giống nhau thỉnh ngươi tôn trọng ta lựa chọn âu dương chính kỳ là quý công tử cao nhã đạm mạc giống như cao lãnh chi hoa dễ dàng không ai vào được hắn mắt chính là giờ phút này này song nguyên bản đạm mạc trong ánh mắt lại tràn đầy đều là diệp vi hình ảnh hắn thanh âm nhìn như ôn hòa lại lộ ra một cổ không thể nghi ngờ kiên định diệp vi mỉm cười gật gật đầu hảo Nghe biểu ca nói ngươi sẽ ẩn thân, vừa lúc lưu lại giúp ta. Âu Dương Chính Kỳ cũng cười, vinh hạnh chi đến. Ha ha! Ha ha! Hai người nhìn nhau cười, có một loại ăn ý, ở không trung tràn ra mở ra. Ta không hiếm lạ ngươi cứu ta. Chúng ta như vậy nhiều người, phí như vậy lại kính, thật vất vả tìm được này manh mối. Hiện tại liền bởi vì ngươi bản thân chi tư, manh mối toàn chặt đức, ngươi còn xứng đương một người quân nhân sao. Phẫn nộ chất vấn ở lầu hai một gian trong phòng bệnh vang lên. rất xa là có thể nghe ra thanh âm chủ nhân có bao nhiêu sinh khí cực quang đúng không nghe nói ngươi là các ngươi quân khu ưu tú nhất bộ đội đặc trùng ta thật không biết các ngươi chỗ đó người đều là cái gì tố chất liền ngươi như vậy còn ưu tú nhất ta xem các ngươi quân khu người tất cả đều là cặn ba đi nếu không liền ngươi người như vậy kia phẫn nộ thanh âm còn ở kêu gào lại đột nhiên bị một đạo trầm lánh quát khẽ đánh gãy cơ miệng chuyện này ta sẽ phụ toàn trách nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi ô nhục ta chiến hữu Thanh âm này trầm thấp, lãnh khốc, lại nói năng có khí phách. Cực quang, Diệp Vi con ngươi loé loé, thật sâu mà nhìn mắt lầu hai khắc khẩu kia gian phòng bệnh. Đột nhiên thân mình uốn lẹo, đi ra vườn hoa. Âu Dương chính kỳ môi nhếch chặt, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng bóng dáng, cuối cùng là cũng theo qua đi. Chương hai trăm linh năm đường khẩn trương. Lúc ấy Diệp Vi cứu người sốt ruột, không tiếc quấy giày quân đội cùng cảnh sát bố trí. Đây là nàng tùy hứng, cũng là nàng bị thân tình sở chói sau sinh ra xúc động. Nhưng là nàng không hối hận. Nàng không phải thánh mẫu, cứu không được toàn thế giới người, nàng có khả năng làm chỉ là tận khả năng bảo đảm chính mình thân nhân, bằng hưu an toàn. Nhưng đồng thời, Diệp Vi trên người cũng có một loại hiệp nghĩa tinh thần, nàng dám làm dám chịu, thả không muốn để cho người khác nhân chính mình mà đã chịu thương tổn. Cực quang ở cuối cùng thời khắc lựa chọn giúp nàng cứu người, hiện giờ bị Vương Tiểu Minh giận mắng, bị mặt trên người chỉ trích. Hắn là bị chính mình liên lụy, Diệp Vi cảm thấy, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. nếu không nàng cả đời đều sẽ cảm thấy thua thiệt với người hãy nay khó nhịn cho nên diệp vi muốn đem diệp quân diệp mai đám người tiến đi chính mình mới hảo an tâm trợ giúp cực quang rửa sạch xỉ nhục đem ca tập đoàn trừ tận gốc trừ một đạo cao lớn đĩnh bản thân ảnh đi nhanh tự nằm viện lâu đạp ra tới vừa đến đại sảnh chỗ liền nhìn thấy một vị thiếu nữ cười ngâm ngâm mà nhìn chăm chú vào chính mình hiển nhiên là có bị mà đến cực quang bình tĩnh nhìn thiếu nữ mày kiếm hơi trọn phảng phất không tiếng động mà ở dò hỏi có việc gì sao Thiếu nữ trên mặt tràn ra một mặt sán lạn tươi cười ta cảm thấy chúng ta thập phần có duyên cực quang lần thứ hai nhúng mày cho nên diệp vi tiếp tục cười không bằng lại lần nữa hợp tác cực quang thật sâu nhìn diệp vi liếc mắt một cái thần sắc không biện hỉ nộ một đôi sắc bén đôi mắt phảng phất có thể xem tiến người đáy lòng giống nhau diệp vi trên mặt tươi cười bị hắn xem đến càng ngày càng cứng đờ cơ bắp ẩn ẩn có loại không chịu khống chế cảm giác cực quang đột nhiên nhấc chân hướng ra phía ngoài đi trong miệng khinh phiêu phiêu mà ném xuống hai chữ không cần Diệp Vi trên mặt tươi cười hoàn toàn cứng đờ thân mình uốn éo theo đi lên ngươi nói ngươi một đại nam nhân sao nhỏ mọn như vậy đâu cực quang mặt vô biểu tình phảng phất không nghe được dường như dưới chân nện bước càng thêm nhanh Diệp Vi theo đuổi không bỏ ý đồ thuyết phục hắn ta năng lực ngươi cũng là biết đến không nói lấy một để trăm lấy một trọi mười luôn là không nói chơi nàng lời nói còn chưa nói xong phía trước người đột nhiên dừng bước chân Diệp Vi trong lòng vui vẻ Sau đó liền nghe thấy nhân gia khinh phiêu phiêu mà nói, người năng lực sao? Ta thật đúng là không biết. Diệp vi bị nghẹn đến thẳng trứng mắt, không phục mà ngạnh cổ nói, không biết. Phía trước là ai chủ động tìm ta hợp tác? Cực quang nhàn nhạt liếc xéo nàng, đó là ta ảo giác. Diệp vi. Ngươi ý tứ là nói, ta làm ngươi thất vọng rồi, ngươi hối hận tìm ta hợp tác lâu. Cực quang bước chân không ngừng, ngẩng đầu đưỡng ngực tiếp tục hướng bên ngoài đi, ngươi có thể như vậy lý giải. Diệp vi. Hảo quang a liền như vậy thừa nhận. Cực quang ngừng ở một chiếc xa tiền, kéo ra cửa xe, vượt qua đi. Diệp Vi ánh mắt minh minh diệt diệt, trong lòng suy nghĩ tung bay, liền ở cực quang đóng cửa xe nháy mắt, một cái bước xa sông lên phía trước, lưu loát mà mở ra ghế phụ cửa xe, ngồi xuống. Cực quang mặt vô biểu tình mà nhìn Diệp Vi, Diệp Vi hảo chỉnh lấy hà mà nhìn lại cực quang, tưởng kích đi ta, ngươi thật là thật không hiểu biết ta, nói phảng phất ngồi ở chính mình trong xe dường như một bên hệ đai an toàn, một bên nói. phiền thoái ngươi phóng điểm tiết tấu cảm cường âm nhạc cảm ơn lần này đổi cực quang bị nghẹn đến nói không ra lời quả nhiên là phong thủy Thầy phiên truyền a âu dương chính kỳ nguyên bản theo sát sau đó lúc này cũng lưu loát mà ngồi vào ghế sau bên trong cực quang nhướng mày âu dương chính kỳ hảo chỉnh lấy hà địa lý lý chính mình vào áo ta là tới giúp nàng cùng ngươi không quan hệ a cực quang khỏe miệng khẽ nhếch lần trước làm diệp vi cải trang trà trộn vào cơ gia biệt thự hắn lập tức liền hối hận Cho nên hôm nay mới cố ý mặt lệnh mà chống đỡ, lãnh ngôn tương phúng, bất quá là muốn đánh tiêu diệp vi ý niệm, không nghĩ nàng lại lần nữa thiệp hiểm thôi. Chính là xem này hai người tư thế, cũng không phải là dễ dàng như vậy tông cổ. Cực quang xoa xoa giữa mày, ma xui quỷ khiến thế nhưng thật sự chọn trường tiết tấu cảm so cường đĩa nhạc truyền phát tin lên. đương trong xe vang lên hộ hoa sứ giả giai điệu, bên trong xe ba người đồng thời ngần ra, không hẹn mà cùng nhớ tới năm trước nguyên đã tiết. Người nào đó lấy một khúc kính ca nhiệt vũ chấn kinh rồi toàn bộ vườn trường hình ảnh. Diệp vi thái dương chịu chịu, hiện tại nghĩ đến, nàng cảm thấy chính mình lúc ấy đặc biệt đấu chĩ. Vừa mới trọng sinh nàng, một lòng chỉ nghĩ đánh bại kiếp trước khi dễ quá chính mình người, tưởng chứng minh chính mình không phải người khác trong miệng đại bổn hùng. Chính là hiện tại nàng cho chính mình định nghĩa là làm hiệp nữ một quả, về sau còn đem sẽ là trường sinh bất lão như bức hống hống tu tiên nhân sĩ, ngẻ cái loại này vũ đạo, thật là quá rất giá trị con người. Nhưng những người khác hiển nhiên không như vậy tưởng, ba người đồng thời lâm vào trầm tư bên trong, tâm tư khác nhau, lại quỷ dị hài hòa. Cơ gia lẻ loi một mình chạy ra biệt thự sau, liền trốn tránh lên. Hai ngày này, hắn chịu đói, đã sợ bị cảnh sát tìm được, lại sợ bị tổ chức người trên tìm được. Lần này hắn ra lớn như vậy bại lộ, chẳng những sở hữu cô nương đều bị cứu đi, còn khiến đi theo chính mình một trăm nhiều hào huynh đệ toàn bộ bị chảo Dẫn tới tàng tỉnh nội quan trọng nhất tuyến giao thông như vậy gián đoạn, tổn thất nhân lực Tài lực, vật lực, quả thực không thể đo lường. Hắn phạm phải lớn như vậy sai, tổ chức là sẽ không bỏ qua hắn. Về sau nên làm cái gì bây giờ? Cơ gia hoảng sợ như chó nhà có tang, hắn không cam lòng chờ chết, trong đầu một lần lại một lần mà trải vớt sự phát trước hết thảy Cuối cùng hắn rốt cuộc phát hiện, từ chính mình gặp được cái kia kêu, kêu vi chân chân nữ nhân, cũng đã lọt vào cảnh sát bấy dập. Nghĩ đến nữ nhân kia, cơ gia hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết nữ nhân, cũng dám lừa lão tử. Hai ngày này cơ gia nghĩ đến càng ngày càng nhiều, đối vi chân chân hận cũng càng ngày càng thâm. Hắn trốn rồi hai ngày lúc sau, rốt cuộc ai bất quá sinh lý nhu cầu, mạo hiểm xuất ngoại tìm kiếm đồ ăn. Nhưng ai biết hắn mới từ ẩn thân địa phương chui ra tới, đã bị một người xa lạ nam tử chặn đường đi. Cơ gia kinh hãi, tưởng cảnh sát người, vội vàng cất bước liền chạy. Cơ gia chạy trốn thở hồn hển một lát sau giống như không nghe được có tiếng bước chân truy lại đây, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy... sợ tới mức hắn suýt nữa hồn phi phách tán chỉ thấy tên kia nam tử phảng phất sân vắng tàn bộ cười tủm tỉm mà đi theo hắn phía sau cách hắn bất quá 2 mét khoảng cách như vậy gần khoảng cách chính mình thế nhưng không hề sợ rác người này rốt cuộc là người hay quỷ cơ ra trên dưới nha thẳng run lên ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi nọ hảo chỉnh lấy hà mà nhìn hắn nhai răng cười đường khẩn trương ta là tới giúp ngươi cơ ra một cái kính sau này lui muốn cho chính mình ly này xa lạ nam tử tận lực xa một ít ngươi Ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Ngươi đừng động ta vì cái gì muốn giúp ngươi, ngươi chỉ cần minh bạch, hiện tại ngươi chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là lập công chủ tội, nếu không hắc bạch lưỡng đạo đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này nhưng tính nói đến cơ gia tâm khảm, hắn bán tín bán nghi mà nhìn chầm chầm xa lạ nam tử, trong mắt kinh nghi bất định. Kia nam tử khi thân thượng tiền, bám vào cơ gia nách ai, như thế như vậy, như vậy như thế mà nói cái gì? Hào nửa ngày, cơ gia mắt lộ ra khiếp sợ, Trong chốc lát lại biến thành mừng như điên, cả người nháy mắt từ chó nhà có tang lại khôi phục thành phía trước ưu nhã như châu Âu quý tộc cơ gia. Trước 206 người có ăn sao. Cùng lúc đó, ẩn thân ở nơi tối tăm vẫn luôn dám thị cơ gia hai gã đặc trùng trinh sát binh, lẫn nhau liếc nhau, đang chuẩn bị đem nhìn đến hướng thượng cấp hội báo, đột nhiên thấy hoa mắt, vừa mới còn ở cùng cơ gia đưa lỗ hai nói nhỏ nam tử, thế nhưng trong chớp mắt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hai gã trinh sát binh cả kinh, vội vàng đứng dậy. Đáng tiếc không đợi bọn họ ra tay, trong nháy mắt hai người cổ chỗ liền nhiều một cái tơ hồng, máu tươi trình phun ra trạng sái hướng không trung, phảng phất hạ một hồi huyết vũ. Frank, Frank, hai tiếng, hai cái sống sờ sờ người, đảo mắt biến thành hai cổ thi thể, ầm ầm ngã xuống đất, thậm chí chưa kịp phát ra cuộc đời này cuối cùng một cái âm tiết. Cơ ra vì cái gì muốn ở sát ngung huyện thành lập như vậy một cái cứ điểm. Cực quang tay cầm bản đồ, chỉ cấp diệp vi cùng Âu Dương chính kỳ xem. bởi vì sát ngung huyện cùng miến điện giáp giới bọn họ rất có thể sẽ đem người từ sát ngung huyện chuyển rời đến miến điện cảnh nội kia hiện tại làm sao bây giờ người đều bị chúng ta cứu đi bọn họ không người có thể rời đi này manh mối tương đương chặt đứt ta cố ý làm cơ gia đào tẩu chính là vì theo dõi hắn thông qua hắn tìm được ca tập đoàn đầu não một cái danh hiệu tuyết lang người nguyên lai like hắn sớm có bố trí diệp vi chậm rãi gật đầu không biết cơ gia bên kia có hay không tin tức truyền quay lại hắn hai ngày này vẫn luôn mà ở đang nói cực quăng điện thoại đột nhiên văng lên chuyển được điện thoại sau bờ môi của hắn càng nhấp càng chặt chung quanh hàn ý tràn ngập nửa ngày hắn buông điện thoại nhẹ giọng nói theo dõi cơ ra người bị giết diệp vi cùng âu dương chính kỳ đồng thời cả kinh hiện tại này cuối cùng một cái lộ cũng bị phá hỏng đoàn người vội vàng đuổi tới hiện trường vụ án nghiệm nhìn miệng vết thương diệp vi đồng tử hơi co lại một đau mất mạng này hai người đều là bộ đội đứng đầu bộ đội đặc chủng, đối phó người thường nói Lấy một địch mười không nói chơi Nhưng bọn họ lại ở nhất chiêu nội Bị người cắt đứt cổ động mạch Mất máu mà chết Người này võ công chi cao Thật là làm nhân tâm kinh Theo tình báo biểu hiện Cơ gia không có khả năng có như vậy thân thủ Như vậy hung thủ rốt cuộc là ai Cực quang liên hợp quân đội Nhiều mặt điều tra Nhưng cơ gia cùng kia thần bí sát thủ lại phản phất hư không tiêu thất dường như Không hề manh mối Diệp vi cảm giác được xưa nay chưa từng có nghẹn quất, Một thân kính nhi không biết nên hướng chỗ nào xử Nhưng lại căn bản không hề biện pháp. Ngày này nàng ngốc đến phiền muộn, liền tưởng một người đi ra ngoài đi một chút. Đi tới đi tới, thế nhưng bất chi bất giác đi tới được đến linh tuyển kia tòa nhà cửa ngoại. Đông nhiên bừng tỉnh, Diệp Vi cười khổ một tiếng, đang muốn xoay người phản hồi, đột nghe một đạo kinh hỷ thanh âm ở bên thai văng lên. Vi chân chân. Ngươi là tới tìm ta sao? Ta liền biết, ngươi nhất có tình có nghĩa, sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Diệp Vi mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng chừng mắt trước nam nhân. Cơ gia, đúng đúng đúng, là ta, chân chân mỹ nhân nhi, trên người của ngươi có ăn sao? Ta đều mau chết đói. Cơ gia từ Diệp Vi được đến Linh Tuyền kia tòa nhà cửa trên tường vây dò ra nửa viên đầu tới, hắn đầy người chất vật, tóc lộn xộn, tàn mát ra một cổ mùi lạ, một đôi mắt vội vàng ở Diệp Vi trên người siêu tầm, thẳng nuốt nước miếng, một bộ đói đến mau điên mất bộ dáng. Như vậy hình tượng, thật sự rất khó cùng phía trước ưu nhã đa tình Cơ gia liên hệ ở bên nhau. Diệp Vi lược một chân chờ. sau đó đem bàn tay tiến chính mình túi quần móc ra hai viên kẹo tay phải cử cao đẩy tới cơ ra hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm kẹo kia chớp quét đi rồi diệp vi trên tay đường gấp không chờ nổi mà nhét vào trong miệng thậm chí liền vỏ bọc đường cũng chưa lột trước mắt công phu kẹo đã bị hắn ngai toái ăn xong rồi sau đó mắt trông mong mà nhìn diệp vi còn có sao diệp vi lắc lắc đầu bất động thanh sắc mà nói hiện tại bên ngoài nơi nơi ở bắt ngươi cơ ra vừa nghe lập tức khẩn trương lên Nhìn đông nhìn tây nhìn một hồi lâu, mới đáng thương hề hề mà đối diệp vi nói, chân chân, từ trước cơ gia đối với ngươi không tệ đi. Ngươi cũng không thể cử báo ta. a Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha Quân đội cùng cảnh sát tìm vị này cơ gia đều mau tìm điên rồi, không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại ở chỗ này gặp được hắn. Tiểu từ này, không thể không nói là đủ gan lớn, cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng liền tránh ở cùng biệt thự chỉ cách một cái đường, cái này chẳng trong nhà đâu. Tòa nhà này vừa thấy chính là hàng năm không ai trụ, đảo thật là cái tuyệt hảo ẩn thân chỗ. Khó trách ai cũng tìm không thấy. Xem cơ ra bộ dáng này, hắn còn không biết chính mình thân phận, kia chính mình hay không có thể tương kê tự kế, tiếp tục cần nuốt ở hắn bên người đâu. Đây là cái tuyệt hảo cơ hội, chính là, Diệp Vi trong mắt hiện lên một mặt trần trờ, chính mình này vận khí có thể hay không thật tốt quá chút. Còn có cơ gia thế nhưng hoàn toàn không có hoài nghi đến trên đầu mình, là bởi vì hắn quá xuẩn vẫn là có khác kỳ quặc Diệp vi trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán, cuối cùng quyết định bí quá hóa liều. Quyết định chủ ý, Diệp vi cô ý nói, cơ gia, ta có thể không cử báo ngài nhưng ta có thể có chỗ tốt gì. Cơ gia vội vàng gấp không chờ nổi mà nói, ngươi giúp ta, ta khẳng định không phải ít người chỗ tốt. Gia có tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ cần ngươi giúp ta. Vi chân chân vừa nghe cấp bao nhiêu tiền đều có thể, lập tức khó kìm lòng nổi mà vui vẻ, một bộ tham tiền dạng. Tiền ở đâu đâu? Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không không ta? Liền tại đây trong nhà, tại đây nói chuyện không có phương tiện, ngươi mau tiến vào, tiến vào ta đem tiền cho ngươi. Nếu là người bình thường, khẳng định sẽ không tin tưởng hắn, chạy đến trong nhà đi, vạn nhất hắn mượn cơ hội hành hung làm sao bây giờ. Bất quá Diệp Vi là cái ngoại lệ, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nói chính là nàng như vậy. Hành a, ngươi kéo ta vào đi thôi. Diệp Vi làm bộ suy nghĩ trong chốc lát, nói như thế nói. Cơ Gia vội vàng đem Diệp Vi kéo đi vào. Quả nhiên ở trong nhà một gốc cây dưới tảng cây đào ra mấy viên đá quý, trong đó một viên chừng tiểu nhi nắm tay đại, vừa thấy chính là giá trị liên thành. Vi chân chân mừng đến thấy nha không thấy mắt, vội vàng sảng khoái mà nói, Hành, ngài yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không cử báo ngươi. Ngươi nói bụng đi, ta đi cho ngài mua điểm đồ ăn đi. Cơ Gia vội vàng gật đầu. Sau đó lại không yên tâm mà dặn dò nói, ngươi nhưng nhất định phải trở về nhà, ta còn ở địa phương khác gần giấu thật nhiều đáng giá châu đáo, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn, ngươi muốn nhiều ít, ta liền cho ngươi nhiều ít. Vì chân chân vội không ngừng mà ứng, đem kia mấy khối đá quý thật cẩn thận mà giấu ở trên người, hảo liệt, ta đây liền đi mua. Chạy ra nhà cửa, diệp vi thở hát ra, đậu má, nói tốt không hề làm vô gian đạo đâu. Quả nhiên là thế sự vô thường A. diệp vi chỉ phải nhận mệnh mà tiếp tục sắm vai vi chân chân thật sự chạy đến phụ cận cho hắn mua rất nhiều ăn ngon tiến vào này nhà cửa diệp vi kinh ngạc phát hiện thế nhưng cùng lần đầu tiên tiến vào khi nhìn thấy nghe thấy hoàn toàn không giống nhau hiện tại này tòa nhà cửa thoạt nhìn chính là lại tầm thương bất quá phòng ở đem thức ăn nhắc tới trong phòng cơ gia vừa thấy này đó thức ăn lập tức một cái đói hổ phát dương nhào tới trực tiếp ngồi sổn góc tường liền ăn ngấu nghiến lên ăn một trận bụng có đồ ăn Hán yêu nhã đa tình khí chất tựa hồ lại về rồi. linh 207 với Kiệt tâm ưu Tới tới tới, chân chân Mỹ nhân nhi, nếm thử ta giấu ở tòa nhà này rượu thanh khoa, thứ này ở các ngươi chỗ đó uống không đến đi. Cơ ra một bên nói một bên cấp vi chân chân cũng đổ một chén nhỏ rượu. Rượu thanh khoa. Diệp vi làm bộ tò mò bộ dáng, cẩn thận quan sát kia rượu, lại nhìn không ra có cái gì khác thường. Cơ ra sái nhiên cười, này rượu có thể so bên ngoài bán khá hơn nhiều, có thể nói cực phẩm. ngươi nếm thử bảo quản uống xong rồi còn tưởng uống diệp vi trong lòng âm thầm buồn cười rượu thứ này nàng luôn luôn không phải đặc biệt thích còn uống xong rồi còn tưởng uống này như thế nào nghe có cổ quảng cáo từ hương vị đâu diệp vi bưng lên tới để sắt vào chóp mũi nghe nghe lại không uống một bên ở không gian chung kêu gọi lục sâm lục sâm ngươi nhìn xem này rượu không có gì vấn đề đi không thành vấn đề chủ nhân được đến lục sâm khẳng định hồi đáp diệp vi yên lòng Cơ ra cười như không cười mà nói, như thế nào, sợ ta hạ độc không thành. Vi chân chân cười, nhìn ngài nói cái gì, ta chỉ là không quá sẽ uống rượu mà thôi. Nếu lục Sâm cũng nói không thành vấn đề, Diệp Vi liền giơ lên chảy rượu. Này rượu có cổ đặc thù mùi hương, một loại cùng loại với màu xanh lá thực vật mùi hương. Diệp Vi tiểu nhấp một ngụm, tinh tế phẩm vị. Này rượu vị nồng hậu, hồi cam rất mạnh, thuần độ cũng phi thường hảo. Mùi hương có thể lâu dài mà lưu với hết hầu chỗ, lại là phi thường hảo uống đâu. Thấy Diệp Vi uống xong ly chung chi rượu, cơ ra khỏe miệng khẽ nhết, thế nào, ta không lừa ngươi đi. Ở bên ngoài, ngươi nhưng uống không đến như vậy chính tông tốt như vậy uống rượu thanh khoa Nga. Nói hắn lại đổ một ly, tới, lại uống điểm nhi. Diệp Vi uống xong một ly cảm giác không có gì không ổn, hơn nữa nàng là thật sự rất thích này rượu hương vị, liền không có lại chối tử. Nàng giơ lên chén rượu, hảo, cũng ly. Sau đó hào sảng mà đem rượu đặt bên môi, uống một hơi cạn sạch. Cơ ra vỗ tay cười to. hảo không thể tưởng được chân chân nhìn nu nhược uống khởi rượu tới lại như thế sảng khoái nói hắn cho chính mình cùng diệp vi một người lại đổ một ly tới tới tới vì chúng ta duyên phận cũng ly diệp vi không tự giác mà liếm liếm môi này rượu uống ngon thật cầm lòng không đậu lại là một ly tam ly rượu xuống bụng trong bụng ấm áp lại là dị thường thoải mái Người đây là cái gì rượu nha không chỉ có Hảo uống uống xong lúc sau còn đặc biệt thoải mái có phải hay không có bảo vệ sức khỏe hiệu quả ha hả cơ da đột nhiên cười tiếng cười rõ ràng cùng phía trước bất đồng diệp vi nhạy bén mà cảm giác được này hai người khác biệt sóng mắt lưu chuyển hướng cơ ra ngó đi nay nhìn lên tức khác trong lòng lột bột một chút cơ ra phảng phất thay đổi cá nhân dường như một đôi mắt lạnh như băng tiễn thẳng lăng lăng mà bắn về phía chính mình ngốc một lát ngươi sẽ càng thoải mái không hề cảm tình lời nói tự hắn môi trung tràn ra diệp vi mắt hạnh híp lại này trong nháy mắt nàng biết chính mình bại lộ bất quá trên mặt nàng vẫn bất động thanh sắc có ý tứ gì Cơ gia lạnh lùng cười, lại không trả lời, đôi tay vỗ nhẹ tâm hạ, sau đó từ ngoài cửa đi vào tới một cái người. Vừa thấy người này, Diệp Vi lập tức thần sắc đại biến, với Kiệt, thế nhưng là hắn. Diệp Vi gắt gao nhìn chằm chằm với Kiệt, với Kiệt cũng đang nhìn Diệp Vi, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Với Kiệt vừa xuất hiện, cơ gia liền thập phần cung kính mà đứng lên, với Kiệt lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là chậm rãi hướng Diệp Vi đã đi tới. "Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt." Hắn khỏe miệng ngậm ý cười. Tiêu cười lại không đạt đáy mắt. A, Diệp Vi đột nhiên cũng cười, xem ra hôm nay ta là tài. Diệp tiểu thư còn không tính quá buồn, cũng thực có thể tiếp thu hiện thực, thật lệnh với mô bội phục. Đừng nói nhẳng nữa, người muốn như thế nào. Diệp Vi tan mất ngụy trang, mắt hạnh sắc bén mà bắn về phía với kiệt, âm thầm điều động nội kình. Vừa rồi cơ ra cho chính mình uống rượu, khẳng định là có vấn đề, chỉ là không biết ra sao loại tác dụng, chẳng những chính mình không thấy ra khác thường, ngay cả lục Sâm đều nhìn không ra tới. Tràn đầy mênh mông nội kinh ở trong kinh mạch vận chuyển mở ra, cũng không trở chất, diệp vi cao cao nhắc tới tâm thoáng thả lỏng một chút, mặc kệ thế nào, chỉ cần chính mình vũ lực giá trị còn ở, tổng có thể ngăn cản một vài. Ha ha, với kiệt ngửa đầu cười to, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, nhưng, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Chết tự chưa xuất khẩu, hắn thân mình đột nhiên lâm không phiêu khởi, quần áo không gió tự động, cánh tay phải vung lên, cơ ra thân mình như cắt đứt quan hệ diều ngã vang ra ngoài. phát ra phanh một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, phòng cửa sổ nháy mắt đóng cửa. Trong nhà chỉ còn lại có với Kiệt cùng Diệp Vi hai người. Diệp Vi trong lòng kinh hãi, kiếp trước với Kiệt bất quá chính là cái lòng dạ hiểm độc lạn gan cha nam mà thôi. Khi nào lại có như thế quỷ dị lực lượng? Có lẽ hắn đã không còn là hắn. Với Kiệt môi chậm rãi mất máy, đôi tay nhéo lên một cái lại một cái thủ thế, một loại nguy hiểm trực giác đánh út lại, thiết yếu lập tức ngăn lại hắn, nếu không chính mình nhất định sẽ hối hận. Diệp Vi lại không do dự, điều động khởi toàn thân nội kình, thi triển khởi Lang yên bộ pháp, hướng với Kiệt phóng đi. Chính là, mắt thấy liền phải đánh tới với Kiệt trước người. Diệp Vi một quyền đánh đi, lại phản phất đánh vào cục tẩy cầu thượng, chẳng những chưa thương đến với Kiệt nửa phần, ngược lại bị bắn ngược trở về. Với Kiệt môi mấp máy tốc độ càng lúc càng nhanh, thủ thế biến hóa cũng càng lúc càng nhanh, mau đến làm người hoa cả mắt. Diệp Vi chưa từ bỏ ý định lại lần nữa công tới, vừa rồi nàng dùng 5 phần lực, lúc này đây tác dụng thập phần lực. nhất chiêu tàn ảnh chân pháp đá vào phanh diệp vi bị lực lượng của chính mình bắn ngược thân mình thật mạnh đảo tạp trở về quăng ngã trên sàn nhà lực lượng càng lớn bắn ngược càng lớn diệp vi chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống di vị dường như trong bụng một trận thiên luyến Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới này rốt cuộc là chuyện như thế nào diệp vi khiếp sợ mà nhìn chằm chằm với kiệt trong lòng kinh nghi bất định nhưng vào lúc này với kiệt môi đỉnh chỉ mất máy hắn bên môi xả ra một mặt tà mị cười trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp vi trong mắt toàn là trào phúng bộ dáng này liền phảng phất kiếp trước chính mình cùng ba ba mụ mụ đi tìm hắn lý luật khi giống nhau như lúc. diệp vi trong lòng đại hận không quan tâm mà điều động nội kình chẳng sợ đua cái cá chết lưới rách cũng quyết không cứ gọi hắn hảo quá chính là giây tiếp theo diệp vi khiếp sợ phát hiện chính mình nội kình đã vô pháp điều động thậm chí trong cơ thể tràn đầy mênh mông nội kình đang ở không ngừng mà xói mòn tại sao lại như vậy chật chật nhìn một cái bộ dáng này Nhiều đáng thương nào, có phải hay không cảm thấy chính mình càng ngày càng không sức lực? Diệp Vi muốn bỏ dậy, chính là nàng phát hiện chính mình chẳng những vô pháp lại tụ tập nội kình, ngay cả cơ bắp đều đang run dậy, ngay cả từ trên mặt đất bỏ dậy đơn giản như vậy động tác, làm lên đều trở nên dị thường khó khăn. Nhìn với kiệt đắc ý tươi cười, Diệp Vi hốc mắt muốn nứt ra, nàng cố nén cơ bắp đau nhức, dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, chính là mắt thấy liền phải thành công thời điểm, với kiệt cánh tay phải nhẹ nhàng dương lên. Diệp vi liền thỉnh thịch một tiếng lại lần nữa té ngã đi xuống. Diệp vi hoán hận mà trừng mắt với kiệt, môi nhấp chặt, lại lần nữa dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, chính là mắt thấy liền phải thành công thời điểm, lại bị với kiệt nhẹ nhàng mà huy ngã xuống đất. Như thế lặp lại, một lần, lại một lần. linh 208 lại là vừa ra vô gian đạo. Khoe miệng nàng huyết càng lưu càng nhiều, cái loại này thất lực cảm càng, càng ngày càng cương liệt, toàn thân lại toan lại đau lại mềm, chính là thân thể lại thương lại đau, đều so ra kém nổi tâm đau xót. Với kiệt, cái này chính mình hận hai đời người, kiếp trước chính mình ở trước mặt hắn không hề có sức phản kháng, mặc hắn khinh đủ, chính mình trọng sinh một đời, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể không cần giống kiếp trước như vậy chịu người khi dễ. Chính mình có được lực lượng, rốt cuộc có thể cho hắn nếm thử nhậm người bài bố xỉ nhục Chính là hiện tại, chính mình thế nhưng vũ lực mất hết, lại một lần trở thành nhược kê giống nhau nhân vật, chỉ có thể nhìn cái kia chính mình thống hận người ở chính mình trước mặt xỉ cao khí dương, diếu võ dương ai. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Này hết thể đều không có đáp án. Diệp Vi rất rõ ràng, chính mình hiện tại không phải đối thủ của hắn, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận điểm này, nhưng đây là sự thật, không phải ngươi không nghĩ thừa nhận nó liền không tồn tại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, Diệp Vi trong mắt hiện lên một mặt hận ý, môi mấp máy, tiến vào không gian. Dĩ vãng nàng tưởng lấy thân thể tiến vào không gian thời điểm đều là làm như vậy, chính là lúc này đây. nàng ngơ ngác mà nhìn còn tại chính mình trước mặt cười đến thập phần thiếu tấu với kiệt, không phục hồi tinh thần lại. Không gian thế nhưng vào không được. Diệp Vi mặt đẹp đống nhiên huyết sắc mất hết, vừa rồi tuy rằng phẫn hận, tuy rằng vô lực, nhưng nàng còn có không gian cái này bảo mệnh thần khí, đánh không lại có thể trốn đi. Nhưng là hiện tại không gian vào không được, nàng liền duy nhất đường lui cũng mất đi, một cổ tuyệt vọng ầm ầm ầm mà giống giận tầng tầng lớp lớp mà đè ở nàng trong lòng, làm nàng nội tâm một mảnh lạnh băng. Không gian vào không được đi. Ha ha ha, với Kiệt ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thân mình từ không trung chậm rãi bay xuống, đi vào Diệp Vi trước mặt, trong mắt bạo bắn ra cựu hận thấu xương, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vi. Giờ phút này với Kiệt, lực lượng vô cùng, phiêu phiêu như tiên, toàn thân ẩn ẩn lộ ra một cổ màu xanh lục quan mang. Nay vẫn là chính mình kiếp trước nhận thức cái kia với Kiệt sao. Đột nhiên một ý niệm ở Diệp Vi trong lòng thản nhiên dựng lên, có lẽ hắn thật sự đã không còn là hắn. Diệp Vi trong đầu hiện lên một ý niệm. Như vậy ý niệm làm nàng vừa kinh vừa giận lại không dám tin tưởng, nhưng mà trước mắt như vậy tình hình, nàng không có lựa chọn nào khác. Lục xâm, ta mệnh lệnh ngươi. Nhưng mà Diệp Vi lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt bóng người chật lóe một con giống như kìm sắt tay bông dưng khấu thượng nàng biết hầu. Đau quá, Diệp Vi căn bản vô lực phản kháng, tiết hầu bị khóa, nói không ra lời. Một đạo màu xanh lục quang mang tự Diệp Vi giữa mày phụt ra ra tới, trong trước mắt, một đạo cao lớn vĩ ngạn thân xuyên cổ trang trưởng bảo nam tử phảng phất chống rông xuất hiện chính cười khanh khách mà nhìn diệp vi hắn có cùng hoang yêu bạch miểu tương đồng bề ngoài khí chất biểu tình lại hoàn toàn bất đồng phía trước cung kính thật cẩn thận giờ phút này biến mất đai tẫn thay thế chính là tà mị cùng đã ý chủ nhân ngài là ở kêu ta sao tuy xưng hô diệp vi vi chủ nhân lại không hề cung kính chi ý ngược lại là mang theo nồng đậm trào phúng lục sâm quả nhiên là ngươi diệp vi vô pháp nói chuyện chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt hạnh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người nàng nhớ tới một đường phía trên điểm điểm tích tích chu sát với kia sau ở kia phía trong rừng lục sâm túng dũng chính mình tiến vào ngầm huyện động dẫn tới hoàng nghiêu hao tổn chân nguyên lâm vào ngủ đông mà chính mình càng là tao ngộ thật mạnh hiểm trở sau đó ở niệm thanh đường kéo đại tuyết sơn đến kéo tắt trên đường chính mình đi đường tắt tưởng mau chóng trở lại kéo tát lúc ấy chính mình nguyên bản muốn ra không gian nhưng lục sâm lại đột nhiên lôi kéo chính mình nói chuyện dẫn tới chính mình ra không gian thời điểm vừa vặn gặp gỡ núi đất sạt lở nếu không phải chính mình công phu lợi hại suýt nữa liền ngã xuống đi tan xương nát thịt còn có này chỗ nhà cửa rõ ràng bị người thi triển thuật pháp người thường vào không được cũng không gian này trong đó kỳ quặc bạch miểu đều không thể cảm ứng được nơi này đầu cất giấu linh tuyền nhưng lục sâm lại có thể cảm ứng được còn một đường chỉ dẫn chính mình xuyên qua thật mạnh xương ngủ đi vào linh tuyền trước mặt kết quả bởi vì muốn đem linh tuyền di đến không gian bạch miểu ngủ đông nguyên lai hắn đã sớm hao tổn tâm cơ ẩn nút ở chính mình bên người chính là vì hại chính mình a diệp vi tự dễ cười diệp vi a diệp vi hưởng ngươi tự cho là thông minh còn đi đương cái gì vô gian đạo kết quả chính mình lại thua tại vô gian đạo trong tay thế nhưng bị bên người thân cận nhất khí linh cấp tính kế chính mình quả nhiên đủ xuẩn trên thực tế diệp vi đối lục sâm từ lúc bắt đầu liền không phải hoàn toàn tín nhiệm nàng ẩn ẩn chung sớm có hoài nghi lại bởi vì không có xác thực chứng cứ không muốn uổng thêm hoài nghi hắn, sợ hắn thất vọng buồn lòng. Xét đến cùng, là chính mình quá mức thiện lương, cũng hoặc là, là quá mức ngu xuẩn. Chủ nhân hiện tại nhất định hận ta tận xương đi. Lục sâm lục sâm méo lên tay hoa lan, ưu nhã điệu lý lý vật áo, cười như không cười mà nhìn Diệp Vi. Diệp Vi bị hắn chế trụ, không thể động đậy, chỉ mở to một đôi mắt hạnh, hoán hận mà trừng mắt hắn. Nàng trong đầu hiện lên một cái nghi vấn, hiện giờ với Kiệt có phải hay không ác cương? Lúc trước Lục Sâm ở chính mình trước mặt giết ta mới vừa, là ở diễn kịch, tranh thủ chính mình tín nhiệm đi. Chủ nhân hiện tại có phải hay không rất muốn hỏi ta Hoàng Liêu cùng Bạch Miểu thế nào? Lục Sâm đắc ý mà nói, kia hai cái ngu xuẩn, tự nhiên là bị ta chế trụ, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ bị ta hoàn toàn dung hợp, từ đây không còn có cái gì Hoàng Liêu cùng Bạch Miểu, chủ nhân ngươi nói, như vậy được không? Ha ha, ha ha ha Lục Sâm đắc ý cười to, cười đến nước mắt đều ra tới. Cái gì? Diệp Vi mục ti dục nức, hoán hận mà trừng mắt Lục Sâm, trước kia Hoàng Liêu cùng Bạch Miểu chưa bao giờ từng nói qua, bọn họ năm cái khí linh muốn dung hợp, yêu cầu chút điều kiện gì? Bởi vì năm khí linh chưa tụ toàn, nàng liền cũng không có suy nghĩ sâu xa. Chính là hiện tại Lục Sâm thế nhưng nói muốn đem Hoàng Liêu cùng Bạch Miểu hoàn toàn dung hợp, này liền ý nghĩa, cái kia ngoài lạnh trong nóng Hoàng Liêu, cái kia độc miệng lại đáng yêu Bạch Miểu, từ đây liền đem tại thế gian biến mất, ngược lại bị cái này chật vật ác độc Lục Sâm sở thay thế được sao? hảo tiểu lục trước mắt chúng ta còn có càng chuyện quan trọng nhàn thoại thiếu tự vẫn luôn không hề răng với kiệt đột nhiên nói tiểu lục khẩu khí này này xưng hô diệp vi trong mắt lướt qua một mả tám trầm quả nhiên chính mình suy đoán là chính xác hắn chính là chiếm với kiệt thân xác ga cương trên thực tế diệp vi suy đoán là chính xác a mới vừa kia cụ thân xác tuổi quá lớn hắn đã sớm tưởng vứt chi không cần nhưng lại vẫn luôn không tìm được có thể cùng chi phù hợp thể xác ai ngờ đúng lúc này với kiệt đi tới trong núi Hắn thân sắc cùng a mới vừa linh hồn thế nhưng ngoại ý muốn phù hợp. Vì thế lục xâm thuận nước đẩy thuyền, làm bộ giết a mới vừa. Kỳ thật làm hắn bám vào người với cái này với kiệt trên người chiếm trước khối này thân thể. Với kiệt nói xong, bay nhanh mà ở diệp vi trên người điểm vài cái. Diệp vi phát hiện chính mình vô pháp mở miệng nói chuyện.